Một phương diện hắn là vì ở người yêu trước mặt làm náo động, lập công suất ruột. Một phương diện khác hắn nghĩ cái thứ nhất lấy được triệu vô cực tinh huyết, như vậy hắn liền nhất định sẽ công lực đại tăng, có thể xứng với hồ ly tinh. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, ba cái thống lĩnh cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao gật đầu, đối với hắn có phần coi trọng. Lời ấy có lý. Hồ ly tinh tán thường nói. Ba sơn miêu trông thấy hồ ly tinh ánh mắt, nhiệt huyết sông lên đầu, không nói lời gì nha nha quái khiếu vung về song chảo hướng triệu vô cực vọt tới triệu vô cực đều không có mắt nhìn thẳng hắn, tay phải nhấc một cái nhấn một cái, bảy yêu đều không trông thấy cái gì động tác, ngay cả một điểm thanh thế đều không có, chỉ cảm thấy không khí phảng phất có trong nháy mắt vặn mèo, sơn miêu trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. hồ ly tinh bị một màn trước mắt hù dọa, thân thể nàng run rẩy, toàn thân mị hoặc đều thu liễm, trong giọng nói tràn ngập không thể tin, điều đó không có khả năng. ba vị thống lĩnh cũng coi là có chút kiến thức, loại này thủ đoạn, phương trưởng cũng làm không được. Bọn họ không khỏi thân thể phát lạnh, người trước mắt này mạnh đáng sợ, trước đó chỉ là đem hắn cho rằng một cái tôm cá nhai nhép, thực sự là mắt bị mù. bây giờ có thể làm cái gì? Trước đó bọn họ không rõ ràng chịu vô cực nội tình, không có tùy tiện động thủ, cũng chỉ là nghĩ giảm bất bản thân nơi này tổn thất, dù sao đối diện chỉ có ba người, tối đa chỉ có ba cái mạng, người không vì mình trời chu đất diệt, nguy hiểm như vậy trước mặt, Hồ Ly Tinh cũng không trông cậy vào những cái này xú hòa thượng có thể tạo được cái tác dụng gì trong lòng đối với Triệu Vô Cực thực lực đánh giá đã có thể xưng là bảo thủ, nhưng lại vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mắt khác tiểu yêu trong lúc nhất thời cũng bị chấn trụ, nhưng trí tuệ của bọn hắn cùng kiến thức hoàn toàn không đến khám phá tất cả những thứ này trình độ, bọn họ chỉ thấy Sơn Miêu Tinh không giải thích được liền chết, đồng bạn chết ở trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, lang khóc khóc quỷ thanh âm liên tiếp, bọn họ vây tay bên trong đủ loại hình thù kỳ quái vũ khí, có gỗ, xương cốt, lang nha đổng, đại khảm đao, tức giận nện lấy mặt đất. Đối với phía trước ba người gầm thét liên tục, trong miệng tản mát ra máu tanh hôi thối, Phảng Phất hoàn toàn kìm nén không được tức giận trong lòng, chỉ chờ thống lĩnh ra lệnh một tiếng, liền muốn xông đi lên đem Triệu Vô Cực tháo thành tám khối. Đám kia hỏa thượng trong lòng lại ngũ vị trần tạm, sắc mặt vừa mừng vừa lo, vui chính là Triệu Vô Cực lợi hại như vậy, bất kể là song phương ai thua ai thắng, tối thiểu nhất lưỡng bại câu thường, thừa dịp bọn họ đánh chính kích liệt thời điểm, một cái không chú ý co sơ hở, vậy bọn hắn cơ hội chạy thoát liền lớn. Lo chính là bọn hắn vừa rồi biểu hiện thực sự không giống người tốt lành gì hành vi, nếu như triệu vô cực so đo, thực không quá lạc quan. Triệu vô cực cùng sau lưng hai nữ lại bình tĩnh, mà triệu vô cực trong lòng lại có một phen khác so đo, đám này yêu quái từ đầu đến cuối liền đem tất cả chú ý điểm thả trên người mình khí huyết, điều này nói rõ triệu linh nhi thân phận ở trong này còn không có bị phơi bày ra, thế nhưng là, phương trượng trùng hợp không ở. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Làm sao? Các người đám này yêu quái bản sự cũng quá cặn bã một chút, liền không có một cái nào lợi hại một chút sao. Không phải là ba cái này xuất sinh à. Triệu vô cực giảo hoạt cười một tiếng, thần sắc ngạo mạn vô cùng. Ba cái kia sư tử không cách nào nhẫn mại phần này nhục nhã, xanh cả mặt, giận dữ hét vô chi tiểu nhi, nếu không phải là phương trượng không ở há lại cho được ngươi tùy tiện. Hoàng tử lang tinh lông mày vận cùng một chỗ, liếc sư tử tinh, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Sư tử tinh giờ mới hiểu được vừa nãy là chúng triệu vô cực cái bây, không cẩn thận liền bị moi ra lời nói, giao nội tình, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, khí chăm chú năm năm đấm. Đằng sau đam kia tiểu yêu lại ngẩn ngơ, đúng vậy à, phương trượng đi đâu, ta mới không lâu còn chứng kiến hắn đang ngồi thiền. Triệu vô cực cười cười. Ta nhìn thấy phương trượng từ cửa sau đi một cái cá sấu đầu kêu to nói. Triệu vô cực cười rất vui vẻ, âm thầm suy nghĩ, tính toán một chút thời gian, từ ngộ Minh tin tức chuyển ra đến phương trượng làm ra quyết định Thời gian vừa vặn, xem ra là tìm ngoại viện đi. Hồ Ly Tinh vô cùng phẫn nộ, đám này xuẩn tài, thành sự không có bại sự có dư. Tất cả im miệng cho ta. Nàng cũng không còn cách nào bảo trì trấn định như thường bộ dáng. Tiểu yêu trông thấy đầu lĩnh thái độ khác thường nổi giận, không khỏi bị giật mình, vội vàng im lặng. Thế nhưng là càng nghĩ vẫn không hiểu đã làm sai điều gì, cảm giác không nghĩ ra. chương 39, Đại chiến yêu vật. Triệu vô cực lại là vui vẻ vô cùng, ngay sau đó lại có chút phát sầu. Chỗ tối địch nhân mới là đáng sợ nhất Có khi bọn họ rõ ràng thực lực không đủ cường đại Lại vẫn cứ có thể lấy yếu thắng mạnh Cũng là bởi vì ám tiễn khó phòng Những cái này tiểu yêu quái Cũng là không cần lo lắng Giơ tay liền có thể chụp chết một mảnh Thế nhưng là nhìn bộ dáng của bọn hắn đối với cái kia phương trượng tất cung tất kính Hiển nhiên là bị trị ngoan ngoãn dễ bảo Tất nhiên không phải đơn giản nhân vật Như vậy hắn muốn đi tìm người Nghĩ đến là càng thêm sâu không lường được Bất quá Triệu vô cực ngoác ngoác môi. Một lần này hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy à, rất có một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác. Hồ Ly bản tính rào hoạt, lúc này cũng đã bắt đầu nghĩ đường lui, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể chính diện cùng triệu vô cực chống đỡ, chỉ cần đánh bại hắn, một phương diện, cái này khí huyết thật sự là để cho nàng muốn ngừng mà không được, một phương diện khác, nếu làm đào binh, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho có thể đào thoát, vậy sau này cũng sẽ sinh hoạt tại vĩnh viễn không có điểm dừng đào vong bên trong. Đem hai cùng so sánh, lựa chọn như thế nào rõ ràng. Hồ Ly tinh ánh mắt dần dần kiên định, chúng ta còn có thủ đoạn không thi chuyển ra, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nàng hướng về phía sau vung tay lên hét lớn một tiếng liệt bách yêu đại trận. Ba cái gì? Liệt bách yêu trận. Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Hoàng thử lang tinh có chút nghi hoặc, thủ đoạn như vậy dùng để đối phó kim đan kỳ tu vi đều dư xài. Trận pháp này tên là bách yêu trận chính là chuyên môn dùng để hộ vệ Sơn môn chém giết cường địch cường đại trận pháp, cũng chỉ có giống yêu tộc như vậy đại thế lực mới có, mặt khác loại kia một mình tu hành giải rác yêu quái tự nhiên cũng không cần, bất quá, kỳ thật đại đa số thời điểm chỉ là dùng để chấn nhiếp địch nhân, sẽ không tùy tiện vận dụng. muội muội ngươi xem rõ ràng cái kia Sơn miêu Tinh là chết thế nào không? Hồ Ly Tinh lại là không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Ba cái này, hắn chỉ là khoát tay hoàng thử lang tinh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Thanh âm bên trong có một chút run rẩy, sau đó hắn liền chết. Nàng chỉ là chú ý tới Sơn Miêu tinh tùy tiện liền chết, lại không nghĩ rằng cái kia tùy tiện hai chữ không phải đơn giản như vậy. Nhanh, bảy trận. Nàng đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào, cũng ra lệnh. Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ tò mò, hắn cũng coi là được chứng kiến các loại các dạng yêu ma quỷ quái, cũng nhìn qua đủ loại hoặc quang minh chính đại hoặc âm hiểm thủ đoạn độc ác, nhân tộc gặp qua không ít trận pháp, thế nhưng là, yêu tộc trận pháp thật là rất hiếm thấy cho nên hắn căn bản cũng không có động thủ cắt đứt ý nghĩ. Theo lý mà nói, loại trận pháp này huy lực trừ bỏ cùng trận pháp tinh diệu trình độ có quan hệ bên ngoài, còn có chính là yêu quái số lượng, tu vi tầng thứ cùng đối với trận pháp nắm trong tay thuần thục trình độ. Nếu như hắn thừa dịp hiện tại giết mấy cái yêu quái, trận pháp khả năng liền huy lực giảm nhiều, thậm chí không đủ để thi pháp, còn có một chút chính là, vạn nhất không cẩn thận đều đánh chết vậy nhiều không thú vị. Triệu Linh Nhi cùng Thải Y cũng hoàn toàn trầm mặt, Các nàng cũng coi là lý giải triệu vô cực tâm tư, đồng thời, nàng đối với triệu vô cực thực lực rất có lòng tin, không có người nào có thể đánh bại hắn. Chúng yêu đã sớm nhẫn mại không nổi, vừa nghe được mệnh lệnh, mặc dù không phải trực tiếp xông lên đi giết thống khoái, bất quá, đại trận vừa ra, ai dám tranh phong, để bọn hắn chết gọn gàng, chết tuyệt vọng, cái kia nhớ tới cũng là rất làm cho yêu vui sướng. Ba chỉ thấy yêu quần trung gian cấp tốc du động, đồng thời trong tay bọn họ vũ khí cũng đều đổi thành một dạng trường thương. Đầu thương buộc lên một mặt yêu kỳ, đủ mọi màu sắc, đều có các chỗ đứng, màu sắc bất đồng phân biệt đứng ở triệu vô cực ba người bốn phương tám hướng, đem bọn hắn vây kín không kẽ hở, mà màu sắc bất đồng hàng ngũ bài bố lại cũng khác biệt. Có chút ý tứ, triệu vô cực cười cười, lại nhìn sang, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ động tác gì. Ba chỉ thấy đám này yêu quái riêng phần mình tìm tới chính mình vị trí đứng lại, trong mắt thị huyết chi ý càng thêm nồng đậm, thế nhưng là trên mặt lại trang nghiêm túc mục, trưởng trạc đàng hoàng sẽ từ phía trước tản mạn điên cuồng hoàn toàn thu liễm, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. bọn họ toàn bộ móng phải cầm thương, mũi thương hướng lên trên, thương mặt một lần tiếp lấy một cái đập tâm ẩm, ẩm. tất cả thanh âm đều rót thành một cái đông đông, nghe vào rất có tiết ấu, dưới chân bọn hắn lại cũng không có ngừng xuống tới, lấy một loại đặc thù quy luật chậm chạp trao đổi lấy bộ pháp. ba cái này trận pháp quả nhiên tinh diệu, nghĩ đến đưa nó sáng tạo ra cũng là một cái không tầm thường đại yêu. thải y trong lòng đội phục vô cùng. Yêu tộc liền là ở như vậy đại yêu hướng dẫn dưới hương thịnh. Không sai. Triệu vô cực cười ha ha, bất quá bây giờ đây là chúng ta phải đối mặt. Thải y buông xuống đôi mắt, ba bất quá, trận pháp này tuy nhiên tinh diệu, cũng tất nhiên không phải triệu đại ca đối thủ. Triệu Linh Nhi quan tâm hơn ngược lại là đám kia hòa thượng, tướng công ở bên người, an toàn của mình dĩ nhiên không phải vấn đề. Chỉ thấy một cỗ nồng nặc yêu khí từ đầu thương phóng lên tận trời, ở trên không hội tụ, cả đỉnh núi đều bao phủ ở âm hú khắp trốn bên trong chỉ thấy cái kia màu đen vân khí một lúc hóa thành miệng to như chậu máu sư tử ngược lại cùng trở thành một cái yêu mị hiểu điệu nữ tử lại trở thành một cái con trồn nói cách khác trận pháp này là từ ba cái đầu lĩnh chủ đạo ba cái này thanh thế thật là to lớn vô cùng cái kia cự thú phảng phất là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem mảnh này đỉnh núi gọt làm đất bằng những hòa thượng kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức liền thét bất tỉnh một mảnh kết thúc một cái hòa thượng bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống Mặt cơ hồ trôn ở trong lòng đất, nước mắt không cầm được chạy xuống. A-di-đà-phật. Câu ngài lộ ra hiển linh cứu lấy chúng ta. a. Đã sớm chạy người nhất thời cảm thấy âm phong trận trận, một cỗ khí thế cường đại đầy tới, kém chút té ké ngã trên đất, quay đầu nhìn lại không tự chủ run rẩy, cảm thấy chạy còn chưa đủ xa, vội vàng nhanh chân lao nhanh, không để ý tới đã thở không ra hơi khỏe miệng có bọt mép mã. Hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp. Có trận pháp ỉ vào, hồ ly tinh lại khôi phục lúc trước tư thái thực sự là cố phán sinh tư ta thấy mà yêu triệu vô cực sắc mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào các ngươi có thể sống đến bây giờ chỉ là bởi vì ta đối với các ngươi trận pháp cảm thấy hứng thú mà thôi thật đúng là cho là ngươi có thể thắng ta triệu vô cực đã đạt được cơ muốn không còn nhìn kỹ sát ý trong nháy mắt hóa thành thực chất đứng ở đối diện trực tiếp tiếp nhận cố này sát ý hồ ly tinh chỉ cảm thấy thân thể và linh hồn giống như đều bị vạn niên hàn băng đông lạnh nàng hận hận cắn răng không thành công thì xả thân Nàng cùng sư tử tinh hoàng thử lang tinh lướt nhau, chỉ thấy trên không yêu khí bắt đầu cô động áp súc, hóa thành một cái hung ác cự thú, gào thét liên tục nhìn qua không giống bọn họ bản thể, giống như là không biết lấy quy luật gì đó đem ba người bọn họ hình thái cương ép dung hợp lại cùng nhau, bất quá, thật sự rất xấu. Chỉ thấy cái kia cự thú mồm máu vừa trương, một đạo hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ mà thành cột sáng hướng triệu vô cực ba người bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc hồ ly tinh đám yêu quái ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước mắt lộ vẻ hưng phấn, phảng phất một giây sau bọn họ liền muốn hóa thành cho tàn. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40 đánh nổ ngũ hoa tự. Triệu Linh Nhi cảm nhận được từ trên không trấn áp mà xuống yêu khí, nhưng có chút lo lắng. Tướng công vì cứu Thải Y đã mất đi một cái tấn thăng làm Kim đan cường giả cơ hội thật tốt, mà phía trên cố kia bị áp rõ ràng đối với Kim đan đều có uy hiếp rất lớn. Nàng xem hướng triệu vô cực bóng lưng, tấm lưng kia giống một tòa núi lớn. Bình tĩnh bất động, phản phất liền trời sập xuống cũng có thể chống đỡ lên. Lúc này, cho dù đối mặt dạng này khí thế vẫn là như thế không có bất kỳ cái gì ba động. Triệu Linh Nhi miệng cười một tiếng, ta đều đang lung tung nghĩ cái gì. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy cô này khí tức không tầm thường, tán thưởng một dạng phủi tay, thật đúng là có chút bản lãnh, vậy mà có thể làm đến bước này. Bất quá, các ngươi bây giờ cũng hết biện pháp, dừng ở đây rồi à. Chỉ thấy hắn khỏe mắt buông xuống, chắp tay trước ngực. Sau đầu phản phất là dâng lên một vòng trong sáng minh nguyện, thánh khiết tựa hồ có thể tịnh hóa tất cả tà ác, hoặc như là một vòng nóng rực mặt trời, có thể đốt sạch tất cả tà ma. Một cái cao lớn mười mấy trượng Phật đà hư ảnh đem tất cả mọi người bao phủ mà vào. Một cỗ trách trời thương dân khí tức hướng bốn phương tám hướng ba động đi. Đám người cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại không có tồn tại cảm thấy mình thật giống như là muốn đắc đạo thành phật, mà chúng yêu lại không ngừng run rẩy. Triệu vô cực một tay bóp gia lịch tự quyết sau đó lại ngưng tụ thành quyền, đột nhiên hướng lên trên đánh tới, chỉ thấy ngoại bộ cái kia Phật Đà hình thành hình dáng cũng làm ra giống nhau biến hóa, cái này Phật Đà trước ngực xuất hiện một cái cực lớn chữ, sau đó áp xúc thành một cái kim quang lập lọe quả cầu ánh sáng, theo Phật Đà năm đấm hướng lên trên đón cái kia yêu khí tạo thành cột sáng phóng đi. Đại tu Di sơn vương quyền phát động, trong ngay mắt quang cầu cùng cột sáng tiếp xúc, không có như là bom nổ thanh âm, vừa mới đụng chạm, chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Phảng phất là mặt trời truy lạc tại nơi đây, cô sáng, kia vẫn nghĩa vô phản cố hướng phía dưới phóng đi, lại giống băng tuyết gặp được liệt hỏa một dạng cấp tốc tăng dã, phía trên phô thiên cái địa yêu khí màu đen kịch liệt yếu bớt, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành hình, cái tiêu cự thu cực kỳ không cam tâm nổi giận gầm lên. Một tiếng, tan thành mây khói, mà Phật quang vẫn như cũ như vậy hừ hực, lại một lát sau, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trời sáng khí trong, mây trắng chậm rãi thổi qua, đúng như Phật quốc một dạng yên tĩnh. Trên thực tế chùa miếu bên trong xác thực an tịnh trong nháy mắt, bởi vì, trận, bị phá, bởi yêu chỗ rửa lớn nhất bị dễ như trở bàn tay phá giải. Điều này nói rõ cái gì? Chúng yêu đứng ở người, từ trước ngang ngược càn dỡ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí sinh ra từ bỏ chống lại tâm tư. Người trước mắt này đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ, quả thực không phải sinh hoạt ở một cái thế giới người. Bất quá, xác thực không phải. Giang giác, soát pháp trận bị phá. Xem như liên tiếp đầu mối then chốt trưởng thường từ giữa đó cùng nhau đứt gãy, đồng thời cũng phá vỡ phần này yên tĩnh. Hồ ly tinh trong lòng băng lãnh, sự tình phát triển đến một bước này, là mình hoàn toàn không ngờ trước được, đáng, giận, phương trưởng đến cùng đi đâu. Đã không cách nào thu tay lại, tất nhiên như vậy, không bằng liều mạng một lần, chỉ cầu có thể có một chút hy vọng sống. Nàng giọng nói đã có chút khàn khàn, chúng yêu nghe lệnh, cho ta sống. Nói xong đã một ngựa đi đầu hướng về phía trước vọt tới đám kia tiểu yêu quái không có ý định gì, hoàn toàn đem mấy cái này đầu lĩnh làm chủ tâm cốt, bây giờ liền bọn họ tiến nhiệm nhất hồ ly thống lĩnh đều xuống tới, vậy còn có cái gì có thể do dự? Trong lúc nhất thời, bọn họ tan cảnh dũng khí cương ép ngưng tụ, có đổi về từ trước vũ khí, có trực tiếp cơ lấy đứt gãy đầu thường trực tiếp xuống qua. Triệu vô cực vẻ mặt lạnh lùng, Phật đà hư ảnh vẻ mặt từ bi, Triệu vô cực tay phải đẩy về phía trước đi, Phật đà tay phải cũng đẩy về phía trước đi. Một cái kim quang lập loại đại trưởng ấn sinh ra trước hết nhất đụng chạm lấy yêu quái trực tiếp hóa thành một mịn mà thủ ấn ý nguyên thế đi không giảm sau đó một loạt tiểu yêu đều chết ở trường này phía dưới đến cuối cùng trưởng ấn có tiêu hao không giống lúc đầu như thế như bẻ cánh khô lại đẩy mấy cái tiểu yêu thẳng tắp đẩy về phía trước đi lật ngược vài tòa tường sau đó vậy mà khảm nạm tại đối diện trong lòng núi chúng yêu dọa dừng bước lại hướng nơi đó nhìn sang chỉ thấy những cái kia yêu quái đã hóa thành nguyên hình máu thịt bé bét cũng không dám lại hướng về phía trước mẹ ruột của ta a Một cái yêu quái hoảng sợ quát to một tiếng, quay người liền trốn. Chúng yêu thấy thế, cũng không dám lại cậy mạnh, đồng dạng hướng về phương hướng ngược chạy trốn đi. Không còn dùng được đồ vật. Hoàng thử lang tinh quay đầu nhìn thoáng qua, làm sao nuôi như vậy một đám đồ vật, ngày bình thường đối bọn hắn bồi dưỡng xem như hoàn toàn uống phí, cũng được. Để bọn hắn bỏ chạy à, chạy trốn càng nhiều càng tốt, có lẽ còn có thể cho phương trượng mang đến tin tức, nhường hắn cho chúng ta báo thủ. Bất quá, điều này cũng không thể quái đám kia tiểu yêu. Người bình thường đang thi triển như thế phi phạm thủ đoạn một chiêu phá yêu tộc thượng đẳng trận pháp về sau, nhất định sẽ đối tự thân pháp lực có rất lớn tiêu hao. Thế nhưng là, nhìn qua đối với triệu vô cực mà nói tựa như là chín châu mất sợi lông không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không sao cả, còn có thể dễ như trở bàn tay không ngừng thi triển ra. Ông trời ơi! Cái này còn là người sao? Để yêu sống thế nào a? Một cái yêu quái tê tâm liệt phế lớn tiếng quái khiếu, chúng yêu bên trong, là thuộc hắn chạy nhanh nhất xem ra cũng là có khả năng nhất chạy trốn. Ba lúc này còn sống sót yêu bên trong, chỉ sợ cũng liền ba cái thống lĩnh có thể cản triệu vô cực trong nháy mắt, tuy nhiên cũng giống nhau là chịu chết, thế nhưng là cũng so mặt khác tiểu yêu chịu chết uổng hiếu thắng. Chỉ bất quá, triệu vô cực lại làm sao có thể cho bọn hắn một chút cơ hội. Phật quang dần dần thu liễm hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn, cô kia thương sót khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, một cái sắc bén tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn Loại kia sắc bén cảm giác để cho người ta cảm thấy nhìn một chút liền có thể đem trái tim đâm xuyên. Tay phải hắn quơ quơ, chỉ thấy tiên kiếm kia đột nhiên bùng nổ ra một cỗ đâm thủng bầu trời kiếm ý, bạch đế kim hoàng trảm kiếm khí hóa thành thực chất, lấy triệu vô cực làm trung tâm tầng tầng lớp lớp huyết tán ra, chỉ thấy trên bầu trời giống như phía dưới một trận màu vàng kim mưa to, phô thiên cái địa, bao phủ tới. Tất cả tiểu yêu còn ở bốn phía chạy trốn, hoàn toàn không chú ý tới xảy ra chuyện gì, cảm thấy lạnh cả người nhắm thẳng vào về sau. Kết quả thậm chí còn đến không kịp phát ra rít lên một tiếng, liền bị kiếm khí chặt thành khối thịt, cái kia chạy nhanh nhất tiểu yêu cũng đồng dạng không có may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Bất quá, bởi vì triệu vô cực một chiêu này là đồng thời công kích tất cả đối thủ, không cách nào hoàn toàn không chế phương hướng công kích, chỉ là 4 phương 8 hướng hoàn toàn cũng ở bên trong phạm vi công kích, tuy nhiên uy lực vẫn không thể xem thường, nhưng là vẫn có cá lọt lưới. Chỉ thấy tu vi cao nhất hồ ly tinh hoàng thử lang tinh sư tử tinh tìm kiếm khí khẽ hở. Ở cực kỳ nguy cấp tầm đó nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh đến, chỉ là trên người của bọn hắn vẫn là nhiều hơn rất nhiều vết thương, máu me đồng địa. Bọn họ tuy nhiên đem hết toàn lực tránh né triệu vô cực kiếm khí, hoàn mỹ lấy về một mạng, nhưng vẫn là chú ý tới toàn bộ chùa miếu đột nhiên trống không, chỉ còn lại có phe mình yêu, một đám sú hòa thượng, còn có ba cái kia yêu quần thái tinh. Chương 41, Diễn sát Hồ Ly Tinh Hồ Ly Tinh trong lòng đau nhức có chút căng lên, biết rõ bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thế nhưng là lại không muốn như vậy chết ở kiếm khí phía dưới, vẫn là muốn dây rùa một lần, nàng cười khổ một cái, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái chết. Ba trong nội tâm nàng còn có một số nghi vấn, dạng này hài tinh vì sao lại dáng lâm đến tòa này chỗ triển. Phương trượng vì sao trùng hợp không ở? Nộ minh cái kia chết nô công làm sao không trở về? Nghe sát tinh này khẩu khí căn bản không giống như là thích xen vào việc của người khác người, liên hệ tới tất cả vấn đề cùng manh mối, chỉ sợ phương trượng biết được nguyên nhân hậu quả bất quá, không trọng yếu, dù sao đã phải chết. Sư Tử Tinh lúc này thảm thiết nhất, hắn hóa hình về sau rất khôi ngô, lại là lấy lực lượng sở trường, hành động không phải như vậy linh mẫn, toàn thân vết thương đã lít nha lít nhít, mắt trái đã trống giống, hắn ổn định trong lòng tuyệt vọng định thần nhìn lại, Hồ Ly Tinh cùng Hoàng Thử Lang Tinh cũng so hắn không khá hơn bao nhiêu, chỉ sợ cũng mau sắp không kiên trì được nữa. Triệu Vô Cực trong mắt tràn đầy trêu tức, giống xem kịch một dạng nhìn xem đám này chủ nhân vô số yêu quái, bọn họ làm nhiều việc ác. Hắn nghĩ để bọn hắn nhận hết cha tấn lại chết đi, xem như trừng phạt, cho nên không có khả năng tùy tiện để bọn hắn chết đi. Sư tử tinh quyết tâm liều mạng, nhỏ bé không thể nhận ra tránh thoát tầng tầng kiếm khí hướng triệu vô cực tới gần. Đột nhiên đứng lại, hai đạo kiếm khí trực tiếp vạch ở trước ngực của hắn, bị thương sâu thấy được tận xương, thậm chí có thể trông thấy nội tạng đang suy nhược nhảy lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trống ở mặt đất, đột nhiên hóa thành một cái có giống như núi nhỏ hùng sư, đồng thể thành thanh sắc nếu như là ở hắn hoàn toàn trạng thái phía dưới, tất nhiên là uy phong lấm lấm, dù sao cũng là bá chủ trên thảo nguyên. thế nhưng là bây giờ hắn vết thương đầy người, khí tức suy yếu vô cùng, tiếng giống hơi thở không đủ, hoàn toàn không có kinh người khí thế, cho người cảm giác chính là một cái hình thể có chút lớn nổi giận tiểu yêu. sư tử tinh hoàn toàn không để ý sẽ thụ càng nghiêm trọng hơn tổn thương, bốn chân đạp đất, tảng đá xanh đều bị dẫm ra gợn sóng trạng vết rách, hướng triệu vô cực nghĩa vô phản cố vọt tới, xoay chuyển xê dịch. Trong lúc hô hấp đã đến triệu vô cực phụ cận, hắn mở ra miệng to như chậu máu, giống như trực tiếp có thể nuốt xuống cả người đầu. Triệu vô cực nhắm mắt lại hơi xúc động lắc đầu, thực sự là đáng tiếc. a đáng tiếc cái gì? Triệu Linh Nhi hoàn toàn không nghĩ ra, đến lúc nào rồi, giết một đám giết người như ngóe khát máu yêu quái, còn có thể có gì có thể tiếc. Đương nhiên là đáng tiếc tấm này tốt ra, làm cho người một đôi giày nhất định lại đẹp mắt lại dễ chịu. Triệu vô cực thanh âm bên trong tràn ngập lấy ý cười. Mà ở triệu Linh Nhi nghe tới trong lòng lại là ngọt ngào, có thể ở tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt liều chết đánh một trận thời điểm còn chuyện trò vui vẻ chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái này vô địch thiên hạ tướng công A, húng chi hắn đối với mình tốt như vậy. Ba chỉ thấy triệu vô cực nhẹ bỗng rơi lên bàn tay, sư tử tinh cảm giác thời gian giống như động lại trong nháy mắt, cũng không biết sao, phản ứng lại thời điểm bàn tay của hắn liền đã rơi vào đỉnh đầu, lập tức vô cùng kinh hãi, nhưng là muốn lùi về sau rồi lại giống như bị bàn tay kia một mực hút lại. Muốn hướng về phía trước nhưng cũng không cách nào tiến lên mảy may, chỉ thấy hắn bốn cái dưới chân tảng đá xanh đã hoàn toàn vỡ vụn đã bị hủy bùi đất tung bay trở thành bốn cái hố to. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng có người so khí lực của ta còn lớn hơn. Trong lòng của hắn đang run rẩy cả người huyết mạch phảng phất đều đã đình chỉ lưu động. Kết thúc. Sư tử tinh lại có một điểm như chút được gánh nặng, cảm thấy gặp được triệu vô cực chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Triệu vô cực trong tay kim quang lóe lên sau đó chắp ở sau lưng. Chỉ thấy sư tử tinh thân thể không còn vặn mèo không còn rãy rủa hoàn toàn đứng im, từ đầu bắt đầu hướng về phía sau từng điểm hóa thành bụi, theo gió thổi tan. Không. Hồ ly tinh muốn rách cả mí mắt, trong tiếng kêu tan nát cõi lòng Sư tử tinh từ trước đến nay là ba cái đầu lĩnh bên trong thành thật nhất một cái, bất kể là công lao gì cho tới bây giờ đều không cùng các nàng đóng vai, gặp được cái gì cần xuất lực chuyện phiền thoái cũng cho tới bây giờ không cho hai người bọn họ quan tâm. Giữa bọn họ công lực không sai biệt nhiều, cho nên không phải là bởi vì chúng quyến rũ chi thuật, mà các nàng cũng cho tới bây giờ không khi dễ hắn, tục nữ nói, có hàng cùng một chỗ hưởng, có người ăn chung, tuyệt không độc chiếm, lâu dài. Xuống tới, vậy mà cũng sinh ra thực tình cảm, bây giờ hắn thật đã chết rồi, trong lòng thật sự là không thể nào tiếp thu được. Hồ Ly tinh cưỡng ép tập trung ý chí, hận ý lấn át sợ hãi, lấn át đau đớn, cũng lấn át tham lam, nàng lắc mình biến hóa, biến thành một cái yêu mị yêu đốt tuyệt sắc mỹ nữ. Sau đó từ trong cơ thể nàng lại đi ra một cái mỹ nữ, lại là một cái băng sơn mỹ nhân, dung mạo lại không có biến hóa, như thế liên tục, lại không ngừng bắt đầu phân liệt, thanh thuần, khả ái, thẹn thùng, nóng bỏng, có cầm trong tay tỉ bà, có khoanh chân đánh đàn, có tiếng địch thanh dương, có tiếng tiêu đú sát, có tiếng ca huyền, chuyển, có rượu vũ nô nước tấp nập, bầu không khí lập tức biến thành màu hồng phấn, triệu vô cực phản phất là thân ở một cái hoa liễu địa phương, chung quanh hiện ra tà âm đủ loại phong cách các cô nương lộ lưng, từng mảnh từng mảnh tuyết bạch ở trước mắt lúc gần lúc hiện, không ngừng nâng ly cạn chén, khuyên hắn uống rượu, mời hắn cùng đi khiêu vũ, tay còn không thành thật vuốt ve trước ngực của hắn, hướng phía dưới một đường vạch tới. Triệu vô cực cảm giác trong miệng có một chút khắc khô, bế một lần hai mắt tự rêu cười cười, không nghĩ tới ngươi huyễn thuật vậy mà có thể đạt tới tình trạng như vậy, ngược lại là xem thường ngươi hai mắt lại mở ra lúc đã là một mảnh thanh minh, loé cơ trí quan mang. Nhưng nếu là bình thường nam nhân. Thật sự có khả năng trầm luân ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, thế nhưng là, ta nội tâm một mảnh thông minh, ngươi như thế nào dạng này tiểu thủ đoạn có thể dao động?" Triệu Vô Cực bình tĩnh nói. "Bất quá hồ ly tinh này mị thuật thật đúng là không phải bình thường, vậy mà có thể khiến cho Triệu Vô Cực có trong nháy mắt thất thần, cũng coi là giỏi." Chỉ thấy trước mắt hồ ly tinh sắc mặt xám trắng, khí tức đã suy yếu đến liền một phàm nhân đều không đánh lại trình độ, khỏe miệng không ngừng chảy máu. Kỳ thật nàng đã phát động toàn thân tất cả yêu lực Cái kia huyễn tượng đã khiến dầu hết đèn tắt, liền cùng chân thực đã không có gì khác biệt, đối thủ coi như là một phụ nữ hay là cái nì cô đều sẽ nghĩ rời khỏi coi Phật phóng túng một phen, nơi nào nghĩ đến trước mắt tên biến thái này một dạng tồn tại liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới liền nhìn phá nàng huyễn cảnh, điều này có thể không cho nàng tuyệt vọng. Người động thủ đi, ta làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc. Hồ ly tinh nhắm chặt hai mắt, ngựa khí bình tĩnh, có một tiêu tiêu điều ý tứ, nhìn qua thật giống là mỹ nhân mặt lộ, điềm đạm đáng yêu triệu vô cực lại là cười lạnh liên tục, trang giống như còn không phải cái lòng dạ độc gác đồ vật, chẳng lẽ còn trông cậy vào chiếm được ta đồng tình tha cho ngươi một cái mạng. Http. hắn hừ lạnh nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái thông khoái. chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắp một cái, trong tiên kiếm một đạo kiếm quang hiện lên, hồ ly tinh trên cổ tà tà xuất hiện một đạo chỉ đỏ, sau đó trượt xuống, thân thể ầm vang ngã xuống, không có pháp lực trèo trống, trực tiếp hóa thành hồng hồ ly bộ dáng. chương 42, toàn bộ đều giết. Triệu Vô Cực một kiếm lấy hồ ly tinh tính mệnh về sau, cả tòa chùa miếu cũng chỉ còn lại có hoàng thử Lang Tinh còn đang dãy rủa. Hắn quay người nhìn sang, phát hiện hoàng thử Lang Tinh thân pháp càng là tinh diệu, so với hồ ly tinh còn vượt qua, nàng thương thế nhẹ nhất, hơn nữa không nguyện ý liều mạng, mắt thấy yêu trận nhẹ nhõm bị phá, một đám tiểu yêu nhao nhau chết bởi dưới kiếm, liền hai cái thống lĩnh đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên từ đầu đến cuối đều đang lặng yên không tiếng động hướng ra bên ngoài tới gần. Nàng cảm nhận được Triệu Vô Cực ánh mắt trong lòng chợt lạnh, lập tức dừng bước quen người, cung cung kính kính cúi đầu, cầu đại hiệp bỏ qua cho tiểu nữ tử một mạng, mặc kệ người hỏi vấn đề gì tiểu nữ tử nhất định thành thật trả lời. nàng cũng là linh tâm thông suốt yêu vật, thông qua triệu vô cực biểu hiện cũng nhìn ra trong đó mấu chốt của sự tình, người thức thời làm tuấn kiệt, nàng nhận định triệu vô cực nhất định sẽ bởi vì nàng giá trị lợi dụng mà lưu nàng lại, từ đó có lẽ dính vào một đầu đuổi thô. so phương trưởng còn muốn có thể tin chỗ dựa, cho dù không phải, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Triệu vô cực quả thật có hắn muốn biết, nhân tộc có nhân tộc tụ tập thành bang quốc độ, yêu lúc trước từng người tự chiến, kết quả bị loài người cướp lấy đại bộ phận thổ địa, nhân tộc dần dần càng thêm hương thịnh, tu sĩ cũng càng thêm cường đại. Tuy nhiên yêu quái đối với người bình thường mà nói cực kỳ đáng sợ, thế nhưng là yêu tu luyện có rất lớn hạn chế, bọn họ thường thường tu luyện mấy trăm năm mới có thể hóa thành nhân hình, mà tuyệt đại đa số cả đời chỉ là giã thú một cái, liền linh trí. Cũng vô pháp mở ra, càng chưa nói tới tu luyện thành yêu. Ba như vậy yêu tộc liền bắt đầu học tập nhân loại kinh nghiệm, hình thành liên minh, đề cử đại vương, thống nhất quản lý, đã ngừng lại chủng tộc suy sụp tình thế bắt đầu xúc tích lực lượng, tuy nhiên nguyên khí khôi phục không ít, nhưng trong thời gian ngắn hương vượng lên lại là không thể nào, trừ phi có một cái ngàn năm khó gặp một lần thời cơ. Bây giờ cái này thời cơ xuất hiện, nó chính là nữ hoa hậu nhân triệu Linh Nhi. Lọt vào một đám ẩn nút trong bóng tối yêu vật thèm nhỏ dãi, đối với người nào mà nói đều không phải là cái gì là quan sự tình. Đối với triệu vô cực mà nói ngược lại là không có gì, chỉ là tụ tập ở bên cạnh hắn cũng không phải là cái gì pháp lực cao cường cao nhân đại đa số đều là người bình thường như Lưu Tấn Nguyên, có có chút công phu như Lâm Nguyệt Như, có biết chút pháp thuật như triệu Linh Nhi nàng bản thân. Bọn họ ở đối mặt xảo trá yêu ma thời điểm giống như một không đủ tháng hoa hoa một dạng, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Thế nhưng là triệu vô cực chỉ có thể một mực bảo hộ triệu Linh Nhi, không có khả năng đem tất cả mọi người mang theo trên người. Hắn đi tới thế giới này cũng là có cao xa khát vọng, nếu như không thể sớm tính toán, chỉ sợ thực sự sẽ liên lụy bọn họ. Bất quá, dù vậy, nhường hắn tha yêu nghiệt này thậm chí để cho nàng đi theo bản thân hoàn toàn không có khả năng. Hoàng tử lang tinh nhìn thấy triệu vô cực nhíu lông mày đang tự hỏi, vỗ ngực một cái, thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vui vẻ, xem ra có hy vọng. Triệu vô cực lông mày dãn ra, hai tay cuốn ở trước ngực, lạnh nhạt nói ngươi làm nhiều việc ác giết người không tính toán, ta không khả năng tha mạng của ngươi. Chỉ là miễn là ngươi có thể thành thành thật thật giao cho ta cho vấn đề của ngươi, ta cho ngươi một cái thông khoái, lưu lại toàn thây. Hoàng tử lang tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi vặt mẹo, thầm nghị trong lòng, đánh giám. Chết cũng đã chết rồi, toàn thây có cái có tác dụng gì. Nàng trên mặt lộ ra tuyệt vọng, ngoài miệng lại đáp, tại đại nhân thành toàn. Chỉ thấy nàng hai cánh tay hướng về phía trước túi đầu, vừa mới phụ phục xuống đất, chỉ nghe phốc một tiếng vang thật lớn, lấy nàng làm trung tâm. Một cỗ màu vàng hơi khói sen lẫn nồng nặc dám túi mùi hướng triệu vô cực ba người quét sạch đi, những hòa thượng kia chịu khổ tai họa trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ nhạt, trong đầu trời đất quay cuồng, ngực phiên muộn buồn nôn, chỉ muốn đem mật đều cho phương ra. Ba cái này tự nhiên chính là con trồn từ xưa lưu truyền xuống thiên phú, bảo mệnh thần thông, khói vàng có thể che đậy đối thủ ánh mắt, ẩn tàng bộ dạng, trong đó mùi có đối với thần kinh tê liệt hiệu quả. Cái này mấy trăm năm con trồn thi triển ra hiệu quả thực là không phải tầm thường. Hừ, đã sớm biết ngươi không nguyện ý trung thực. Triệu vô cực buông hai cánh tay ra, trong tay háo phồng lên, hướng về phía trước cương cơ. Chỉ cảm thấy một trận thanh phong phát qua, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, mùi thối trong trước mắt tiêu tán không gặp, chỉ thấy trong đó một cái toàn thân vết thương con trồn còn duy trì trốn chạy tư thế. Triệu vô cực có chút buồn bực, nàng khẳng định không thiếu hụi huyết thực, chẳng lẽ ở yêu tộc bên trong cũng bắt đầu lưu hành giảm cân? Ba đám kia tăng nhân rốt cục thoát ra khí độc, ngửa mặt chỉ lên trời ngụm lớn tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, quả thực giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt trở về, thật là sống chịu tội. Hoàng tử lang tinh cứng ngắc cổ cơ giới hướng về phía sau quay lại, bản thân phản phất nghe được đầu khớp xương ken két âm thanh, lại chỉ nhìn thấy một cái đại trưởng ấn trực tiếp vô xuống, từ đó, ngũ hoa tự yêu, bị triệu vô cực lấy lực lượng một người, thanh không. Ngươi ngươi ngươi chỉ thấy một cái răng đều nhanh rơi sạch lao tăng run run dậy dậy mang theo không biết từ nơi nào đến một côn đứng lên thợ câu chửi thể liên tiếp ba cái ngươi ngón trỏ tay phải chỉ triệu vô cực một trận chỉ trỏ ngươi cái này máu lạnh ác mà vạn vật đều có linh tính chúng sinh bình đẳng ngươi có thể nào tùy ý liền đem bọn họ đều giết đi cho dù ngươi đã cứu chúng ta cũng không đủ trả lại tội lỗi của ngươi triệu vô cực xem ở bọn họ đại đa số chỉ là nhận bức hiếp không làm qua cái gì chuyện xấu phân thượng thuận tay cứu bọn họ chiến đấu bên trong còn nước thuốc tay chân miễn cho không cẩn thận làm bị thương bọn họ bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng tăng nhân này bên trong lại còn có dạng này một cái cực phẩm thánh mẫu ký nữ vẫn là cái mã hậu pháo lúc trước yêu quái không chết sạch sẽ thời điểm ngươi làm sao không đứng ra chỉ trích ta chẳng lẽ cho là ta là cái gì siêu cấp đại thiện nhân hắn âm thanh lạnh lùng nói ta triệu vô cực đời này hận nhất thánh mẫu ký nữ triệu linh nhi thở dài một hơi thả y ôm lấy con mắt lắc đầu trên đời còn thật tồn tại như thế ngu mọi người triệu vô cực không thể chịu đựng được cho dù là tâm tính của hắn cũng đều nổi giận hắn một tay hướng xuống trọng trọng vỗ thậm chí so vừa rồi giết chết hoàng tử lang tinh còn muốn dùng sức mấy phần cả tòa chùa miếu đều chấn động chỉ thấy lao tăng kia trực tiếp biến mất liền bụi đều không thừa một cái tiểu hòa thượng gặp tình hình này hoàn toàn không có có sợ hãi giáp tăng y còn muốn bên vực kẻ yếu bên cạnh hòa thượng vội vàng ôm lấy miệng của hắn không dám buông ra tiểu hòa thượng kia vùng vẫy một hồi chợt thấy triệu vô cực ánh mắt lạnh như băng, lập tức cảm giác bị đông cứng, âm thầm cảm tạ vừa rồi người kia cứu mình một mạng, câm như hến, ngoan ngoãn đứng thành mấy hàng. triệu vô cực không nói chuyện, bọn họ động cũng không dám động một cái. các ngươi, triệu vô cực rốt cục phun ra hai chữ, các hòa thượng cũng không dám buông lỏng, thu dọn đồ đạc rời đi à, đổi một cái đặt chân chùa triển, hoặc là hoàn tụ, đều theo các ngươi. giết cái kia trướng mắt thánh mẫu kỳ nữ, chấn nhiếp hiệu quả đạt đến, nộ khí cũng đều tiêu. Triệu Vô Cực an bài lên giải quyết tốt sự tình. Chúng tăng nhân như được đại xá, quy xuống dập đầu mấy cái vang tiếng, tranh thủ thời gian trở lại tăng phòng thu dọn đồ đạc, có trực tiếp liền chạy, không dám có một phút dừng lại, sợ còn có cái gì lọt lưới yêu. Chương 43, yêu quái liên minh. Xua tán đi đám này tăng nhân, Ngũ Hoa tự xem như đúng nghĩa đồ nát, Ngũ Hoa tự bị yêu quái chiếm lĩnh sự tình một ngày truyền đi, căn bản không có khôi phục lại những ngày qua khả năng. Triệu Vô Cực ba người hiện tại bên ngoài chùa, đối mặt sân môn. Tôn tia đại Phật vẫn khí thế rộng rãi, đại tư đại bi, kiến trúc phòng ốc rộng rãi hùng vĩ, chỉ là có nhiều chỗ mấy cái hố to, xuất hiện mấy cái trường ấn, trên tường nhiều mấy cái thông suốt lô lớn, không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, hấp dẫn đến một đám quạ rơi vào đầu tường, lại không dám tiến vào. Bên kia đỉnh núi giống như cũng có chút lệch ra. Hán cười cười, một lần này động tĩnh giống như có chút lớn, nhất thời nhấc lên hào hứng, hủy một cái thật tốt Phật gia thánh địa. Ba cái gì Phật gia thánh địa a? Rõ ràng là một cái ma quật. Triệu Linh Nhi bĩu môi, nhớ tới những cái kia chết thẳng người, mỉ mắt vừa đỏ. Thải Y hỏi, Triệu đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Triệu vô cực hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói xử lý xong việc nơi này, ta nghĩ, phiền phức vẫn chưa xong, tiếp xuống cần điều tra rõ ràng cái này phương trượng lai lịch, yêu tộc liên minh thế lực cùng bọn họ đối với nhân gian thẩm thấu cùng nắm vững đến trình độ nào. Hắn thoáng dừng lại một chút, nhìn xem Thải Y ánh mắt, hỏi Thải Y, ngươi cũng là yêu tộc? sinh hoạt tại trường An Phụ Cận, đối với cái này liên minh có cái gì biết. Thả Y vôn chính là yêu tộc, chỉ là trời sinh tính thiện lương chưa bao giờ hại người, một lần này bị giết chết đều là yêu tộc, tuy nói nàng cũng cảm thấy là chết chưa hết tội, thế nhưng là đương nhiên vẫn là có chút không dễ chịu, thỏ tử hồ bi. nếu như có một ngày, nàng cũng không chú ý hại người, như vậy triệu đại ca sẽ làm sao đối với nàng đây. Triệu vô cực vấn đề này cũng là bất đắc dĩ, gần nhất manh mối cũng chính là Thả Y đi hắn hiểu ý nghĩ của nàng. Hoặc có lẽ là, bộ phận biết, trừ bỏ thấy lợi quyền nghiệm phản đồ, ai nguyện ý bán đứng đồng tộc tin tức. Triệu vô cực suy đoán Thải Y nhất định biết một chút cái gì, việc này quan hệ đến Linh Nhi An Nguy, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngữ khí của hắn đã phi thường bình thản. Thải Y lại là vẻ mặt thản nhiên, Triệu đại ca, không phải ta không muốn nói, chỉ là ta cũng không gia nhập trong đó, biết không nhiều, không có quá lớn trợ rút, bất quá, ta có thể tìm tìm mặt khác yêu tộc hỏi thăm một chút, mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Triệu vô cực biết rõ nàng sẽ không nói dối, gật đầu một cái, hắn vung tay lên, xích đế hỏa hoàng khí hóa thành một đoàn đại hỏa đón gió căng phồng lên, bao phủ chùa triển trên không, ầm một tiếng hóa thành ngàn vạn hỏa vũ, giống như pháo hoa đẹp mắt, mà pháo hoa rơi xuống địa phương, lúc này đã là một cái biển lửa. Ngũ hoa tự hóa thành cho tàn, ba người quay người, dần dần từng bước đi đến, nơi xa truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ, thực sự là đáng tiếc tốt như vậy một tòa cổ tháp. Thái y cảm khái nói. Đúng vậy a. Triệu Linh Nhi cũng vẻ mặt đáng tiếc. Thế nhưng là, vô cực ca ca, cái gì là thánh mẫu ký nữ a? Triệu Vô Cực kinh ngạc, nơi này lớn nhất thánh mẫu, không phải liền là bản thân nữ nhân sao? Thanh âm hắn bên trong có cuốn bách, dù sao không phải là cái gì khen người lợi hữu ích, Linh Nhi ngươi nhanh quyền a. Ngũ Hoa tự một trận gió tanh mưa máu, nhưng mà nó đã từng chủ nhân, đương nhiên, hoàn toàn không biết đại bản doanh của hắn đã sớm bị Triệu Vô Cực một đoàn người cho lật ngược. Hắn ngựa không ngừng vó đi đường. Rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới yêu quái liên minh bản bộ, lúc này hắn đang đứng ở liên minh đại điện bên trong. Ba cả tòa đại điện cực kỳ trống trải, nhưng là không gian lại là không nhỏ, trang trí kim bích huy hoàng, hai hàng điêu khắc tuyệt đẹp cường trang cây cột trống đỡ lấy cả tòa đại điện, cây cột dưới đấy là thuần một sắc của đá, nhìn qua cứng rắn vô cùng, nhưng lại không biết là như thế nào người giỏi tay nghề có thể điêu khắc ra như thế rất sống động giàu dị thú, nếu như là có pháp lực yêu tộc thì cũng thôi đi, trên thực tế đó là bị bắt đến nhân tộc công tượng hết ngày dài lại đêm thâu tạo ra, trừ bò ăn cơm thuận tiện có thể nghỉ ngơi một hồi chỉ có thể không ngừng lao động, mệnh chết một nhóm liền lại bắt đến một nhóm, có chút sai lầm liền quay đầu làm lại, này phía trên phảng phất là chạy xuôi theo vô số người máu tươi, dưới chân là bị sáng bóng chói lọi sàn nhà, đem vương trưởng tấm kia chính hơi hơi rũ xuống vạn niên hàn băng mặt chiếu rõ rõ ràng, ràng, đồng thời còn có hắn trên chót mũi mồ hôi mịn, hiện nhiên dọc theo con đường này vất vả với hắn mà nói cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Đại điện hai bên trái phải nhưng có chút hắc ám, thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì cảnh tượng, chỉ là ngẫu nhiên phát ra một chút thanh âm kỳ quái, cũng không biết là có đồ vật gì ở trong đó xì xào bàn tán, hay là gió nhẹ thổi qua đưa tới khẽ chấn động. Ở phương thượng chính đối diện ước chừng 5 triệu chỗ, là từng bậc bạch ngọc đại giai, bậc thang lại chỉ phân bố ở hai bên, ở giữa là một tảng lớn điêu khắc, là một đầu kim sí đại bàng chân đạp tường vân, vật lộn bầu trời anh vi cảnh tượng, hán uy phong lấm lẫm, ánh mắt tràn đầy khí phách vương giả. Phảng phất dưới đài bất luận kẻ nào bất luận cái gì bí mật cũng không chạy khỏi cặp mắt của hắn. Trên bậc thang là một cái vương tọa, cái này vương tọa điêu khắc không phải là long đầu cũng không phải phượng thủ, mà là một cái kim xí đại bằng điểu, Cái này không chỉ có cho thấy vương tọa chủ nhân thân phận chân thật, càng biểu hiện hắn cùng với thần thú tranh phong nạo khí. Ba chỗ ngồi người kia nửa nằm ở hắn vương tọa phía trên, một thân rộng thùng thình hắc bảo cực tùy ý khoác lên người, lộ ra giống như kim thiết đồng dạng cơ ngực cùng cơ bụng. Hắn một tay khoác lên trên đùi Một tay vịn cái cằm, khỏe mắt híp lại, tựa như mở lại không mở, mái tóc màu đen trải cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có góc trái một sợi tóc vàng tùy ý rủ xuống, hắn phân biệt hai bên đứng đấy một cái khéo léo tỉ nữ, có thể xương tuyệt sắc, thế nhưng là không có chút nào mị hoặc chi tượng. Ba cái này kim bằng trong lúc hô hấp phản phất có được đặc biệt quy luật, liền thành một hối, cho người cảm giác hắn rõ ràng là như vậy tùy ý, tuy nhiên lại không có cái hở. Đây là một cái kim đàn kỳ đại yêu. Mà có thể ở kim đan đại yêu vi áp phía dưới mặt không đổi sắc hai cái kia thì nữ nghĩ đến cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Yêu quái liên minh là từ tam sơn ngũ nhạc cơ hồ tất cả tu vi thành công yêu quái tạo thành. Kim bằng vương có kim xí đại bằng điều huyết mạch bởi vậy từ còn nhỏ lên về mặt tu luyện liền có nghiên ép tất cả yêu thiên phú. Mặc dù có bây giờ tu vi, trên thực tế tuổi của hắn so đại đa số thành danh yêu vương muốn nhỏ nhiều. Chiến lực của hắn cũng bởi vậy vượt xa quá đồng cảnh giới mặt khác đại yêu. Ngoài ra. Hắn tâm cơ thủ đoạn cũng không thể xem thường, bởi vậy hắn có thể vững vàng ngồi ở cái này. Tôn quý ghế ngồi. Nơi đây trừ cái này bốn cái yêu, liền không có những thứ khác, cho nên đại điện bên trong dị thường kiềm chế. Khởi bẩm đại vương, ta yêu tộc quật khởi thời cơ, đến. Phương trượng đầu tiên phá vỡ phần này yên tĩnh, thanh âm của hắn vẫn là một cái âm điệu, vạn năm không thay đổi, thế nhưng là ngữ tốc lại so bình thường nhanh hơn một chút, giống như lấy loại phương thức này có thể biểu hiện ra hắn kích động trong lòng. Ai? Nói nghe một chút. Kim sĩ đại vương thanh âm êm dịu, có chút yêu dị, giống như có một loại kỳ dị lực xuyên thấu, ở đại điện bên trong quanh quẩn, chỉ là trong giọng nói giống như cũng không có hứng thú gì. Chương 44, nữ hoa huyết mạch, gia yêu tộc muốn hưng vượng lên. Cũng không phải nói hắn còn quá trẻ ngồi ở vị trí cao có chút lăng lăng, chỉ là một chủng tộc làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quật khởi, nhớ ngày đó hắn cũng là mang một bầu nhiệt huyết lấy thủ đoạn thiết huyết leo lên vị trí này, có thể nói là sức lực mười phần. Chính là muốn cho yêu tộc trong tay hắn chấn hưng lên, có lẽ còn có thể lưu danh yêu sử, chỉ là liền xem như hắn phế hết tất cả thủ đoạn, bây giờ cũng chỉ là có chút ít hiệu quả, từ khi hắn nhận thức đến yêu tộc tính hạn chế, cũng liền không còn giống như trước như vậy cấp tiến, mà là một bước một cái dấu chân, từ từ mưu tính. Về phần có thể khiến cho yêu tộc nhất cử hương thịnh phương pháp, hắn đã thử quá nhiều, cũng không ít yêu đưa ra các loại các dạng tưởng tượng, cuối cùng đều là thất bại. Hắn có thể làm chỉ có thể là để cho mình có không cách nào chiến thắng thực lực, từ đó đối với chủng tộc khác tiến hành chấm nhiếp, đồng thời cũng có thể cam đoan yêu tộc nội bộ sẽ không xuất hiện vấn đề, cao ốc dù sao cũng là từng chút từng chút tích lũy. Ba cho nên hắn hiện tại mới có thể vững vàng đạt tới kim đan kỳ tu vi. Không thể không nói, cái này yêu vương là cái có nhìn xa hiểu rộng nhận thức chính xác nhân vật. Phương trượng biết rõ, kim bằng đại vương đã rất mệt mỏi, hắn tu vi cường đại dĩ nhiên không phải thân thể mệt mỏi. Vậy cũng chỉ có thể là tâm mệt mỏi. Muốn nói ai có tư cách nhất lấy được nữ hoa huyết mạch, vậy chỉ có thể là Kim Bằng Đại Vương, lấy thiên phú của hắn có thể được mức độ lớn nhất tăng lên, yêu tộc có lẽ phần lớn đều là thấy lợi quyền nghĩa hạ người, nhưng là ở kiện này đại sự bên trên, Phương Trượng lại không có chút nào do dự. Đại Vương, nếu là tin tức đáng tin, một lần này hoàn thành, yêu tộc quật khởi 10 phần chắc chín. Phương Trượng đứng lên, dương mắt hướng Kim Bằng nhìn lại, hắn vẫn là một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Liền mí mắt đều chẳng muốn mở. Phương Trượng thấy thế, vừa chắp tay, thanh âm bên trong sen lẫn rồi rào nội khí, hắn nói tiếp, bởi vì, thông tin bên trong nói, trong truyền thuyết nữ hoa hậu nhân xuất hiện. Hắc Kim bằng hai mắt trong nháy mắt mở ra, thả ra một cố nhiếp nhân tâm phách quan mang, chỉ thấy con ngươi của hắn hoàn toàn là kim sắc, tràn đầy cuồng ngạo cùng ba khí, hắn ngồi dậy, hướng về dưới bậc thang Phương Trượng, trầm mặc không nói, chỉ là lồng ngực hơi hơi trên dưới chập trùng, biểu hiện hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh tin tức này nhường hắn không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Thật sự, Kim bằng trong giọng nói tồn tại không che giấu được hương phấn, nhìn phương trượng hai mắt Kim quang nhanh chóng lưu chuyển. Thật sự, phương trượng tận lực để thanh âm bảo trì trước kia không hề bận tâm, bất quá, hiển nhiên, có chút thất bại. Kỳ thật, phương trượng bị nhìn chầm chằm có chút sợ, trong lòng lo sợ bất an, nghĩ thầm nếu là ngộ mình tin tức sai, ta một cái mạng sợ là cũng phải ngỏm tại đây, hối hận lúc trước không nên trực tiếp chạy tới nơi này. Nếu như đích thân đi xác nhận một chút để bảo đảm không sơ hở tí nào, bây giờ cũng không cần thụ dạng này khổ, chỉ là tiếp thụ lấy dạng này bảo tạc tính chất tin tức cũng thực làm hắn trở tay không kịp. Hắn lại suy nghĩ một chút, nếu như tự đi, đoán chừng cũng sẽ bị người kia phát hiện, đến lúc đó cũng là kiểu tử nhất sinh kết cục, nộ minh từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, nếu như không hoàn toàn chắc chắn xác nhận kia liền là nữ hoa hậu nhân, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng liền động thủ. Ba Trong điện quang hòa thạch. Phương trượng tâm tình chập trùng không biết giống như là trong báo một chiếc thuyền nhỏ, một lúc bị ném đến đỉnh sóng, một lúc lại ngã xuống bụng sóng, nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là kích thích. Bây giờ trên trán của hắn đều là mồ hôi, đợi hắn trong lòng trầm tĩnh lại mới phát giác, hắn chậm rãi thôi động công lực đem mồ hôi bốc hơi, miễn cho bị người khác nhìn ra hắn vừa rồi chuẩn dạng. Khi nào? Kim bằng hỏi. Mới vừa nhận được tin tức, ta liền chạy tới, không đến một ngày. Chỗ nào? Kim bằng phảng phất là muốn dùng tốc độ nhanh nhất biết rõ tất cả tin tức, mỗi câu đều là lời ít mà ý nhiều tích chữ như vàng. Phương trượng nghiêm mặt nói, lúc này ngay tại Trường An. Rất tốt, người làm rất tốt. Kim bằng trên mặt không lúc chế được hưng phấn, dạng này một cái thiên đại thời cơ ngay ở bản thân trước mắt, cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, thực sự là sơ sẩy, nếu cứ như vậy bỏ lỡ, vậy ta thật đúng là tội nhân tiên cổ, không, tội yêu. Kim bằng lúc này đã đứng dậy, nóng lòng muốn thử, ở vương tỏa phía trước đi qua đi lại, thỉnh thoảng vung vung trên chán một sợi kia tóc vàng, thỉnh thoảng ha ha trầm thấp cười mấy tiếng, phảng phất là cái này nữ hoa huyết mạch đã là vật trong túi của hắn, lấy hắn thực lực nghĩ như vậy cũng là chẳng có gì lạ. Hai cái kia tỷ nữ nhìn xem bình thường một mực như quân lâm thiên hạ một dạng đại vương, bây giờ còn có phương diện như thế, cũng nhịn không được che mặt cười trộn. Ngay sau đó tranh thủ thời gian không có chút nào dấu vết che giấu đi ý cười, khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Nữ hoa không chỉ có là nhân loại mẫu thân, đồng thời cũng là yêu tộc đại thánh. Nếu như lấy được nữ hoa huyết mạch, có thể chiết xuất yêu tộc lực lượng, nhất là bản thân huyết mạch, toàn bộ yêu tộc thực lực liền sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Kim bằng đại vương cũng có lòng tin có thể để bản thân thực lực nâng cao một bước. Tốt, vậy ta đây liền phái thủ hạ tiến đến đem cái này quý nhân mời về. Kim bằng lúc này đã trở về cái kia đại vương, chỉ là khỏe miệng vẫn là hơi nhếch lên. Phương trượng nhìn xem kim bằng dáng vẻ cao hứng, thực sự là không muốn cho hắn rội nước lạnh thế nhưng là nếu như mình có dấu giếm dẫn đến yêu tộc tổn thất gì vậy mình điểm ấy công lao lập tức liền không đáng giá một đồng hắn hung ác nhất Tâm trầm giọng nói ra đại vương thuộc hạ còn có một chuyện phải bẩm báo kim bằng gặp hắn sắc mặt có chút không đúng đoán được sự tình không đơn giản như vậy nghĩ lại cũng đúng lao hòa thượng này bản thân thực lực không yếu nếu như dễ dàng như vậy hắn liền bản thân trực tiếp đi bắt đến còn thật xa chạy đến ta nơi này làm cái gì vừa nãy là ta bị cao hứng làm choáng váng đầu óc Lập tức liền đem quang mang trong mắt Thu Liêm đi. Nói, không thể không nói, cái này Kim Bằng Đại Vương nói chuyện cùng bề ngoài một dạng lạnh lẽo cô quạnh. Phương Trượng chậm rãi thở ra một hơi, nói ra, tin tức này là Bẩn Tăng Thủ Hạ Ngộ Minh truyền về, mà Ngộ Minh không về được. Ai? Nói như vậy, cái kia nữ hoa hậu nhân tu vi không tầm thường. Đại Vương, nàng thực lực ta không rõ lắm, chỉ là nữ hoa hậu nhân nhất mạch, tuy nhiên pháp thuật tinh diệu vô song lại thụ thiên địa chiếu cố thế nhưng là các nàng chính là thiên hạ thường sinh mẫu thân chiến lược bình thường sẽ không quá kinh thế hai tụ chỉ là bên người nàng có một nam tử nhìn qua quan hệ bọn hắn mật thiết nộ minh chính là hao tổn trong tay hắn phương trưởng nhìn thoáng qua kim bằng gặp hắn vẫn là không có gì phản ứng nghĩ đến cũng đúng nộ minh loại kia nhân vật há có thể vào mắt của hắn lại giải thích nói hắn giết nộ minh chỉ dùng một chiều toàn bộ trường an chấn động vài cái hô hấp mới bình tĩnh trở lại trừ cái đó ra không biết hắn sâu cạn. phương trưởng tay phải vung lên đem huyền quang kính hiện lên đi lên. Nên nói đều nói rồi, Phương Trượng rốt cục thở dài một hơi, nghĩ đến nếu là hoàn thành, có đại vương thì ăn, hẳn là có thể cho chính mình thừa một ngụm canh uống. Đây chính là nữ hoa hậu nhân a, không biết là tư vị gì, mấy trăm gần ngàn năm qua, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 45, kiếm Thanh chú ý. Kim bằng cầm trong tay huyền quang kính, từng bức họa cực tốc hiện lên, rơi vào hắn tròng mắt màu vàng lóng bên trong. Hình ảnh phát ra hoàn tất, tay hắn vung lên đem tấm gương trả trở về. Phương Trượng ngược lại là thở dài một hơi. Nếu như Đại Vương hướng hắn đòi hỏi, hắn nhất định là không thể cự tuyệt. Bất quá, cái này Kim Bằng cất giữ vô số, cái gì chân quý pháp bảo chưa thấy qua, làm sao có thể coi trọng thủ hạ đổ vật Phương Trượng không khỏi có chút xấu hổ. Hắn đem tấm gương thu vào, nhìn Kim Bằng một cái, chỉ thấy hắn lúc này hai bàn tay rơi vào hai đầu gối bên trên, hai mắt nhắm lại chầm ngâm không nói, nghĩ đến là đang đoán chừng Triệu vô cực thực lực. Chúng yêu bên trong lấy hắn tu vi cao nhất, tầm mắt phổ biến nhất. Nhãn lực mạnh nhất, cho dù dạng này, vẫn là nhìn không ra triệu vô cực hư thực. Hiện nhiên, một chiêu kia vân đạm phong kinh, hắn chỉ là tùy ý thi triển ra, nhưng mà huy lực lại là không thể khinh thường, cái này mình cũng có thể làm được. Quan sát hắn bản thân chung quanh đối với linh khí khống chế trình độ, còn không có đạt tới kim đan, lại có thể làm đến bước này. Hiện nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, bản thân cho dù là ở đồng cảnh giới bên trong cũng là ít có địch thủ, có lẽ hắn cũng không đủ gây sợ. Chỉ là thoạt nhìn. Hắn cùng với nữ hoa hậu nhân quan hệ đã không phải là thân mật hai chữ có thể chuẩn xác hình dung, không thể lấy lợi ích, dụ, đây cũng thật là cái không lớn không nhỏ phiền phước, Huống hồ cái kia gương mặt ngạo cực kỳ giống ta, xem ra cũng là chưa bao giờ gặp phải địch thủ, một lần này đụng phải ta, tính ngươi suối quẩy. Ba bất quá, đây là yêu tộc đại sự, vẫn là không qua loa được. Nữ hoa hậu nhân hiện thế, thuộc sơn đám người kia không thể lại không có động tác, không thể nói trước ngay tại chỗ tối giám thị, Huống hồ nam tử kia cũng là biến số một lần này không thể sai sót chỉ thấy môi hắn hơi hơi mất máy truyền mệnh lệnh của ta triệu tập Tam Sơn ngũ nhạc liên minh tất cả yêu tộc đến đây tụ tập chuẩn bị tiến công Trường An bắt sống nữ hoa hậu nhân ở đại điện nghe được thanh âm hắn cũng không có đặc biệt chói tai tuy nhiên lại không biết truyền ra bao xa nghĩ đến không lâu bảy yêu tụ hội thiên hạ lại là một trận gió nổi mây phun ba lúc này thuộc sơn thuộc sơn tọa lạc tại quần sơn mây mù phiêu mỉu là thế gian thanh khí nơi tụ tập Thiên địa tự thành trận pháp, tụ tập thiên địa linh khí. ở trong này chính là tu luyện giả thánh địa. người trong thuộc sơn, đa số luyện tiên kiếm, dốc lòng chém hết thiên hạ tà ma ngoại đạo, là chính đạo bên trong hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. ba người trong thuộc sơn được thế nhân tôn xưng là thiên nhân, tự nhiên không chỉ là bởi vì bọn họ thần bí cường đại, thuộc sơn đệ tử mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ xuống núi lịch lãm, tạo thành tiểu đội hoặc là tu vi cường đại làm độc hành hiệp, bốn phía hành hiệp trưởng nghĩa chản yêu trừ ma, cho nên danh vọng vô tiền khoáng hậu. Mỗi một cái đệ tử chỉ cần có có thể xuống núi thực lực, ở phàm tục khai tông lập phái cũng có thể, không phải bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái có thể so sánh được, cũng đã gặp qua cao hơn núi, làm sao sẽ còn lưu luyến thế gian những cái kia phàm vật Ba nếu như nói yêu minh là yêu tộc thủ lĩnh, như vậy thuộc sơn chính là thiên hạ người tu đạo trung tâm, vô luận là phàm phu tục tử hay là cái khác môn phái đều có một loại hướng tới lòng kính sợ. Ba lúc này, tương tòa cổ kính kiến trúc ở trong mây mù như ẩn như hiện, tàng kinh lâu, đan thất. Trưởng Lao Cát, tất cả lớn nhỏ tiểu viện trọn vẹn chiếm cư mấy ngọn núi, bất quá cũng không phải là kim bích huy hoàng, ngược lại có một loại trang nghiêm túc mục Chỉ thấy đá xanh quảng trường phía trên, một đám trên đầu che đậy búi tóc, bạch y tung bay thuộc sơn đệ tử chăm học khổ luyện, có lẫn nhau nhận chiều, có tay cầm bí tịch ngồi ngay ngắn dưới cây đau khổ nghiên cứu, có ba người một đội năm người một tổ thảo luận kiếm pháp thần thông. Để cho người ta nhìn không khỏi tán thưởng một tiếng, không hổ là danh môn đại phái, không ai đang lười biếng Thỉnh thoảng một đạo kiếm khí xét qua, một thanh phi kiếm đâm rách mây trên trời, gây nên một trận tiếng gạo. Bất quá, thật là có một cái ngoại lệ, chỉ là, hắn không còn là đệ tử. Chỉ thấy một người có mái tóc tán loạn, đầy mặt dầu mỡ đạo nhân nửa nằm ở trên nóc nhà, toàn thân quần áo căn bản nhìn không ra đã từng cũng là một dạng màu tuyết trắng, trong tay một cái hổ lô lớn không ngừng hướng trong miệng đổ rượu, giống như mãi mãi cũng đổ không hết. Nói đến, trong này rượu vẫn là lần trước rời đi triệu vô cực bọn họ khi đó không biết bọn họ hiện tại thế nào, cái kia nữ hoa hậu nhân tiểu cô nương, ngươi cần phải bảo vệ tốt, nếu không thì nhiễu loạn coi như lớn. Ba lúc này, trưởng môn phòng tu luyện, một ông già ngồi xếp bằng, người này mày kiếm mắt sáng, hai mắt sáng ngời có thần, không thấy chút nào vẻ gian u, hắn phần lưng thẳng tắp, một bộ bạch y không gió mà bay, tiên phong đạo cốt, phảng phất tùy thời có thể đạp phá hư không, trở thành tiên nhân chân chính. Hắn tu vi đã sớm sâu không lường được, tất cả kiếm pháp thần thông vận chuyển như ý một cái tiên kiếm xuất thần nhập hóa đã đến siêu phàm nhập thánh cấp độ hắn liền là đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn thuộc sơn kiếm thánh vậy mà lúc này hắn lại không có tu luyện cũng không có lĩnh hội thiên địa pháp tắc hắn híp mắt đọc lấy một tờ giấy to mày kiếm thánh thủy trung tọa chân tục sơn to lớn môn phái trưởng môn đương nhiên không thể tùy tiện ra ngoài nếu không thì bất kể là yêu ma hay là phàm tục một ít thế lực liên hợp lại có đối tượng hành động hắn cũng không nhất định có thể kiểm trở về tuy nhiên cả ngày bị vây ở chỗ này Nhưng mà, cùng thế gian không liên hệ làm sao có thể nói cứu vất thương sinh Thục Sơn tự nhiên có bản thân mạng lưới tình báo Các ngành các nghề, đủ loại người không tưởng tượng được nơi hẻo lánh Cũng có thể có một cái Thục Sơn tình báo thu thập người Bọn họ dám thị lấy thiên hạ Một khi có dị động gì, là trần thế không thể xử lý Hoặc là có cái gì yêu ma quay phá Tình báo sẽ đến Thục Sơn Tự nhiên là sẽ có một nhóm người, có thể là đệ tử Thậm chí có thể là trưởng lão, nhận được mệnh lệnh xuống núi xử lý Ba trong nhân thế có thể như thế Thái Bình, yêu tộc có thể bị chấn áp gắt gao, hơn phân nửa là thuộc sơn công lao, mà tòa kia nổi tiếng tòa yêu tháp, càng là không tầm thường, cho dù là tu luyện mấy ngàn năm yêu quái, ở bên trong cũng có thể tìm được. Ba bất quá tòa yêu tháp cách nơi này coi như xa, loại kia hung địa, nhát gan không dám tới gần, tu vi yếu không thể tới gần, giữa ban ngày đều là âm khí trận trợn, đêm hôm khuya khoắt càng là lang khốc quỷ hào, cách gần ở lâu cũng có thể tinh thần rối loạn. Ba đó cũng là triệu vô cực mục đích một trong. Kiếm Thánh Long mày càng ngày càng gấp. Lúc đầu giống hắn dạng này thế ngoại cao nhân, thật sự là không có gì có thể khiến cho hắn coi trọng như vậy, có thể khiến cho hắn dạng này thận trọng tự nhiên là triệu Linh Nhi. Hiện nhiên, Trường An cũng có thuộc sơn nhạn tuyến. Trên thực tế, giám thị các nàng là từ trước đây thật lâu liền bắt đầu lấy người này thủ đoạn nhỏ, không có khả năng thoát khỏi triệu vô cực con mắt. Chỉ bất quá hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nữ hoa hậu nhân hiện thế. Là nhân loại phúc lợi đồng thời cũng là đại phiên thoái, bọn họ không có gì hỏng mục đích, liền mặc bọn họ đi. Ba trên tờ giấy trần thuật dĩ nhiên chính là Trường An trên đường phát sinh sự tình cùng ngũ hoa tự bên trong ba động. những cái này đã sớm ở Trường An cùng chung quanh rất nhiều thành thị lan truyền, người bình thường chỉ là nghe náo nhiệt, bình thường thời gian ngồi uống trà chém gió, làm sao có thể phát giác đến hung hiểm trong này. chương 46, Triệu Linh Nhi lo lắng. Kiếm Thánh trong tay tờ giấy bị một cỗ vô hình kiếm khí vỡ thành vô số khối mắt thường không thể thấy khối vụn, nếu như phóng đại đến xem có thể phát hiện, mỗi một khối đều là lớn nhỏ bằng nhau vương vứt trang giấy. Kiếm Thánh nhắm mắt lại nổ một ngụm trọc khí, nhẹ dọng thở dài, cuối cùng vẫn là xảy ra. Hắn bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí, lông mày dần dần giãn ra. Càng nghĩ, chuyện này vô cùng phức tạp, liên lụy đến trên cái thế giới này hai đại chủng tộc tồn vong đại sự, không cho phép hắn không coi trọng. Hắn mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là lo lắng thiên hạ đại sự, thế nhưng là chưa từng có gặp qua khó giải quyết như vậy sự tình. Thế nhưng là hắn càng là tận lực suy nghĩ, thì càng đầu não hỗn loạn, khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái ở trong thiên hạ lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật đối với chuyện này do dự bó tay bó chân. Kỳ thật vấn đề thật đơn giản, chỉ cần triệu linh nhi biến mất, tất cả phiền phức cùng nhau giải quyết, hắn cũng đang một mực cân nhắc, thế nhưng là nữ hoa tạo ra con người, nhân loại liền hoàn toàn là xuất từ nữ hoa thủ bút. Về tình về lý đều không nên cân nhắc giết chết nàng hậu nhân. Hơn nữa, nữ hoa hậu nhân cũng không phải cái gì vương hiểu, cũng không phải là cái gì thiên hạ mầm thai vạn. Sự tồn tại của nàng có đặc thù giá trị, bằng không đường đường nữ hoa đại thần có lý do gì trên thế gian lưu lại nàng huyết mạch, hơn nữa còn là một dòng độc đinh. Nếu như trong nhân thế phát sinh lấy bất luận cái gì lực lượng đều không thể chống lại thai nạn, kia liền là nữ hoa truyền nhân đứng ra thời khắc, chỉ là nữ hoa đại thần liền xem như thần cơ diệu toán cũng tuyệt đối không ngờ rằng nhân gian vậy mà đối với nàng huyết mạch sinh ra thèm muốn chi tâm. Ba bây giờ sự tình phi thường rõ, yêu quái thế lực một mực chậm chạp tích lũy, nhân tộc cường thịnh đến cực điểm thế nhưng là cũng đến một cái phát triển bình cảnh kỳ. Năm gần đây yêu tộc cũng trong bóng tối dục dịch, ở nhân gian xông ra rất nhiều tai họa, bây giờ nữ hoa huyết mạch đã không còn là cái bí mật, một lần này không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu yêu tộc đại năng, nhiều mặt thế lực tiến hành tranh đoạt, chỉ sợ ngược lại tràng diện sẽ cực kỳ hỗn loạn. Tạm thời không nói yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ sẽ có bao nhiêu thương vong, Lê Dân Bách tính hoàn toàn là không chịu nổi chiến đấu như vậy, đây hoàn toàn không phải quốc gia tầm đó chiến tranh đơn giản như vậy, phải biết một cái tu vi thành công yêu hoặc là tu sĩ liền tương đương với một cái cỡ nhỏ quân đội, cho nên toàn bộ tu tiên giới hoàn toàn cấm chỉ tu sĩ tham gia thế tục tranh đấu, nếu không thì tất cả liền đều lộn xộn. Kiếm Thánh thông qua tu luyện dần dần ổn định tâm thần, trong lòng cũng quyết định chủ ý, nữ hoa hậu nhân tồn tại vốn là chính là vì thường sinh phúc bây giờ tất nhiên ngươi đã trở thành thai nạn dây dẫn nổ, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, lúc cần thiết Lao phu cũng chỉ có thể xuất thủ. tuy nhiên đã làm xong dự định, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng không có nhẹ nhõn một chút. thế gian tất cả tranh đấu, lúc đầu đều cùng tiểu cô nương kia không quan hệ, đáng tiếc có ít người sinh ra liền nhất định không tầm thường, thật giống như nàng không có khả năng cả một đời đợi ở tiên linh đảo, làm cái kia không hỏi thế sự tiểu cô nương. kiếm thánh đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tay này quét sạch, không bằng ở nàng bị yêu tộc phát hiện trước đó, Từ ta tự mình ra mặt, đưa nàng mời đến thuộc sơn. cái kia tuy nói không thể không sơ hở tí nào, nhưng cũng là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. ba đúng vậy a, tại sao phải để cho nàng chết đây? có thể cho nàng học tập thuộc sơn kiếm pháp, nếu như có sức tự vệ, tự nhiên là không cần phải lo lắng bị bắt đi. thuộc sơn ở trong này đã đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm, nghĩ đến mặc kệ là dạng gì thế lực tùy tiện cũng không dám xâm phạm. Mật thất bên trong, trưởng môn thân ảnh trong nháy mắt biến mất cảm thấy một trận thanh phong phất qua, mây trên trời bị xé nứt một đạo đường thẳng, chạy thẳng tới Trường An Phương Hướng. phía dưới một đám thuộc sơn đệ tử nhìn thấy cái này dị tượng, nhao nhao dừng lại quan sát, vui đầu trầm tư đây rốt cuộc là vị tiền bối cao nhân nào kiếm khí lại đạt tới kinh thế hai tục như vậy cấp độ, phảng phất có vô tận kiếm lý chất chưa ở trong đó, quan sát chốc lát lại có cảm ngộ, kiếm pháp lại có chút tiến bộ. sau một lúc lâu, kiếm ý tán đi, đầu kia dấu vết cũng bị vân khí nuốt hết, phía dưới đám người thở than một tiếng đáng tiếc sau đó vẫn như cũ chuyên cần khổ luyện tiểu kiếm tiên cũng không dám cứ như vậy buông xuống chuyện này hắn bầu rượu đặt ở miệng tuy nhiên lại không tiếp tục uống một ngụm bình thời không bị trói buộc biến mất không thấy gì nữa trong mày tiểu bối nhận không ra hắn làm sao có thể không rõ ràng phần kia rõ là sư huynh đang chạy đi mà hắn tự mình rời núi đi còn như vậy vội vàng trương ăn cái hướng kia cũng chỉ có một kiện kia đại sự xem ra sư huynh đã làm ra quyết định nhưng nếu là bình thường quyết định phải hắn tiểu kiếm tiên đi vậy là có thể Bây giờ, sợ là sự tình không ổn a Hắn đem rượu hồ lô cột ở bên eo, lăng không bay lên, đạp kiếm đi, đợi đến đệ tử phát hiện lúc đã không biết đi bao xa. Ba lúc này triệu vô cực đã mang theo thải ý cùng triệu linh nhi về tới lưu tấn nguyên trong nhà. Lâm Nguyệt như một mực muốn nghe nàng không có ở khoảng thời gian này phát sinh những sự tình kia. Trên phố những cái kia nghe đồn nàng nghe mang thai đều nhanh lên kén, thế nhưng là đám kia ngu muội nhân loại khẳng định có không ít nói ngoa thêu dệt vô cớ muốn nghe cố sự đương nhiên là muốn tìm người trong cô ca. nàng thế nhưng là hối hận lúc trước không cùng bọn họ cùng đi kết quả bỏ qua dạng này một trận vở kịch lâm nguyệt như ưu hoán nhìn xem triệu vô cực tâm kia có vấn đề đừng hỏi ta biểu lộ ngược lại nhìn về phía ôn nhu khả ái triệu linh nhi linh nhi muội muội ngươi liền nói cho ta một chút ta. ba trong mắt mong đợi tiểu tinh tinh đều tràn ra triệu linh nhi cười cười sóng mắt chuyển hướng triệu vô cực tình huống lúc đó xác thực vô cùng nguy hiểm còn tốt có tướng công ở Triệu vô cực sờ lên đầu của nàng, chỉ là cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Lâm Nguyệt Như trong lòng rất khó chịu, đương nhiên là ngươi hảo tướng công, ai? Nhìn xem Triệu Linh Nhi sắc mặt giống như có chút không tốt, nghĩ đến nàng đã trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu, bản thân đột nhiên loạn ăn dấm cái gì, ân cần nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi đã rất mệt mỏi, không bằng các ngươi đi nghỉ trước một hồi à, chúng ta hôm nào lại nói đi. Triệu vô cực hơi hơi gái mắt, không biết Lâm Đại Tiểu Thư lúc nào cư nhiên trở nên như vậy thông tình đặc lý chỉ là không dám lên tiếng. Nếu như nhổ nước bọt một câu, chỉ sợ liền không dứt. Hắn nói một tiếng đa tạ, liền viện triệu linh nhi về tới phòng ngủ của bọn hắn. Hắn nhưng lại không biết lâm nguyệt như là bởi vì hắn mà thay đổi nhiều như vậy, càng không biết bọn họ đi, thả ý bị nàng cuốn lấy hỏi lung tung này kia. Triệu vô cực viện triệu linh nhi nằm xuống nghỉ ngơi, mình ngồi ở bên giường buổi tiếp, hắn vuốt thuận triệu linh nhi giữa chán một sợi tản ra tóc, ánh mắt bên trong không nói ra được chữ mến. bất kể như thế nào. Ta đều sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì." Hắn ổn định lại tâm thần, nghi ký chuyện này chân tướng. Từ Linh Nhi xuất hiện bắt đầu, Thục Sơn vẫn theo thật chặt, bây giờ yêu tộc cũng đối nữ hoa huyết mạch ham muốn vặn phần, Ngũ Hoa Tự bị hủy, phương trưởng một người đào thoát, nghĩ đến những cái này đều không thể gạt được Thục Sơn nhăng tuyến, bây giờ thật đúng là cuộn cuộn sóng ngầm a. Chương 47: Huyết mạch phong lớn. Mâu thuẫn trung tâm vẫn là nữ hoa huyết mạch, yêu tộc như vậy khát vọng đạt được nó, thế nhưng là từ hắn gặp phải Triệu Linh Nhi bắt đầu. Nữ hoa huyết mạch chưa từng có hiện ra nó điểm đặc biệt, trừ bỏ có thể trợ giúp hắn tốc độ tu luyện nhanh thêm một chút bên ngoài, thế nhưng là tăng phúc cũng không có rất nhiều. Ba trong mắt của hắn đột nhiên tinh quang lóe lên, chẳng lẽ nói nữ hoa huyết mạch cũng không phải là giống mở đầu đơn giản như vậy. Nhìn đến cái này ẩn nút bí mật còn phải bản thân tiến tới khai quật. Triệu vô cực nhìn xem ngủ say Triệu Linh Nhi, cảm giác bản thân thực sự là cưới một người khó lường tức phụ, mặc kệ cái này nữ hoa huyết mạch có kỳ gì gì đợi Linh Nhi tỉnh lại để hệ thống giám định một lần thì có rốt cuộc. Nghĩ xong, khuynh chân bắt đầu tu luyện. Triệu Linh Nhi khi tỉnh lại, sát trời đã không còn sớm, chỉ nhìn thấy Triệu vô cực đang mục quang nóng bỏng nhìn xem nàng, trong mắt có chút lửa nóng. Ba trên mặt nàng không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng, hiển nhiên là hiểu lầm Triệu vô cực ý tứ. Vô cực ca ca, hiện tại giống như không được tốt à? Triệu vô cực có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Linh Nhi ngươi hiểu lầm, ta là có chuyện khác. Ai? Thế nào? Triệu Linh Nhi sắc mặt lại là đỏ hơn, rất ngạc nhiên nếu như không phải sự kiện kia, tướng công ánh mắt lại là vì cái gì như vậy kỳ quái. Khu khu, Linh Nhi, ta nghĩ, ngươi huyết mạch vốn liền không tầm thường, có lẽ không nên giống như bây giờ không có chút nào biểu hiện. Triệu Linh Nhi vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó nghĩ đến, trước đó cái kia yêu quái hòa thượng tựa hồ là hướng về phía ta tới, chẳng lẽ nói là bởi vì thân phận của ta. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, thế nhưng là ta cũng không có cảm nhận được có đặc thù gì, không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng đứng dậy ngồi ở bên giường, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Triệu vô cực giải thích nói, yêu tộc đã ra tay với người, Thục Sơn nghĩ đến không lâu cũng sẽ có động tác, ta nghĩ chúng ta trước làm rõ ràng nữ hoa huyết mạch rốt cuộc có năng lực gì, cũng tốt tương ứng làm ra ứng đối. Triệu Linh Nhi gật đầu một cái, thế nhưng là chúng ta phải nên làm như thế nào? Triệu vô cực âm thầm đem hệ thống tỉnh lại, Linh Nhi, cho ta ngươi một giọt máu. Triệu Linh Nhi nghe thấy, cắt vỡ ngón trỏ, chỉ thấy một giọt máu dần dần chảy ra, hướng Triệu vô cực tung bay đi qua. Giọt máu này lại không giống thường nhân máu tươi như thế, đục không chịu nổi có mùi máu tươi, lại là đỏ giống một khỏa mã não, bóng ánh trong suốt, tràn ngập linh tính, hơn nữa còn có một cỗ thiên nhiên mùi thấm ngát. Triệu vô cực điểm ra đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp được, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, liền sông cái này bề ngoài liền không nên thường thường không có gì lạ. Ba chỉ thấy giọt máu kia ở trên đầu ngón tay chậm rãi xoay tròn càng chuyển càng nhanh, dần dần phát ra một cỗ ánh sáng chói mắt, quang mang xuất hiện sau lại là nhanh chóng ảm đạm đi, chỉ có một chút hơi yếu hường quang. Hai người áp sát tới quan sát, chỉ thấy giọt máu kia mặt ngoài xuất hiện từng tầng từng tầng sợi tơ, bao cực kỳ chặt chẽ, nhưng cái kia sợi tơ còn đang chậm rãi lưu động. Hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên, nữ hoa đại thần thần huyết, phong ấn trạng thái, so phàm nhân càng thêm thân cận thiên địa linh khí, phong ấn giải trừ, thiên phú thất tỉnh. Triệu vô cực thầm than một tiếng, quả là thế. Ba có thể phong ấn nữ hoa huyết mạch người, nghĩ đến cũng chỉ có nữ hoa tự mình, nghĩ đến nàng là lo lắng hậu nhân bị người lợi dụng, mạnh mẽ như vậy lực lượng dùng ở không nên dùng địa phương, hình thành tai nạn không thể nào đoán trước. Hắn trầm ngâm một chút, cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, mình cũng không thể chỉ là một mực nghĩ đến bảo hộ nàng, cũng cần phải để cho nàng biết mình gánh chịu cái gì. Nói ra, Linh Nhi, ngươi huyết mạch bị phong ấn, phong ấn chi lực cực kỳ cường đại, dù vậy, ngươi huyết mạch đối với yêu tộc tu luyện chỗ tốt là không thể thay thế. Bọn họ nhất định có biện pháp có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng của nó. Không có ngoại ý muốn bây giờ người thân phận cùng hành tung đều đã bại lộ. Nói cách khác, chúng ta sắp đối mặt có thể là một cái yêu quái đại quân. Triệu vô cực tận lực để ngữ khí bình thản một chút, nói nội dung cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận, chỉ là, cái này thực không dễ dàng tiếp nhận. Triệu linh nhi nhớ tới đường cái gặp phải cái kia đại ngô công, nhớ tới chùa miêu đám kia biển giữ tận yêu quái, nhớ tới cái kia quần quận yêu khí, nhớ tới cái kia một chỗ thi thể và khối vụn Thân thể không tự chủ hơi hơi phát run. Nàng sợ hãi, chỉ là nàng bản tính thiện lương, cho tới bây giờ đều là đem những người khác đặt ở thủ vị, lại không lo lắng bản thân. Nàng sợ hãi bởi vì nàng cái này phồn hoa địa phương muốn bị hủy, sợ hãi vô số người bởi vì nàng bị liên lụy, sợ hãi làm quen đám bạn kia bởi vì nàng đều muốn dần dần chết đi. Sợ nhất vẫn là tướng công tuyệt đối sẽ không bỏ nàng mặc kệ, nho nhỏ một cái chùa miếu đều có thực lực như vậy, toàn bộ yêu giới cao thủ càng là nhiều vô số kể khi đó tướng công nhất định còn sẽ ngăn tại trước người của nàng, nàng không muốn tướng công bởi vậy bị thương tổn. Triệu Linh Nhi minh bạch Triệu vô cực trong lời nói ý tứ yêu tộc đối với nàng tình thế bắt buộc nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Triệu vô cực nhìn xem sắc mặt nàng bị mây đen bao phủ, trong lòng ẩn ẩn đau nhói, hắn tự tay ôn nhu đem Triệu Linh Nhi ôm vào trong ngực, hỏi Linh Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Ân. Triệu Linh Nhi thanh âm có chút nhỏ, nàng nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở Triệu vô cực trên vai. Triệu vô cực ôn nhu cười một tiếng, ba năm đó trời sập xuống bị ngươi tổ tiên nữ hoa đại thần bộ túc, bây giờ, coi như trời sập xuống, ta cũng cho ngươi nhô lên đến. Triệu linh nhi ngẩn đầu nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, ao ao một tiếng bật cười, chính mình cái này tướng công gặp được chuyện gì đều tính trước kỹ cảng, trầm ổn vô cùng, bây giờ lại như đứa bé con. Thế nhưng là, ta không thể để yêu tộc lấy được huyết mạch của ta, cũng không thể liên lụy bất luận kẻ nào, nếu như ta chết đi, như vậy mọi thứ đều sẽ không phát sinh. Vô cực ca ca, Nếu như ta không có ở đây, ngươi có thể hay không cùng ta cam đoan, quên ta, tìm so với ta người càng tốt hơn, hạnh phúc vui sướng vượt qua một đời. Triệu Linh Nhi nhìn thẳng Triệu vô cực hai mắt, trong hốc mắt nước mắt đang không ngừng đảo quanh. Triệu vô cực mặt lộ vẻ giận, Linh Nhi, không cho phép ngươi nghĩ lung tung, cùng muốn tự sát, không bằng cố gắng tăng thực lực lên, chỉ cần tu vi đủ cường đại, cho dù là yêu tộc đại năng cũng không dám có chủ ý với ngươi, hú hổ, tất cả có ta. Nói đến cũng không thể trách triệu linh nhi tùy ý liền động phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nữ hoa tạo ra con người, nhân vật được trời cao ưu ái linh trí thiên sinh, tu luyện ngày nàng giảm, dần dần danh tiếng che lại yêu tộc. Nữ hoa đem tất cả những thứ này trách tại bản thân, nhưng là đồng thời, nhân loại cũng là con của nàng, người một nhà tự giết lẫn nhau. Trong nội tâm nàng bi thống không thôi, mà đời đời kiếp kiếp nữ hoa chuyển nhân đều sẽ nhân ái người đời, đối với yêu tộc cũng có lòng. Thương hại Bởi vậy làm Triệu Linh Nhi nghĩ đến lại bởi vì nàng mà Sinh Linh Đồ Thán mới không khỏi sinh ra tâm tư như vậy. Triệu Linh Nhi rốt cục bỏ đi phí hoài bản thân mình suy nghĩ, thế nhưng là nàng lúc trước đối với tu hành hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, hoàn toàn là nửa vời thực lực, nàng được trời cao ưu hái tiến cảnh tu vi nhất định rất nhanh, thế nhưng là đó cũng là cần thời gian, hoàn toàn không cách nào ứng đối trước mặt khốn cảnh. Nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Tướng công, ngươi có biện pháp tẩy ra ta huyết mạch phong ấn sao?" Chương 48 Giải phóng nữ hoa phong ấn Triệu vô cực cũng là hai mắt tỏa sáng, rất có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, thế nhưng là dựa vào thực lực của hắn bây giờ còn không có biện pháp cởi ra nữ hoa phong ấn. Hắn tranh thủ thời gian ở trong lòng hệ triệu hoán thống hỏi, nếu như tiêu hao tích phân, phải chăng có thể cởi ra cái này phong ấn? Hệ thống giống như bình thường ngữ khí văng lên, có thể, bất quá, nữ hoa phong ấn không thể coi thường, mở ra phong ấn cần tiêu hao tích phân so với dị vạn muốn nhiều. Không sao. Triệu vô cực trong lòng đặc biệt cao hứng. Ba chỉ cần phong ấn thời ra, Triệu Linh Nhi thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nàng có đủ thực lực, liền không cần phải lo lắng bị yêu tộc bắt đi, cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Hắn thực lo lắng lấy Triệu Linh Nhi tính cách thực sự sẽ vì người trong thiên hạ mà hy sinh chính mình, hơn nữa nữ hoa tiềm lực kích thích ra về sau. Triệu Linh Nhi đối với trời đất lực tương tác nhất định sẽ đạt tới lúc trước chưa từng có độ cao, như thế sau đó bọn họ song tu, Triệu vô cực thực lực nhất định lại sẽ có bay vọt về chết. Triệu vô cực xoa tay, vậy phải chăng có thể sớm biết rõ sẽ thức tỉnh năng lực gì? Có thể, bất quá vẫn như cũ cần tiêu hao tích phân. Ba cái này cũng cần tiêu hao tích phân. Xem như phụ tặng không được sao. Triệu vô cực âm thầm đoán thầm, hệ thống này thực sự là tính toán tỉ mỉ, mặc kệ cái gì đều muốn tích phân. Bất quá cũng không sao, chỉ cần năng lực thức tỉnh tự nhiên sẽ biết, trước đó hỏi một chút cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Ba bất quá. Hệ thống nói bổ sung, tuy nói có thể đem phong ấn thời ra, thế nhưng là thức tỉnh năng lực khả năng cũng không hoàn toàn triệu vô cực âm thầm gật đầu tỏ ra là đã hiểu lấy nữ hoa thực lực nếu như đem đại bộ phận năng lực trực tiếp mở ra như vậy nháo ra đến động tĩnh nhất định là kinh thiên động địa chỉ cần có thể để cho nàng hậu nhân có lưu ngăn cơn sóng giữ năng lực là có thể nếu không thì vạn nhất có gì ngoài ý muốn hoàn toàn không cách nào không chế triệu linh nhi nhìn xem triệu vô cực sắc mặt một mực cực độ hưng phấn thế nhưng là lại không nói một lời vẻ mặt mờ mịt thật sự là cổ quái Thế nhưng là cũng không có hỏi, chỉ là nhìn xem triệu vô cực con mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Triệu vô cực lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc mỉm cười, Linh Nhi, đem hai tay đưa tới, khoác lên lòng bàn tay của ta. Triệu Linh Nhi nghe thấy lộ ra nét mừng, tướng công, nói như vậy, ngươi có thể giải khai. Triệu vô cực khẽ bước cằm, lộ ra một cái cũng không nhìn một chút tướng công của ngươi là ai đương nhiên có thể làm được biểu lộ. Triệu Linh Nhi áp sát tới, chờ mong lại có chút khẩn trương nắm tay đắp lên. Nàng giờ phút này rốt cuộc không cần lại lo lắng nàng sẽ liên lụy người bên cạnh, về sau cũng không cần lại để cho tướng công vì nàng mà lo lắng, nàng rốt cuộc không cần vĩnh viễn trốn ở phía sau hắn để một mình hắn gánh chịu hết thảy, nàng muốn vì hắn chia sẻ, nàng không cần ngăn chặn cước bộ của hắn. Bây giờ tất cả những thứ này thật muốn thực hiện. Triệu vô cực nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhìn xem triệu linh nhi tinh xảo mà khẩn trương khuôn mặt tươi cười, trên mặt không giấu được ý cười, bất quá, sau đó lại thu liễm. Nữ hoa huyết mạch vô cùng thần kỳ. Không biết mở ra phong ấn sau sẽ có cái gì dị tượng, cũng không biết quá trình này muốn tiến hành bao lâu, chỉ sợ sẽ gây nên trong bóng tối những cái kia thế lực chú ý. Phần này liên tĩnh cũng không còn cách nào tiếp tục giữ vững. Hắn nghiêm mặt nói, Linh Nhi, ở trước khi bắt đầu, ta muốn ngươi biết, từ nay về sau, ngươi cũng sẽ bị đẩy lên trước sân khấu. Từ nay về sau, ngươi sẽ đối mặt chính là kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn dừng một chút, ba bất quá, mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, nhớ kỹ. Còn có ta. Triệu vô cực nói như thế, tự nhiên vẫn là lo lắng nếu như đại địch đột kích, tất nhiên sẽ đối với người chung quanh sinh ra nguy hiếp, lo lắng khi đó triệu linh nhi lại sẽ sinh ra phí hoài bản thân mình tâm tư. Triệu linh nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, vẻ mặt kiên nghị, ơn, vô cực ca ca ta biết, ta sẽ bảo vệ tốt tất cả mọi người. Tốt, chúng ta bắt đầu. Nói xong, hệ thống bắt đầu vận chuyển. Hai người song song nhắm mắt lại chỉ thấy hai tay trô núi tiếp đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt kim quang trong nháy mắt liền đem toàn bộ trường an bao phủ ở bên trong liền tựa như là trên trời mặt trời rơi xuống ở chỗ này thế nhưng là trường an thành tất cả sinh vật đều không có cảm thấy chói mắt cũng không có nóng rực cảm giác bọn họ cảm thấy toàn thân ấm áp không nói ra được dễ chịu giống như lại về tới khi còn bé có nằm ở mẫu thân trong ngược loại kia cảm giác bọn họ không tự chủ được nhắm mắt lại thế nhưng là cái loại cảm giác này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như đang nằm mơ, nhưng là bọn họ rõ ràng đó là chân thật. Kim quang cũng không có biến mất, mà lại áp súc thành một cái mầm sáng, vừa rồi trong nháy mắt đó chỉ là lực lượng vừa mới phóng xuất ra, không có áp chế hoàn toàn, bởi vậy sinh ra chản ra ngoài. Ba cái này quang đoàn hiện lên hình tròn dài, không gian vừa vặn so Triệu Linh Nhi quận mình lúc phải lớn một điểm, Triệu Vô Cực cũng không có bị bao quát ở bên trong, bây giờ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nữ hoa hậu nhận thức tỉnh huyết mạch hắn nhất định là không cách nào lại tham dự, hắn chỉ là sung làm một cái chìa khóa nhân vật. hắn nhìn trước mắt lơ lửng chừng lớn, rất là hiếu kỳ. chỉ thấy phía trên khắc đầy văn lộ kỳ quái, bất quy tắc lưu động, mỗi hai lần lần lưu động trung gian đều có một chút khoảng cách, đồng thời kim quang lóe lên, mỗi một lần, cái kia đường vân giống như thì trở nên nhạt một chút. nếu như tử tế quan sát mà nói liền sẽ phát hiện, cái kia đường vân chính là lúc trước giọt máu kia bên trên hiện ra phong ấn chú văn. hắn vươn tay ra sờ lên mặt ngoài có một ít hơi hơi hạ xuống, thế nhưng là lại dùng lực làm thế nào cũng không xuống được, hắn âm thầm lấy làm kỳ, xem ra cái này trứng còn có bảo vệ tác dụng, trứng này cũng không phải là trong suốt, triệu vô cực cũng không rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào, chỉ là vừa mới động tĩnh có chút lớn, tuy nhiên thời gian kéo dài rất ngắn, cũng có bại lộ vị trí phong hiểm, hắn đem cảm giác khuyết tán đến to lớn nhất, liền một tia côn trùng đều vang đều không buông tha, đề phòng ngoài ý muốn, lớn bên trong. Triệu Linh Nhi thân thể co ro, hai tay ôm đầu gối, hai gò má hồng nhuận phân thớt, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thân thể của nàng trung quanh tràn ngập kim sắc hạt, chỉ bất quá số lượng phi thường khổng lồ, thật giống như ngâm mình ở kim sắc áo nước. Kim sắc hạt chậm rãi hướng Triệu Linh Nhi thể nội thu nạp, tốc độ cực nhanh, xem ra cũng không cần thời gian quá dài. Triệu vô cực tử tế quan sát kim đàn động tĩnh, nhìn xem cái kia đường vân dần dần biến mất không gặp, biết rõ thức tỉnh đã tiến vào kết thúc, lúc này càng máu chốt. Hắn không có phát ra một kia thanh âm, để tránh sinh ra quái nhiễu. Ba chỉ thấy bên ngoài tầng kia trứng trở thành từng sợi kim sắt sợi tơ, những cái kia sợi tơ trên không trùng sen lẫn xen kẽ trở thành một đầu màu vàng sáng váy dài, trực tiếp mặc ở triệu linh nhi trên người, kiểu dáng vẫn cùng lúc trước mặc mở dạng. Hắn phún phún lấy làm kỳ, cái này thức tỉnh còn tặng một kiện hộ giáp, nữ hoa đối với nàng hậu nhân thật đúng là quan tâm, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ coi như công kích rơi vào trên người cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu tổ Giữa không trung, Triệu Linh Nhi thân thể dần dần giáng ra, trên người còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chỉ là không biết tại sao, còn có chút không quá ổn định. Chương 49, Nữ hoa huyết mạch lực lượng chân chính. Chẳng lẽ liền kết thúc? Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm lẩm bẩm, giống như cũng không đặc thù gì a. Sự thật chứng minh, như vậy kết thúc, đó là không có khả năng. Triệu Linh Nhi thân thể đột nhiên sinh ra một cỗ cực lớn sức cắn vết, chỉ thấy đỉnh đầu của nàng trong nháy mắt liền sinh ra một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Bọn họ vị trí nóc nhà trực tiếp liền bị lật ngược, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy phản phất là có nhàn nhạt đủ mọi màu sắc ánh sáng từ trên trời hạ xuống tới, tưởng rằng thiên thần hạnh phúc, thích xem náo nhiệt người nhao nhao bắt đầu hướng nơi này tụ lại. Ai, Lao ca, người sống nhiều năm như vậy, biết rõ đó là cái gì sao? Một tên tráng hán ngơ ngác nhìn trước mắt dị tượng hỏi. hắn ngồi đối diện một cái hơn 50 tuổi Lao Hán. Lao Hán kia nhìn hắn trên mặt đủ mọi màu sắc, có chút khôi hài, quay đầu nhìn lại, cũng có chút nốc Chúng ta đi qua nhìn một chút, cái này sợ là bồ tát hiền linh, chúng ta đi qua dính dính tiên khí. Triệu vô cực cảm thấy cố này hấp phệ lực thậm chí ẩn ẩn dẫn ra trong cơ thể hắn linh khí, không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ, một lần này động tĩnh cũng lớn, hắn bước bước thái dương, cười khổ một tiếng, chỉ sợ phương viên mấy dặm linh khí đều bị thôn phệ không còn a bên ngoài cũng dần dần vang lên tiếng người, là lưu phủ gia đình đang ngăn đón muốn sông vào trong xem xét đến tột cùng người. Còn bao lâu nữa đây? Hán Dương mắt hướng triệu Linh Nhi nhìn lại, theo số lượng cao linh khí quán thâu vào triệu Linh Nhi thể nội, khí tức của nàng dần dần ổn định lại. Đột nhiên một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, xông thẳng lên trời, chỉ thấy trên không trời sáng khí trong, vạn dặm vân khí đều bị xua tan, lộ ra một mảnh sáng loáng màu xanh thẳm. Bất ngờ không đề phòng, liền triệu vô cực đều lui về phía sau một bước mới đứng lại, trên mặt biến thành kinh ngạc. Linh Nhi thức tỉnh về sau, là thật mạnh A Trương An Thành cư dân cảm nhận được cố này khí tức cảm giác được vô cùng thân cận lại tràn ngập kính sợ không tự chủ được quỳ dạp xuống đất nhưng lại không biết là vì cái gì cảm nhận được cố khí tức kia liền muốn lấy long trọng nhất phương thức biểu đạt đối với nó kính trọng một chỗ đen nhánh đại điện bên trong một cái nam tử trong nháy mắt mở hai mắt ra cấp tốc đứng dậy một cái chớp mắt xuất hiện ở đại điện nóng nhìn trường an lông mày níu chặt cái chán một sợi tóc vàng đón gió cao ngạo tuốt ra trong miệng hắn tự lẩm bẩm cư nhiên thời ra sao có chút bản sự nhìn đến lần này có chút phiền phức, bất quá, ta tỉnh thế bắt buộc. Trên bầu trời, một cái chân đạp tiên kiếm trang bức vô cùng đại thúc trung niên kinh hãi một ngụm rượu phun tới, trong miệng liền nói, ai nha ai nha, đáng tiếc ta một trăm năm rượu ngon. Đem bầu rượu treo ở bên hông, ba bất quá một lần này cần phải hòng bét, lấy sư huynh cước trình giờ phút này chỉ sợ là phải đến, hy vọng còn kịp. Tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng Trường An bay đi. Cách Trường An không xa bầu trời bởi vì triệu linh nhi phong thích ra khí tức xua tán đi tất cả mây trắng, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân lộ ra lộ thân hình ra, hắn cho mày, xem ra giờ phút này nữ hoa phong ấn đã giải khai, ta vốn vắt hết ốc nghĩ ra một cái song toàn kế sách, bây giờ xem ra lại là hưởng phí ta một phen khổ tâm. Hắn trên mặt lộ ra vẻ dãy rua, lại có chút không đành lòng, ngay sau đó thoải mái, vì thiên hạ thương sinh, ta không thể không làm như vậy, hy vọng ngươi tha thứ ta, hy vọng ta có thể tha thứ chính ta. Hắn kiên định quyết tâm, tốc độ dưới chân càng nhanh một phần. Ba bất kể là yêu tộc hay là thuộc sơn, đều là truyền thừa vô số tuế nguyệt đại thế lực, tự nhiên biết rõ một chút mà tần. Nữ hoa huyết mạch bí mật điển tịch bên trong từ xưa đều có ghi chép, mà triệu linh nhi bản thân là nữ hoa hậu nhân, nhưng bởi vì từ nhỏ không có mâu thân dạy bảo bản thân ngược lại không biết, nói đến thực sự là tạo hóa treo người. Thời gian dần trôi qua, cố khí tức kia biến mất không thấy gì nữa. Triệu linh nhi mở hai mắt ra, thân thể chậm rãi hạ xuống nàng trực tiếp liền nhào tới triệu vô cực trong ngực tướng công, ta cảm giác ta hiện tại tràn đầy lực lượng. triệu linh nhi khó có thể che giấu đi trên mặt hưng phấn. về sau liền từ ta tới bảo hộ ngươi. vừa nói, giơ cánh tay lên, nắm chặt nàng nắm tay nhỏ hướng triệu vô cực quơ quơ. triệu vô cực nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, đem nàng ôm tới hôn một chút, cưng chiều nói, tốt. về sau gặp được địch nhân, ngươi liền hướng ta trước người vừa đứng, hét lớn một tiếng muốn sau lưng nam nhân này, liền qua cửa ải của ta. Triệu Linh Nhi nhận trêu chọc, có chút ngượng ngùng, đem đầu chôn ở Triệu Vô Cực trước ngực, quần trái đập một cái lồng ngực của hắn. "Linh Nhi, ngươi làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a." Triệu Linh Nhi lúc này mới phát hiện, trung quanh đã là một mảnh hỗn độn, nóc phòng cũng bị mất, bốn phía còn rất ồn ào, giống như đến rất nhiều người, Lưu Tấn Nguyên, Thải Idiê, Lâm Nguyệt Như mấy người cũng không biết lúc nào tới đến bọn họ tiểu viện, một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem nàng. Không thể tin được vừa rồi những cái kia động tĩnh là nàng bình thường một cái nu nhu nhược nhược tiểu cô nương lằm ra. Triệu Linh Nhi quấn bách, lôi kéo triệu vô cực tay háo không buông ra. Tốt, Linh Nhi, không cần quản những cái kia, không biết người rốt cuộc thức tỉnh năng lực gì. Đây là triệu vô cực lập tức quan tâm nhất, động tĩnh lớn như vậy nếu như đám người kia không phản ứng gì đó thật đúng là gặp quỷ. Thừa dịp trung gian bọn họ phản ứng khoảng thời gian này, để triệu Linh Nhi nắm chặt làm quen một chút mới nhất lấy được năng lực mới có thể để cho nàng hảo hảo ứng đối. Triệu Linh Nhi nghe thấy, vung ra tay, nói ra, ở phong ấn tơi ra một khắc này, một thanh âm tự động xuất hiện ở trong đầu của ta, ta thức tỉnh năng lực là ba đại thần kỹ, đầu tiên là sáng diệt hai chỉ, hoa hoàng nhất chỉ cùng bổ thiên nhất chỉ. Hoa hoàng nhất chỉ, có thể hủy diệt tất cả, mà bổ thiên nhất chỉ thì là lấy từ nữ hoa bổ thiên điện cố, có không gì sánh được chữa trị cùng cứu vất năng lực, hai cái này năng lực một cái lực sát thương quá lớn. Một cái thì là nhất định phải có cái gì nhận cực lớn tổn thương mới có thể thực hiện, ta không cách nào biểu thị. Nàng cũng muốn thử xem bản thân năng lực mới, thật giống như một đứa bé chiếm được món đồ chơi mới, tổng phải lấy ra chơi một chút, khoe khoang khoe khoang, chính nàng cũng rất tò mò sẽ có hiệu quả gì. Ba bất quá, cái thứ hai năng lực, ta có thể biểu thị cho các ngươi nhìn. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi xa hai bước. Nàng hít sâu một hơi, con mắt giống hai quả bảo thạch chiếu lấp lánh. Chỉ thấy nàng đột nhiên bùng nổ ra một cố khí thế cường đại, đầu ngón tay giống linh xảo bướm bay lượn, chỉ là trong nháy mắt không biết biến đổi bao nhiêu ấn pháp, mọi người thấy hoa mắt, hoàn toàn phản ứng không kịp, kỳ thật, đây là nàng lần thứ nhất thi triển, còn cân ấn pháp, về sau nàng thuần thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt thi triển ra. Nàng tay phải vung lên, một khối đủ mọi màu sắc trong suốt tinh thể xuất hiện ở trước người nàng, tinh thể này hiện lên hình sáu cạnh, vờn quanh ở bên người nàng, phản phất là một cái trung thành vệ sĩ. Triệu vô cực lại không có nhìn sang, hắn phát giác được một cô bén nhọn kiếm ý phi tốc tới gần, như có như không, ngưng tụ không tan, hiển nhiên là một cái kiếm đạo cao thủ, hắn khẽ nhíu mày. Truy cập trang web đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kiếm thanh dáng lâm. Ba cũ kia kiếm ý bên trong lộ ra thiên địa một cỗ chính khí, rõ ràng là tu tiên giả. Hơn nữa nhân tộc có thể có dạng này tu vi có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tiểu kiếm tiên kiếm ý cũng không có tinh thuần như vậy không nghĩ tới là thuộc sơn trường môn, bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi kiếm thánh đích thần đến, Linh Nhi mặt mũi quả nhiên rất lớn. Triệu vô cực trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bà coi như là từ triệu Linh Nhi thức tỉnh bắt đầu liền bị kiếm thánh dùng bí pháp biết được, lấy trường an cùng thuộc sơn khoảng cách, hắn cũng không khả năng liền nhanh như vậy đến, xem ra trong lòng của hắn đã sớm co so đo, là một cái danh chấn thiên hạ cao nhân, làm việc tất nhiên sát phạt quả quyết, thuộc sơn từ trước đến nay là chính đạo đứng đầu. Lấy cứu vất thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Triệu vô cực thầm nghĩ lấy, không có chút nào ba động vận chuyển công pháp, lấy kiếm thánh công lực, chạy đường không có cái gì tiêu hao hắn có thể trong phạm vi nhỏ khống chế thiên địa linh lực, tùy thời liền có thể bổ sung tới, không những không có hao tổn, ngược lại sẽ vì không ngừng vận chuyển công pháp mà đem khí thế nâng lên đỉnh cao nhất. Kiếm thánh cùng lúc trước những cái kia tạp ngư có thể hoàn toàn không ở một cái cấp độ có thể nói là hắn cho tới bây giờ đến tiên hiệp thế giới bắt đầu kẻ địch mạnh nhất, không thể phớt lở. Triệu Linh Nhi lúc này đang đứng ở hưng phấn trạng thái, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở nàng kỹ năng mới bên trên. Nàng tiếp tục mở miệng nói ra, ba đây là bổ thiên tinh, tác dụng của nó là lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một thanh dài đến trăm trượng kiếm lớn màu xanh đâm rách không khí, phảng phất là xuyên việt qua không gian, lập tức xuất hiện ở Triệu Linh Nhi đỉnh đầu, chấn áp mà xuống. Triệu Linh Nhi a quát to một tiếng, hiển nhiên là giật nảy mình, cánh tay phải theo bản năng ngăn tại đỉnh đầu, chỉ thấy khối kia bổ thiên tinh theo động tác của nàng trong nháy mắt từ bên cạnh tiêu tán, lại tại đỉnh đầu nàng hội tụ, ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngăn tại dưới mũi kiếm, chỉ thấy đụng vào nhau chỗ toát ra trận trận hỏa tinh, phát ra chói thai kim loại ma sát thanh âm, đám người không khỏi đều ngăn chặn lỗ thai. Triệu vô cực mở to hai mắt nhìn, song quyền nắm chặt, trong mắt bốc cháy lên lửa giận, cho dù ngươi chiếm hết thiên hạ đại nghĩa. Ta cũng muốn giết người cho thông khoái. Hắn tuy nhiên đã làm xong chuẩn bị tùy thời xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới đường đường thuộc sơn trưởng môn lại làm đánh lén sự tình. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, nếu như không phải Linh Nhi trùng hợp ở thi triển bộ thiên tinh môn này thần kỹ, chỉ sợ thực liền muốn táng thân ở dưới kiếm của hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Triệu Linh Nhi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bản thân còn sống khỏe, nàng từng điểm từng điểm rời ngăn trở ánh mắt cánh tay, vụng trộm mở to mắt. Chỉ thấy một cái đại kiếm phảng phất là kết nối lấy thiên địa, chính cùng mình bổ thiên tinh rằng co không xong, lập tức quá sợ hãi, nhưng khi nhìn cái kia bổ thiên tinh mặt ngoài cũng không có một chút xuất hiện vết rách dấu hiệu, lập tức thở dài một hơi. Ba dấu kín trong hư không kiếm thánh cho mày, không nghĩ tới nữ hoa hậu nhân cảm giác tỉnh năng lực như vậy, thực sự là khó giải quyết, trong tay hắn ấn biên nhỏ bé không thể nhận ra điệu biến đổi một lần, chỉ thấy thanh đại kiếm kia trong nháy mắt nổ tung lên, trở thành vô số đạo thành quang lệ lệ kiếm khí. Triệu Linh Nhi chỉ có một khối bổ thiên tinh, chỉ cần từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, nàng tất nhiên cản không được. Kiếm Thánh Nhấn hoàn thành, trong lòng khẽ quát một tiếng vạn kiếm quyết, chỉ thấy kiếm quang trong nháy mắt quay trung quanh Triệu Linh Nhi phi tốc xoay tròn, chớp mắt chỉ thấy không biết phát động bao nhiêu lần công kích. Ba cái này vạn kiếm quyết là thuộc sơn kiếm pháp bên trong cực kỳ tinh diệu, có thể xương thượng thừa, không phải tư chất tuyệt thế không thể luyện thành, nếu không thì không bị thương người trước tổn thương mình. Ba nhưng mà Bổ Thiên tinh há là dễ dàng như vậy liền bị phá ra. Chỉ thấy lấy khối kia bổ thiên tinh làm trung tâm, trong nháy mắt phân hóa ra không biết bao nhiêu khối, không có chút nào khe hở, đem Triệu Linh Nhi hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Trong lúc nhất thời tiếng đinh đương bên thai không rước, bổ thiên tinh mặt ngoài thỉnh thoảng nổi lên từng cơn sóng gợn, không khỏi khẽ chấn động, thế nhưng là cho dù là thoạt nhìn chỉ có một lớp mỏng manh, đối mặt dày đặc như vậy công kích cũng hoàn toàn không có muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Triệu Linh Nhi không có việc gì, mặt đất lại là gặp nạn. Chỉ thấy phía trên khắc lấy to to nhỏ nhỏ thật sâu nhàn nhạt, nhạt vết kiếm, đã hoàn toàn không còn hình dáng. Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như chưa từng gặp qua công kích như vậy, lại chưa từng gặp qua ở loại công kích này phía dưới còn có thể hoàn hảo không hao tổn người. Trong lúc nhất thời khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ ràng bản thân vừa mới ở trước quỷ môn quan đi một lượn, kiếm khí kia chỉ cần quét đến một lần, không chết cũng bị thương, còn tốt kiếm thánh thần thông xuất thần nhập hóa, không muốn thương tổn đến những người này. Tướng công nói mở ra phong ấn sau sẽ không thái bình. Không nghĩ tới liền đến, triệu linh nhi trong lòng đáng chát thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. nàng đột nhiên nhìn thấy triệu vô cực ánh mắt quan tâm, nàng nhìn triệu vô cực con mắt chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính hắn không có việc gì. triệu vô cực âm thầm lấy làm kỳ, cái này bổ thiên tinh xem ra là lấy từ bổ thiên tinh thạch tứ tứ, thực sự là kiền cô không phá vỡ nổi. huống hồ linh nhi còn có trên người kim sắt tam áo, nhìn là quá lo lắng. thục sơn trưởng môn tự mình đại giá quang lâm, làm sao lén lén lút lút? Không bằng đi ra hiện thân gặp mặt, triệu vô cực thanh âm hùng hậu vô cùng, chấn động đến người chung quanh lôi hai ông ông tác hưởng. Lời hắn bên trong không chút nào che giấu đối với kiếm thánh trâm trọng, lập tức phải ngươi chết ta sống, còn giữ mặt mũi làm cái gì? Chỉ thấy không khí phảng phất là xuất hiện một điểm vật mẹo, một cổ khí tức cường đại đột nhiên liền ra hiện ở trước mặt bọn họ không xa, trong cặp mắt giống như có vô số kiếm khí tung hành, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đã cảm thấy hai mắt đau nhói, đám người tranh thủ thời gian nhìn về phía nơi khác. Chỉ thấy hắn bạch đi tung bay, thần sắc lạnh nhạt xuất trần, giống như một vị trích tiên. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó thì có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác, tinh tế cảm ứng đi qua rồi lại cảm thấy là một ông già bình thường, chỉ là có thuật chú nhan mà thôi. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là một thanh kiếm, sừng sững giữa thiên địa. Hắn phất phất tay, chỉ thấy những cái kia thật nhỏ kiếm khí bên trong xuất hiện một cái màu xanh tiểu kiếm, kiếm khí giống như dòng suối vào biển, lại nhau nhau cùng nó dung hợp. Nhưng chỉ là lớn lên đến bình thường lớn nhỏ, lơ lửng ở kiếm thánh bên cạnh. Mà Triệu Linh Nhi bổ thiên tinh lại không có khôi phục lại lúc đầu hình thái, lúc này chủ nhân của nó cần có nhất nó thời thời khắc khắc bảo hộ. Không người lại nói một câu, Thải Y cảm thấy không khí đè nén làm cho người ngạ thở, bầu không khí hết sức không thích hợp, có chút kiếm bạc nộ trương cảm giác, tràn ngập mùi thuốc súng. Trước mắt mấy người đều là thế gian ít có cao thủ, Triệu Linh Nhi đã từng không phải, trong nháy mắt cũng có thể đưa thân ở hàng ngũ đó, nếu như là phát sinh cái gì Liền xem như dư ba cũng không phải đám này phạm nhân có thể chịu được, nhìn thần tiên đánh nhau, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng. Bây giờ hiểu pháp thuật cũng chỉ có nàng có thể tự do hành động, thế là nàng hướng Lâm Nguyệt Như lưu tấn nguyên đám người làm thủ thế, che chở bọn họ dần dần lùi về sau, thoát ly nơi thị phi này. Lâm Nguyệt Như bọn họ cũng biết sự tình không đúng, chỉ là thuộc sơn trưởng môn vậy mà xuất hiện ở hắn lưu ra, nhất thời có chút chấn kinh, đồng thời, cũng đúng là thực không dám động, vạn nhất phá vỡ cái này cân bằng. Đời này cũng coi như là đi đến cuối chương 51, kịch chiến kiếm thánh Trung tâm phong bạo ba người vẫn không có bất kỳ động tác gì Bọn họ cũng không muốn tạo thành hy sinh vô vị Triệu Linh Nhi chỉ là trong lúc nhất thời bị giật nảy mình Bây giờ đã tráng lên gan Nàng từ triệu vô cực trong miệng biết được trước mắt cái này muốn giết mình lao đầu thân phận Cũng không trách hắn Dù sao chính nàng đã từng cũng nghĩ qua làm như vậy Triệu vô cực ánh mắt bên trong lửa giận càng ngày càng thịnh Hắn nhìn tròng trọc vào kiếm thánh Nghĩ đến một lúc muốn làm sao giết hắn mới hả giận. Kiếm Thánh cảm nhận được triệu vô cực khí tức cường đại, cũng cảm nhận được cơn giận của hắn, trong lòng cũng nặng nghề một phần, ta đường xa mà đến, đột nhiên đến thăm, không có nói trước một tiếng, đường đột, triệu tiên sinh phạm tội. Hắn mặc dù là đang cùng triệu vô cực nói chuyện, con mắt vẫn là nhìn xem triệu linh nhi, trong lòng thở dài, nữ hoa hậu nhân quả nhiên không tầm thường, ta muốn giết nàng, thế nhưng là trong mắt của nàng không có chút nào hoàn khí. Cái này không thể nghi ngờ lại tăng lên một tia cảm giác tội lỗi, thế nhưng là không đủ để cải biến chủ ý của hắn. Trường môn nhân đến thăm, người còn chưa đến, kiếm đã tới trước, vừa ra tay chính là đưa nội tử vào chỗ chết sát chiều, danh môn chính phái, quả nhiên quang minh lỗi lạc. Triệu vô cực đưa tay chỉ còn đang không chung rằng co thanh kiếm kia, chỉ là cái này xin lỗi rõ ràng thành ý không đủ a. Hắn nghe triệu vô cực minh triệu ám phúng lại là một điểm cũng không nóng giận, thanh âm không nhanh không chậm nói ra vậy không biết triệu tiên sinh muốn làm sao hưng sư vẫn tội triệu vô cực nít miệng lên lông mày nhíu lại thanh âm bên trong tràn ngập khiêu khích không bằng ngươi tự đoạn hai tay quỳ gối nội từ trước mặt dập đầu ba cái sau đó chạy trở về ngươi thuộc sơn hảo hảo di dưỡng thiên nhiên ta liền tha cho người khỏi chết kiếm thánh nhịn cười không được bằng không thì sao triệu vô cực sắc mặt đột nhiên băng hàn bằng không thì muốn ngươi toàn bộ thuộc sơn bội tội ngươi hẳn là minh bạch nàng nhất định phải chết kiếm thánh không tâm tình chuyện trò tiếp nữa đi thẳng vào vấn đề. Triệu vô cực còn cần nói chuyện. Triệu Linh Nhi đột nhiên thất thanh nói, vì sao? Ta hiện tại đã có năng lực tự bảo vệ mình, ta có thể Cam Đoan sẽ không bị yêu tộc bắt đi. Vì sao ngươi còn muốn giết ta? Nàng thanh âm bên trong có chút ngẹn nào, tay phải thống khổ ôm lấy lồng ngực, phảng phất là đang ẩn ẩn làm đau. Nguyên lai Tâm thực sự sẽ đau. Bản thân rõ ràng chỉ muốn làm người bình thường, chỉ muốn im lặng đợi ở tướng công bên người, chưa bao giờ nghĩ thiên hạ này sẽ bởi vì nàng mà như thế nào. Vì sao? Chuyện đơn giản như vậy chính là làm không được. Bản thân yếu thời điểm làm không được, mạnh lên vì sao vẫn chưa được. Nữ hoa hậu nhân cái thân phận này chẳng lẽ là nguyền rủa sao? Các nàng vì thiên hạ thương sinh thường thường hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc, yêu không được hận không thể, vì thiên hạ mà hiến thân, kết quả còn muốn bởi vì người trong thiên hạ liền bị người giết, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Kiếm thánh đối mặt triệu vô cực thời điểm không thể phân biệt, thế nhưng là đối mặt triệu linh nhi tấm kia vô tội gương mặt lại không cách nào nói ra một câu. Hắn cuối cùng thẹn trong lòng, hắn đột nhiên quyết tâm trong lòng, mình là vì thiên hạ, không có bất kỳ cái gì sai, ngươi không có sai, ta cũng không sai, ngươi muốn chết, là bởi vì ngươi thân phận ngươi huyết mạch, ta muốn giết ngươi là bởi vì ta trách nhiệm ta đảm đương, sai không phải chúng ta, là thiên hạ này, là cái này tạo hóa. Kiếm Thánh rốt cục bước qua trong lòng cái kia đạo khảm. thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, tâm cảnh phảng phất là lại tăng lên một cái cấp độ, cảm thấy ngay cả trong ngực kiếm khí phồng lên càng thêm bành trướng. Hắn trầm giọng nói ra, ta muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi là vạn yêu chi nguyên, mặc kệ ngươi là có hay không có sức tự vệ, yêu tộc đều sẽ áp dụng hành động, ngươi không chết, nhân loại không có một ngày yên tĩnh. Ta có thể giấu đi, giấu đến ai cũng không tìm tới địa phương đi. Triệu Linh Nhi thấp giọng nói, mặc kệ ngươi chạy trốn tới khi nào, chạy trốn tới chỗ nào, bọn họ cuối cùng sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi, sau đó hấp thu ngươi huyết mạch, vậy sau này, yêu tộc quật khởi tất nhiên thế không thể đỡ. Nhân tộc đã áp chế bọn họ vô số năm, những năm này, bọn họ tích lũy vô tận hoàn khí, một ngày qua khởi, tất nhiên trắng trận giết chóc không có chút nào ngăn chặn, để những năm gần đây nhân loại cùng bọn hắn thù hận, cho dù là hiện tại, bọn họ thế lực chưa đủ lớn, còn liên tiếp có hành động. Trong mơ hồ, chúng ta đã chỉ có thể thông qua bạo lực trấn áp mới có thể duy trì thế cục. Kiếm thánh trên mặt hiện ra lo lắng, càng là nói tiếp, thì càng kiên định muốn giết nàng quyết tâm. Triệu vô cực giận không kèm được, cũng không còn cách nào không chế cái này tự cho là lấy thiên hạ thường sinh làm niệm lao vương bát thực sự là tự cho là đúng hắn lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt hắn một bàn tay quạt tới kiếm thánh chính miệng độn cùng triệu linh nhi giảng đạo lý lại thêm triệu vô cực thân pháp giống như quỷ mị không đem hết toàn lực bắt không đến hoàn toàn không phản ứng kịp lại thực bị hắn một bàn tay đánh vào trên mặt một tát này triệu vô cực là thật sự nổi giận tuy là trong lúc vội vàng tụ tập chân khí vậy cũng là không như bình thường chỉ thấy kiếm thánh như đứt dây chung gió trực tiếp bay ra ngoài Kiếm thánh kịp phản ứng, thay đổi thân thể, thanh kiếm kia lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, một kiếm cắm ở trong lòng đất, đồng thời hai chân dẫm, khảm vào nền đá bản bên trong, hắn cảm thấy hai bên cảnh sắc phi tốc biến hóa, lại giống như vừa rồi đi đường đồng dạng, trên mặt đất thẳng tắp lôi ra hai thô một mảnh ba đạo dấu vết, kiếm thánh đụng ngã lăn hai đạo tường, thế đi vẫn như cũ không giảm, rốt cục lõm vào đạo thứ ba tường, mới dừng lại, chung quanh thân thể hắn mặt tường cũng lít nhà lít. nhít che kín hình mạng nện với dạ. Triệu Linh Nhi có chút chấn kinh, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tướng công phát hỏa lớn đến vậy, chỉ có một lần này, cũng là vì ta. Nàng cái mũi chua chua, rớt xuống hai giọt nước mắt, lập tức nhắm mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra lau lại mở ra lúc, đã một mảnh tươi đẹp. Nàng đến gần triệu vô cực, đứng ở bên cạnh hắn, chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái, liền nhìn về phía trên tường cái hang lớn kia, một lần này nhìn như rất đáng sợ, trên thực tế sẽ không đối với kiếm thánh bao lớn tạo thành tổn thương. Đường đường thuộc sơn trưởng môn bị một tát chết, đó thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Triệu Vô Cực trong lòng nổ khí giảm xuống, cũng nhìn sang, thậm chí đã thấy Kiếm Thánh đứng dậy xem ra ánh mắt, bởi vì trong ánh mắt kia kiếm khí quả thực là kinh người. Kiếm Thánh đứng dậy, lách nhoáng một cái, thân thể lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn một bộ quần áo đã lộn xộn, mặt mày sám xịt, khóe môi mép lên một tia huyết, tóc thai rối bời, trên mặt một cái đỏ tươi đại trưởng ấn có chút chói mắt. Hắn đơn giản vỗ vô đất trên người, Từ trong tay háo móc ra một khối cục gạch ném, tóc loạn dứt khoát liền đều tàng ra, sắc mặt hào không giận, dấu tay kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất đi, thanh kiếm kia lại xuất hiện ở bên người hắn, nhẹ nhàng chấn động. Ba tuy nhiên nhìn qua rất là chật vật, thế nhưng là triệu vô cực cảm thụ được, hắn không có thụ thường, chỉ là một chút chấn động mà thôi, tuy nhiên không vui, nhưng hắn cũng không trông cậy vào một bàn tay có thể có hiệu quả gì, hả giận mà thôi. Bất quá hắn cái kia không mặn không lạt bộ dáng thật là khiến người ta khó chịu, giống như người muốn giết lao bà của người ta bị đánh ngươi còn có lý một dạng, lại không biết mình thường ngày cũng là dạng như vậy. Chương năm mươi hai, ngươi cũng chỉ là ích kỷ mà thôi. Thục sơn kiếm thánh tiên phong đạo cốt, thả cầu thí cũng là thanh tân thoát tục, triệu mô bội phục. Tại hạ xem ngươi sắc mặt có chút thiếu ăn đòn, nhất thời ngửa tay, thật sự là nhịn không được, còn mời thông cảm. Triệu vô cực rất có lễ phép chắp tay, biểu lộ thực sự là thành kính vô cùng. Còn một mặt ngoạn vị sờ lên má trái của mình, trong lòng nghĩ đến, nhìn ngươi cái này lỗ mũi trâu còn có thể giả đến lúc nào. Kiếm thánh trên mặt có chút không dễ nhìn, triệu vô cực thủy trung minh triệu am phúng hắn ra vẻ đạo mạo làm bộ thanh cao, liền xem như có trên thế giới tốt nhất tu dưỡng kiên định nhất đạo tâm cũng không khỏi có chút không cao hứng, thế nhưng là hắn sẽ không mắng chửi người, chỉ có thể giảng đạo lý, tuy nhiên ở trong mắt triệu vô cực cũng chỉ là ai lý tà thuyết, hắn thấy lại là thế gian trí lý. Ngươi nói Linh Nhi là vạn yêu chi nguyên chỉ cần tồn tại liền sẽ gây nên tai nạn. Triệu Vô Cực cười ta một tiếng, hơn nữa ngươi còn nói, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới chỗ nào đều trốn không thoát, như vậy ta nói, miễn là ngươi kiếm thánh còn sống, chúng ta liền đầu nhập vào yêu tộc, vì yêu tộc hiệu lực, dù sao cũng trốn không thoát, không bằng bản thân đưa lên cửa, còn có thể trở thành thượng khách, huống hồ đối với yêu tộc mà nói còn sống nữ hoa hậu nhân so chết giá trị tựa hồ càng lớn a, vì Linh Nhi, ta cũng cũng không ngại làm yêu tộc tay chân, ngươi hẳn là có thể phát Giác được lai lịch của ta, đối với ta mà nói, các ngươi những người này tính mệnh, vẫn thật là không đáng một đồng. Triệu vô cực nhìn xem kiếm thánh sắc mặt dần dần âm chầm xuống, trong lòng cao hứng phi thường, không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, nếu là dạng này, như vậy ngươi chính là nhân loại thai nạn căn nguyên, vì người trong thiên hạ, không bằng ngươi chết cho ta xem một chút. Ta hài lòng, liền hủy bỏ quyết định này, như thế nào? Triệu tiên sinh, kiếm thánh trên mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, tận lực đem trên mặt biểu lộ thu hồi đến, để cho mình bình tâm tĩnh khí một chút, nữ hoa chính là nhân loại sáng thế chi thần, linh nhi cô nương chính là nữ hoa hậu nhân, nàng sẽ không như thế đưa thiên hạ thường sinh tại không để ý, đây cũng là nữ hoa hậu nhân trách nhiệm. Triệu linh nhi có chút do dự, triệu vô cực ý nghĩ thực vô cùng nguy hiểm, nếu như hắn thực sự là dạng này tính toán, nàng xác thực cũng không nghĩ sinh linh đồ thán, thế nhưng không nghĩ yêu tộc dạng này suy bại xuống dưới, trong lòng 10 điểm xoắn xuýt Nàng ngẩn đầu muốn đối bên người triệu vô cực nói cái gì, thế nhưng là triệu vô cực lại khoát tay chặn lại ngăn lại nàng. Triệu vô cực tiếp tục nói, ngươi còn biết nữ hoa là của các ngươi sáng thế chi thần. Lại còn có mặt mũi tới giết nàng hậu nhân, thực sự là vô liêm sỉ. Hắn cười nhạo một tiếng, ba các ngươi chỉ là nữ hoa đại thần nhất thời cô đơn, dùng bùn ý tưởng tạo ra, nàng lao nhân ra thiện tâm, mới lưu lại huyết mạch trong non các ngươi, lại xem các ngươi một chút, một đám lang tâm cẩu phế đổ còn nữa. Nữ hoa chính là yêu tộc đại thánh, nói đến, nàng chân chính tộc nhân chính là yêu tộc, năm đó nhân tộc cuột khởi yêu tộc xung dốc, nàng lao nhân ra cũng không có cái gì hành động, bây giờ, nghĩ đến cũng vô pháp cho thấy thái độ, cho nên, nàng chỉ là quan sát mà thôi, Linh Nhi nghe quyết định của ta, người nghĩ thông qua nàng thuyết phục ta, đó là không có khả năng. Kiếm thánh câm miệng không nói gì, sự thật xác thực như thế, nữ hoa lập trưởng căn bản là không có cách phân rõ, một bên là tộc nhân của nàng một bên lại là nàng một tay sáng tạo nhân loại thế gian bởi vì đủ loại sinh vật cộng đồng phát triển cạnh tranh với nhau tương hỗ y tồn mới có thể bảo trì nó phồn vinh hưng thịnh trong lúc nhất thời hưng suy cũng sẽ không ảnh hưởng những cái này có lẽ chỉ có nhất tộc tương diệt thời điểm nàng mới có thể xuất thủ mà bây giờ còn xa xa không đạt tới một bước này kiếm thánh tay phải cầm kiếm có chút hơi run chẳng lẽ ngươi thực nhẫn tâm xem thiên hạ sinh linh đồ thán bách tính trôi dạt khắp nơi máu chảy thành sông ngươi thực máu lạnh như vậy Chịu vô cực nhịn không được ý cười ngươi đường đường một cái trưởng môn, ta tưởng ngươi có vô cùng trí tuệ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi bất nhân rồi lại nghĩ đến ta không thể bất nghĩa, ngươi muốn giết chúng ta còn để cho chúng ta vui vẻ chịu chết, ngươi từ lúc ra đời liền vẫn là một tiểu năng trí tuệ sao. Tất nhiên ngươi muốn giết Linh Nhi, ngươi chính là địch nhân, ngươi đại biểu nhân tộc, nhân tộc chính là địch nhân của chúng ta, ngươi muốn bảo hộ nhân tộc giết chúng ta, chúng ta liền giết tận ngươi người phải bảo vệ, như vậy yêu tộc liền có thể trở thành minh hiếu. Hơn nữa còn là một tòa rất có thể tin Đại Sơn Triệu vô cực mắt thấy kiếm thánh bị bộ này Lý luận tranh luận miệng không nói gì Trong lòng đắc ý phi phạm Hắn đương nhiên sẽ không thực đầu nhập vào yêu tộc Đó chẳng khác nào bảo hộ luận ra Hắn mới không muốn Linh Nhi bị bọn họ lợi dụng Nàng đến yêu tộc trong tay đãi ngộ đương nhiên sẽ không kém Thế nhưng là nhất định sẽ bị xem như huyết túi Hắn sẽ không để cho nàng đi thụ những cái này vì khuất Hơn nữa cũng không khả năng bỏ qua những người bạn này Hướng hồ hắn mặc dù không phải thế Giới này dân bản địa, nhưng cũng là người A. Hắn nói như vậy tự nhiên là vì bác bỏ kiếm thánh. Kiếm thánh trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt sám xịt, người nói không sai, các ngươi không có bất kỳ cái gì tất yếu, cũng không có bất kỳ cái gì lý do vì bất luận kẻ nào đi chết. Hắn dừng một chút, ba bất quá, chỉ cần nàng sống sót, nhân tộc sẽ gặp nạn sự thực là không cách nào thay đổi. Đây là thiên đạo luân lý, là nhân quả tuần hoàn, lập trường của ta là vì nhân tộc hưng vong dốc hết toàn lực ngươi từ đầu đến cuối nghị cho thấy cũng bất quá là các ngươi là vô tội, ta cũng minh bạch, thai họa căn nguyên cho tới bây giờ không phải thai họa bản thân, là tham lam, là dục vọng, thế nhưng là, có sinh mệnh địa phương thì có cạnh tranh, thì có khôn sống nống chết, cho nên, để ta làm cái này đào thải người, mà các ngươi, sắp bị đào thải. Triệu vô cực rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, đám người mặc dù cách khá xa, nhưng là đem đối thoại của bọn họ nghe rõ ràng, một tiếng này cười càng là trói thai. Lâm Nguyệt Như lưu tấn nguyên bọn họ mặc dù nhìn triệu vô cực nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng là không tin hắn vì bọn họ từng không tiếc mạng sống không chối từ vất vả, sẽ thực làm ra đầu nhập vào yêu tộc sự tình đến. Bọn họ đối với triệu vô cực tín nhiệm là vô điều kiện, thế nhưng nghe câm miệng không nói gì, trên đời luôn có một chút chính nghĩa người, trên thực tế hắn chính nghĩa cũng chỉ là bản thân chính nghĩa, chỉ cần vi phạm với bọn họ nguyên tắc, như vậy người chính là ích kỷ, bị mang theo. Tiểu nhân gian nhân danh nghĩa, trên thực tế ngươi chỉ là bảo vệ mình hẳn là được hưởng lợi ích mà thôi cũng không làm gì sai kiếm thánh giơ cánh tay lên mũi kiếm nhắm thẳng vào triệu vô cực mái tóc màu đen không gió bạch động tay áo phồng lên không khí cuốn lên một trận thật nhỏ vòng xoáy là kiếm khí của hắn cao tốc xoay tròn chỉ còn chờ thoát thể đi hắn biết rõ muốn giết triệu linh nhi hắn mới là trở ngại lớn nhất không sai ta thừa nhận cái gì vì thiên hạ thương sinh ta chỉ là muốn cho nhân tộc bao trùm chúng sinh phía trên cho nên hôm nay Các ngươi không cần nghĩ đến rời đi. Triệu vô cực nhìn thấy kiếm thánh nhân sinh quan thế giới quan nát đầy đất thê thảm đau đớn bộ dáng, Nói ra, trưởng môn đại nhân, ngươi rốt cục đồng ý thừa nhận, ngươi cũng chỉ là ích kỷ mà thôi. Hắn cười lớn một tiếng, ngươi cảm thấy vừa rồi những cái kia động tĩnh sẽ hấp dẫn có bao nhiêu ánh mắt hướng về nơi này. Nếu như ta đem ý nghĩ mới rồi lớn tiếng kêu đi ra, sẽ có bao nhiêu thế lực nhúng tay. Đến lúc đó ngươi còn tự tin như vậy sao? Chương 53, có ta ở đây? Ngươi không cần chiến đấu. Triệu vô cực thanh âm chấn điếc lô thai, kiếm thánh con ngươi co lại, thần sắc ngốc trệ, đúng đấy, vừa mới cái kia động tính bất ngờ, chỉ sợ nơi này tất cả đã sớm bị vô số người nhìn ở trong mắt, nếu như bọn họ xuất thủ cản trở. Ba nhưng mà hắn nghĩ lại lại làm rõ chỗ sơ hở trong đó, làm sao? Còn muốn loại này kỹ lưỡng, đối với nhân tộc mà nói, nàng chết tốt nhất, chỉ có thể có người giúp ta, đối với yêu tộc mà nói, ngươi còn sống chỉ là bọn hắn hoàn toàn không chế nữ hoa huyết mạch một cái trở ngại lớn nhất. Ngươi thực lực có lẽ hắn môn cung co thai quốc, mặc kệ chúng ta kết quả chiến đấu làm sao, bọn họ chỉ cần chờ đợi. Triệu vô cực trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, nói tiếp đi. Kiếm thánh cũng là không chê phiền phức, hắn tâm phân nhị dụng, nói chuyện đồng thời cũng đang xúc thế. Nếu như ngươi bại, chết rồi, bọn họ lại ra tay không muộn, nếu ta bại, chết trong tay ngươi, yêu tộc thiếu một cái đại địch. Vậy giá trị tuy nói so ra kém một cái nữ hoa hậu nhân, ngược lại cũng không phải chuyện nhỏ gì, lưỡng bại câu thương là bọn hắn kết quả mong muốn. Khi đó bọn họ đoạt nữ hoa hậu nhân giống như lấy đồ trong túi. Mà nếu hiện tại xuất thủ, liền thành ngươi tấm mộc, bọn họ làm sao sẽ làm loại sự tình này? Bất quá, bọn họ thật làng đốc, trong tay ta, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Triệu vô cực vô vỗ tay, một mặt thưởng thức, phân tích đạo lý rõ ràng, thực đặc sắc, bất quá, ngươi có phải hay không tính sót một điểm? a, làm sao? Xem thường ta có đúng không? Triệu vô cực chỉ chỉ bản thân, ở các ngươi xem ra. Mặc kệ ai thua ai thắng, ta đều là cá trên thớt, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ba bất quá, người nghĩ nhiều, ta căn bản sẽ không đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, Linh Nhi sẽ không rơi đi bất luận kẻ nào trong tay, đương nhiên, trừ bỏ ta. Ngoài ra, bất luận kẻ nào, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, trời muốn cản ta, ta liền oanh pha trời, địa muốn ngăn ta, ta liền đập nước địa, ai dám động đến triệu Linh Nhi, ta liền để thiên địa biến huyễn, càn khôn điên đảo, thế giới lật đổ. Hắn ngang ngược thanh âm trong không khí chấn động không ngớt, trừ cái đó ra, càng lại không có thanh âm khác, triệu linh nhi trong lòng ấm áp, hốc mắt đỏ lên, móng tay ở lòng bàn tay ấn ra thật sâu dấu đỏ, cảm thấy coi như trời đất sụp đổ, cũng đừng hòng đưa nàng cùng triệu vô cực tách ra, lâm nguyệt như nhìn xem cái kia anh vũ nam tử, hắn đỉnh thiên lập địa, giống như thiên nhân, nhìn xem hắn một bên cái kia hạnh phúc nữ tử, trong lòng có chút hâm mộ, có chút đắng chát, cho dù đối mặt cường. Địch như vậy, còn không rời không bỏ sao. Thải ý lại đang tính toán, nhưng nếu có gì ngoài ý muốn, làm như thế nào cho bọn hắn tranh thủ thời gian mới tốt, cũng không hưởng hắn đã cứu ta một cái mạng. Kiếm thánh cảm giác kiếm khí vận chuyển đều ngừng trệ một khắc, hắn thở dài một tiếng, ngươi điên. Ngươi làm sao đâu với trời, ai cũng không thể trốn qua cái này tuần hoàn. Triệu vô cực nét miệng lên, cười khẩy, trong mắt của ta, ngươi chính là cái ngu xuẩn, ngươi mở miệng một tiếng thiên hạ thương sinh, trên thực tế ngươi lại biết cái gì. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh. Thiên đạo cũng phải dựa theo ta ý nghĩ đến vận chuyển, có cái gì không thể thay đổi. Kiếm thanh mở mịt, ngu xuẩn. Là cái gì? Ngạch, đó không trọng yếu. A. kiếm thanh chê rêu một tiếng, lại vẫn muốn cùng thiên đấu. Còn muốn nghịch chuyển càng khôn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn không nói thêm gì nữa, đã trải qua một trận tranh luận. Hắn tuy nhiên bại, thế nhưng là càng minh bạch tâm ý của mình. Rõ ràng hơn chuyến này mục đích thực sự, lúc này hắn tinh khí thần đã hoàn toàn thống nhất chính là trạng thái mạnh nhất. Hắn chỉ là tay phải rút kiếm, mũi kiếm chỉ xéo trong lòng đất, con mắt phượng phất không có vật gì. Thế nhưng là đối với Triệu Vô Cực mà nói hắn cũng không phải đang ngẩn người, hắn cảm thấy trước mặt là một bức tượng, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành, tưởng kia đem ba người ngăn cách ở hai đầu, thật giống như hai cái thế giới. Triệu Vô Cực đem Triệu Linh Nhi kéo ra phía sau, ra hiệu nàng đứng xa một chút, không cần tham gia chiến đấu. Triệu Linh Nhi mê hoặc, tướng công, lúc này không giống ngày xưa. Ta đã có đầy đủ chiến lược, có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Triệu vô cực sờ lên đầu của nàng, Ngốc Linh Nhi, nam nhân vĩnh viễn muốn sông vào nữ nhân phía trước, ta sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tuần gì, ta một người như vậy đủ rồi. Hú hổ, ngươi phải phòng bị chim sẻ nuốt đằng sau. Triệu Linh Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, rời khỏi rất xa, thế nhưng là cũng không có cùng Lâm Nguyệt như bọn họ ở cùng một chỗ. Bên cạnh nàng, thực lực không đủ, vẫn không có người nào tương đối tốt. Kiếm Thánh vẫn là không có động trước đó đánh lén triệu linh nhi là vì hoàn thành mục đích của chuyến này mà lúc này càng giống là hai người cao thủ sinh tử quyết đấu hắn là thuộc sơn trường môn là kiếm thánh trên kiếm đạo hắn không có địch thủ hắn có niềm kiêu ngạo của hắn hắn muốn ở đối thủ chuẩn bị hoàn toàn trạng thái tốt nhất phía dưới đánh bại hắn giết chết hắn triệu vô cực phát tay một cái đồng thể trong suốt tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn trước đó đối biện kiếm thánh đang chuẩn bị hắn cũng không nhàng rồi lúc này cảm thấy đạt tới trạng thái tốt nhất hắn nâng lên tiên kiếm Mũi kiếm nhắm thẳng vào kiếm thánh, thế nhưng là kiếm thánh thân ảnh ở cái kia bức tường đằng sau thủy trung là hư vô phiêu miểu, phảng phất vĩnh viễn cũng đối không chuẩn. Thế nhưng là đó cũng chỉ là đối với người khác mà nói, nếu như nhìn kỹ lại. Triệu vô cực tay thủy trung ở nhẹ mức độ di động, chỉ là tốc độ quá nhanh, phảng phất giống như đứng im. Kiếm thánh kiếm pháp đã có thể ở một bộ phận không gian sinh ra lĩnh vực của mình, ở vùng không gian kia, hắn liền là vương giả. Thế nhưng cho dù là đã đem hai cái thế giới cắt ra Hắn ở thanh kiếm kia phía dưới vẫn như cũ không chỗ che thân. Hắn nhãn thần bên trong khá là thận trọng, đây là đời này gặp kình địch lớn nhất. Hắn rốt cục động. Chỉ thấy hắn chân trái tại mặt đất trọng trọng giẫm một cái, phảng phất là bình bạc nổ tung, đồ sứ rơi xuống đất tiếng vỡ vụn vang lên, hai cái thế giới vách tường bể ra, hóa thành ngàn vạn kiếm vũ, hiện lên mặt quạt hình đem Triệu Vô Cực trước mặt phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, phảng phất là dừng một chút, đột nhiên ra tốc, hướng Triệu Vô Cực bay đi. Mỗi một thanh kiếm phảng phất đều đang thi triển một loại bất đồng kiếm pháp, không khí bị cắt đứt tê tê rung động. Một chiêu này chuốt xuống kiếm thánh ngưng tụ pháp lực cùng khí thế, thực sự là không như bình thường, uy lực kinh người, so Triệu Linh Nhi đối mặt không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Mà Triệu Vô Cực đối mặt như thế thế công vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ thấy trong tay hắn thanh kia trong suốt kiếm đột nhiên trở thành màu vàng sáng, mũi kiếm hướng xuống, trên không trung không nhanh không chậm chém, trước mặt hắn thổ địa tựa hồ sụp lên, tạo nên tầng tầng ngượn sóng. Từng đạo từng đạo thổ hoàng sắc quang mang từ trước mặt hắn phóng lên tận trời, từng tầng từng tầng hướng kiếm thánh khuyết tán đi, màn kia chỉ là thật mỏng một tầng, giống như cánh ve, nhưng cái kia trong suốt. Kiếm khí có bị soạt một tiếng chặn ngang chặt đứt, có đánh vào màn sáng bình trướng bên trên, phát ra điệp điệp thanh âm, ngược lại đều biến thành màu vàng sáng, rơi trên mặt đất hóa thành bùn đất, lại vỡ thành cát sỏi. Ba đây là hoàng đế thổ hoàng đạo. Triệu vô cực liên hệ khắp mặt đất hoàng thổ tinh khí, hóa thành có thể công có thể thủ bình trướng. Kiếm khí rơi vào bình chướng phía trên, pháp lực bị đồng hóa thành thổ địa tinh khí, lại trở về thổ địa xem như chất dinh dưỡng, đây là triệu vô cực đối với hoàng đế thổ hoàng đạo lĩnh mộ mới. chương 54, cái gọi là kiếm thánh, chỉ đến như thế. Hai người vừa mới khai chiến đó là có thể đẩy đối phương vào chỗ chết sát chiều, không lưu tình chút nào không có chút nào muốn làm bất luận cái gì thăm dò ý tứ, nhìn đến lần này thật là muốn không chết không thôi. Ba cái kia quang mang trong nháy mắt đã đem tất cả kiếm khí đều hóa thành vô hình sau đó chuyển thủ thành công hướng kiếm thánh niên ép đi trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn kiếm thánh sắc mặt có chút ngưng trọng cái này triệu vô cực kiếm pháp tinh diệu vô cùng hơn nữa còn có thể đem một thân sở học dung hội quan thông công pháp vận chuyển vô cùng linh hoạt không có chút nào cứng nhắc điều này nói rõ người này chiêu số không chỉ có tinh diệu hơn nữa hay thay đổi pháp thuật của hắn bên trong ẩn chứa lẽ tự nhiên có thể điều khiển thiên địa bổn nguyên lực lượng cho mình dùng hắn công pháp cũng là thượng thừa nhất thậm chí vượt xa thuộc sơn tâm pháp Thục Sơn trưởng môn một đời truy cầu kiếm đạo, không quá coi trọng mặt khác đạo pháp thần thông tu hành, lại cũng không để ý đến một loại khác để kiếm pháp tiến bộ phương pháp, ở phương diện này lại là kém xa tít tắp Triệu Vô Cực. Cho nên hắn nếu muốn chiến thắng, chỉ có thể dựa vào kiếm pháp tinh diệu thuần thục cùng kinh nghiệm đối địch, thế nhưng là những cái này hàng năm đều đang không ngừng tham dự chiến đấu Triệu Vô Cực sẽ còn thiếu sao? Mắt thấy cái kia thổ hoàng sắc quang mang xâm nhập mà đến, kiếm thánh lại không có bối rối, hắn kiếm đang không ngừng rung động, phảng phất là đang hưng phấn. Đang lệ minh, đó là loại đúng lúc gặp địch thủ lúc uống máu khát vọng. Hắn ngón trỏ trái ngón giữa cũng quấy nhiễu, ở thân kiếm bên trên khẽ vướt mà qua, ánh kiếm màu xanh đột nhiên đại thịnh, ở trước mặt phi tốc vẽ hai bút, ở kiếm khí trên không trung giao hội thành một cái thập tự, kiếm ý này uy mãnh bá đạo, có tung hoành thiên hạ ý cảnh. Ba cái kia thập tự cùng màn sáng ầm một tiếng vang thật lớn đụng vào nhau, phát ra ầm thanh âm, phảng phất là hai người cao thủ đang đối đầu. Màn sáng kia lay động không biết, ẩn ẩn có hư hóa xu thế. Mà cái kia thập tự kiếm khí cũng từng điểm từng điểm hóa thành thổ hoàng sắc cắt sỏi, theo gió phiêu tán. Một cái nháy mắt, màn sáng biến mất, thập tự cũng hóa thành một chồng bụi đất. Kiếm thanh chóp mũi có chút thật nhỏ mồ hôi, ngược lại bị pháp lực vận chuyển sinh ra nhiệt khí bốc hơi. Triệu Vô Cực tay trái nắm chặt, đấm ra một quyền, thanh kiếm kia tùy theo cũng thay đổi thành lưu động hắc sắc. Ba đây là hắn ở kiếm Thánh phá chiêu thời điểm liền ấp ủ tốt công kích, cao thủ so chiêu, nên nắm chắc tốt mỗi một thời cơ động thủ không thể có mảy may do dự. Chiêu cùng chiêu chỉ ở giữa nối tiếp muốn êm dịu tự nhiên, mới có thể để cho đối thủ đáp ứng không xuể, như vậy hắn liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này chính là cơ hội. Kiếm thánh vừa mới hóa giải uy lực, còn không có thở một ngụm, một cái quả đấm to liền công đến đây, hắn vận chuyển thân pháp, phi tốc lùi về sau, chỉ thấy thân thể của hắn phản phất hóa thành hư hảo, dung nhập hư không, cảm giác cho dù là bị đánh trúng cũng sẽ không có quá lớn thương hại. Hắn tả hữu trên giới xây dịch muốn tránh đi, không khí liên tiếp tàn ảnh đàn vào một chỗ nhất thời lại không phân rõ đến cùng cái nào là thực hắn, thế nhưng là cái kia nắm đấm nhận định hắn, bất kể thế nào đều trốn không thoát. mắt thấy như thế, hắn thở dài thở ra một hơi. bây giờ đã mất đi tiên cơ, chỉ sợ tạm thời muốn bị đè xuống đánh. hắn mũi kiếm bắn ra một đóa kiếm hoa, nhìn thật kỹ, là một đóa thất phẩm tiên liên. hoa sen phía trên phảng phất còn có do xương. hoa sen thoát ly mũi kiếm, nhẹ động hướng nắm đấm tung bay tới. cái kia nắm đấm thoạt nhìn cương mãnh cấp tiến, thẳng tiến không lùi. Ai biết nó mặt ngoài phản phất là có thủy ngưng thành vòng xoáy. Hoa sen kia vừa tiếp xúc với xúc liền bị hấp thụ đến mặt ngoài, kiếm khí buộc phát ra. Có một bộ phận bị vòng xoáy kia lực thôn phệ, chỉ có một bộ phận phát huy tác dụng. Kỳ thật đây chỉ là kiếm thánh thăm dò, hắn mắt thấy mặc dù có một chút hao tổn, nhưng vẫn là có tác dụng. Trong tay hắn tiên kiếm không ngừng lay động, có một ít vây quanh kiếm thánh phi tốc xoay tròn, một chút hoa sen phô thiên cái địa hương cái kia năm đấm vung tới, giống như là một cái đầm hất thủy phía trên mọc đầy hoa sen. Lại có chút mỹ cảm, hoa như mưa tản ra, cái kia nấm đấm không chịu được tiêu hao như thế, phi tốc thu nhỏ, cuối cùng phù một tiếng hóa thành một đoàn hơi nước. Kiếm thánh thở dài một hơi, đối mặt công kích như vậy, hắn cũng chỉ có thể không tiết hao tổn đại lượng nguyên khí đến đem trong đó huy lực tiêu hao hết, không nghĩ tới triệu vô cực tiện tay một cái công kích liền có thể gấp bội tiêu hao hắn khí tức, tiếp tục như vậy sớm muộn lại bởi vì pháp lực không thể tiếp tục được nữa mà bại trong tay hắn. HTTP.net triệu vô cực khỏe miệng khẽ nhết. Hắn cũng không có trông cậy vào một chiêu đắc thủ, nếu như vậy liền thắng, cái kia Thục Sơn trưởng môn cũng quá tuổi bắt một chút, tuy nhiên hắn lúc này còn không có thi triển toàn lực, hắn nghĩ thử trước một chút hắn hiện tại đến cùng đạt đến trình độ nào, lấy Thục Sơn trưởng môn tới làm thí nghiệm, thực sự là không thể tốt hơn nữa. Năm đấm biến mất, lộ ra ẩn thân ở phía sau Triệu Vô Cực, hắn thừa dịp kiếm thánh phá giải hắc đế thủy hoàng quyền thời gian, ẩn thân ở phía sau, hướng kiếm thánh tới gần, bất quá, kiếm thánh cũng là trải qua vô số trận chiến, cái này cũng không giấu giếm được hắn, chỉ thấy kiếm của hắn chỉ ông trời, vẽ một vòng tròn, chung quanh những cái kia hoa sen nhận triệu hắn, ở chỗ mũi kiếm hội tụ, biến thành một cái trường năm trượng lớn nhỏ hoa sen, đang chậm rãi chuyển động, còn có thể trông thấy cái kia trên lá sen đường vân. hắn mũi kiếm hướng về phía trước đưa một cái, hoa sen kia phi tốc xoay tròn lấy hướng triệu vô cực vọt tới, hoa sen trung tâm, liên thai phía trên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, vừa vặn nên tiếp vọt tới trước triệu vô cực, hắn giống như thân thể đang không ngừng thu nhỏ trực tiếp bị nuốt vào, hoa sen đỉnh chỉ vọt tới trước tình thế, lá sen tầng tầng lớp lớp bao vây lại, hiện ra trận trận thanh sắc quang mang, còn đang không ngừng mà xoay tròn. triệu linh nhi quá sợ hãi, tướng công liền muốn xông lên phía trước, hoa sen bên trong đột nhiên truyền ra một câu, linh nhi, ta không sao. triệu linh nhi nghe thanh âm kia nguyên khí hùng hậu, trung khí mười phần, trong lòng an định xuống, nàng dương mắt nhìn về phía kiếm thánh, triệu vô cực bị nuốt, kiếm thánh lúc nào cũng có thể ra tay với nàng, trên thực tế. Kiếm Thánh ngược lại là mớn, thế nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể một lòng một ý điều khiển đóa kia hoa sen đối phó bên trong Triệu vô Cực, nơi nào còn có cái gì dư lực phân tâm tới giết nàng. Triệu Linh Nhi nhìn hắn một mặt ngưng trọng bộ dáng, biết rõ tướng công tuy nhiên bị nhốt ở bên trong, cho kiếm thánh tạo thành phiền phức vẫn là không nhỏ, nàng đột nhiên có một cái xấu xa ý nghĩ, chỉ thấy nàng rũi ra một ngón tay, chỉ hướng kiếm thánh, trong miệng cằn nhằn giống như ở niệm cái gì chú ngữ. Kiếm Thánh quá sợ hãi, thế nhưng là hắn lúc này không phân thân nổi. Nếu như thả triệu vô cực đi ra chỉ có thể phiền toái hơn, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh liên tục, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Triệu Linh Nhi cũng không có thực thi triển ra cái gì kinh thiên động địa thần thông, nàng chỉ là dọa hắn một lần, nàng không muốn để cho chiến đấu kết thúc như vậy. Một phương diện hỏng tướng công hào hứng, một phương diện khác, không phải nói còn có người nào đinh lấy nơi này sao, để bọn hắn trở lấy đi thôi. Kiếm Thánh không nghĩ tới nữ hoa hậu nhân vậy mà như thế xấu bụng, cái chán phảng phất xuất hiện ba đầu hát tuyến. Hắn lại đem tâm tư đặt ở đóa kia hoa sen bên trên, không ngừng biến hoa ân pháp. Ba lúc này, triệu vô cực ở vào một cái xương ngủ thế giới bên trong, chung quanh đều là màu xanh xương ngủ, tầm nhìn cứ thấp, không khí tràn ngập một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Chương năm mươi lao đầu, đừng cho người mặt không biết xấu hổ. Triệu vô cực vội vàng phong bế hô hấp cùng toàn thân lỗ chân lông, nơi này xuất hiện hương khí tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trên thực tế hắn cẩn thận là đúng, mùi thơm này tươi mát vô cùng. Cho người cảm giác là có thể bình tâm tinh khí, nếu chỉ như thế vậy ngược lại tốt, thế nhưng là chỉ cần hấp thu vào thân thể, liền sẽ chậm dai mất đi đầu trí, khi đó liền sẽ mặc người chém giết, quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Kiếm thanh không nghĩ tới hắn như thế cảnh giới, đành phải biến chiêu, những cái kia xương mụ dần dần áp xúc ngưng thực, hóa thành vô số trôi màu xanh kiếm, thanh kiếm hóa thành dòng lũ, hướng triệu vô cực đắp xuống, tay hắn sách tiên kiếm phách chẳng đi, cái kia kiếm cũng không có bao nhiêu uy lực, chỉ là đánh liền tản ra thành sương Ngược lại cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hắc, có chút ý tứ. Triệu vô cực bị nhốt còn không có chút nào cảm giác khẩn trương, lúc này tức thì bị đưa tới hương thú. Hắn lại đánh nát mấy chục thanh kiếm, lại như vừa rồi như thế trở về hình dáng ban đầu, chỉ là không xuất hiện hắn biến hóa của hắn, hắn không hưởng thụ được chiến đấu niềm vui thú. Nhàm chán nói ra, Thục Sơn người thực sự là không hiểu biến hóa, chẳng lẽ còn muốn dạng này mái chết ta. Hắn tiên kiếm lại đột nhiên trở thành màu xanh biếc, tiên kiếm bay lên. Đón đầu đối chiến những cái kia sương mù ngưng tụ thành kiếm, vừa mới tiếp xúc càng đem hắn hấp thu sạch sẽ. Vô luận cái gì công kích thủy trung đều đang trong ngũ hành, hắn đã sớm phát giác cái này hoa sen trong sương mù có số lớn một chi tinh khí, lúc này thanh đế một hoàng công thi triển ra quả nhiên khắc địch chế thắng, lúc này công thủ lại phát sinh biến hóa, triệu vô cực tiền kiếm đuổi theo sương mù kiếm đi, trong nháy mắt liền hấp thu sạch sẽ, triệu vô cực cảm thấy một cố lực lượng vụng dưỡng, tiêu hao đều bổ sung trở về một thân vui sướng Ba phía ngoài kiếm thánh liền không thế nào khoái trá, hắn đột nhiên mất đi nhiều như vậy tinh khí, lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cắn răng, vạch phá đầu ngón tay, giọt giọt tinh huyết phi ra dung nhập đóa kia tiên liên bên trong, hoa sen kia nhận tinh huyết tầm bổ, cánh hoa hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, mà lá sen vẫn là thanh sắc, nhìn qua nụ hoa chớm nở, sở sở động lòng người. Ba bên trong triệu vô cực trông thấy cái này thanh liên đột nhiên biến hồng liên, còn có một cỗ mùi máu tươi, liền biết rõ xảy ra chuyện gì thở dài nói cần phải như vậy liệu mạng sao thật chẳng lẽ muốn ngươi chết ta sống kiếm thánh không có trả lời hắn chỉ là trên mặt đã mất đi huyết sắc chỉ thấy nội bộ hoa sen mặt ngoài chậm rãi xuất hiện rầm rạp chẳng trị phù văn màu vàng ngay cả triệu vô cực dưới chân cũng đều là đây là đạo gia pháp môn triệu vô cực cũng không có xem qua không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì hắn người nhẹ nhàng mà lên phòng ngừa dưới chân cũng có biến cố gì đột nhiên những cái kia phù văn hoạt động thoát ly mặt ngoài trên không trung tựa như là tạo thành một thiên kinh văn sau đó chỉnh chỉnh tề tề xếp thành được được liệt liệt trực tiếp bao phủ xuống triệu vô cực trong lòng một tiếng cờ mở nở thứ quỷ gì hắc đế thủy hoàng quyền một quyền liên đánh tới kinh văn kia tựa như là viết trong hư không trên một tờ giấy bị đánh lon phía dưới một cái hố to chú văn kim quang lòng lánh chậm rãi khôi phục kim quang mở đi một phần hắn gặp có hiệu quả từng quyền từng quyền trực tiếp đập tới đơn giản lại thô bạo đi qua vừa rồi hấp thu hắn khí tức hồi phục đỉnh phong không sợ chút tiêu hao này kinh văn kia rốt cục không kiên trì nổi xoẹt một tiếng giống như giấy mỏng xé rách phủ văn bốn phía tung bay thế nhưng là vẫn là không có biến mất trên không trung hình thành bốn cái xiềng xích xiềng xích một mặt cắm vào hoa sen bên trong một chỗ khác hướng triệu vô cực tứ chi quấn quanh đi triệu vô cực nghĩ thầm rốt cục có chút biến hóa chẳng phải cứng nhắc không biết có phải hay không bản gốc hắn không có động tùy ý xiềng xích đem hắn quấn thật chặt muốn nhìn một chút sẽ còn phát sinh cái gì Siêng xích một chiêu đắc thủ, trong nháy mắt khóa gấp, đem hắn trực tiếp kéo ra, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái huyết kiếm lớn màu đỏ, liền hoa sen cánh hoa nhan sắc đều ít đi, hiển nhiên cái này đại kiếm là tinh hoa bên trong tinh hoa ngưng tụ mà thành, hắn thầm mắng một tiếng, Ngụy quân tử, chân tiểu nhân, lão âm mực, còn giả thanh cao, bà cậu thì kiếm thánh. Kiếm to kia ngưng tụ thành trực tiếp liền nhắm ngay trái tim lao đến, không có chút nào dừng lại. Triệu Vô Cực hai tay hai chân dùng sức hướng giữa người lôi kéo cái kia xiềng xích kim quang cực tốc lay động, rốt cục không kiên trì nổi, từ giữa đó cùng nhau đứt đoạn, triệu vô cực đem bốn cái xiềng xích quấn thành một cỗ, trực tiếp hướng kiếm to kia quất tới. chỉ nghe oanh long một tiếng, đại kiếm cùng xiềng xích cùng nhau yên diện, kiếm thánh tay bưng bít lông ngực, sắc mặt thống khổ. triệu vô cực ở chỗ này nhàng chán, nhìn qua giống như cũng sẽ không có gì mới lạ chiêu số, tiên kiếm lại biến thành kim sắc, cánh tay hắn phi tốc huy động, vô số đạo kim sắc kiếm khí lây hắn là trung tâm hướng bốn phương tám hướng kích xả đi. Từ bên ngoài xem ra, đóa kia hoa sen toàn thân các nơi khắp nơi tràn đầy vết kiếm, đã có thể trông thấy cảnh tượng bên trong. Triệu vô cực chợt lách người từ bên trong đi ra, đứng lại ở kiếm thánh trước mặt. Triệu linh nhi trên mặt vui vẻ, tuy nhiên tin tưởng tướng công không có việc gì, thế nhưng là vẫn là chính mắt thấy mới có thể yên tâm. Ba cái kia liên hoa lao lung bốn phía hở, đã bị phá, chậm rãi tiêu tán. Ba cái này hoa sen về sau bị rót vào kiếm thánh tinh huyết, vốn là nghĩ một chiêu chế địch, kết quả sắp thành lại bại. Chỉ là cùng kiếm thánh huyết mạch đã có một chút liên hệ, bây giờ bị phá, hắn cũng gặp phản vệ, bị thương. Khoe miệng của hắn chảy xuống máu tươi, nhiễm đỏ bộ ngực bạch đi hề, rơi vào trước người mặt đất. Ba lần trước thụ thương, là chuyện khi nào? Không nhớ rõ, khả năng quá lâu. Kiếm thánh nhìn xem trước ngực cùng trên đất huyết, thầm nghĩ. Hắn đã thụ thương, mà trước mắt triệu vô cực thậm chí ngay cả góc áo đều không có tổn hại. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mày, nắm kiếm tay có chút run dậy. Hắn có chút hoài nghi quyết định của mình, không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình sai, chỉ là bởi vì hắn giờ phút này cảm thấy mình chỉ sợ không phải triệu vô cực đối thủ. Mặc dù biết triệu vô cực mạnh, bất quá vẫn là không ngờ tới hắn đã vậy còn quá mạnh, một cái còn không có đột phá kim đan tu sĩ, rốt cuộc là làm sao đạt được mạnh như vậy chiến lược. Hắn một cái không môn không phái tán tu, tại sao có thể có như thế công pháp huyền diệu, pháp lực của hắn làm sao như thế hùng hồn? Đây chính là thiên chi tiêu tử a đây chính là thiên tài a tràn của tôi nét. Ba nhưng mà cho dù là bị thương, mặc dù có lay động, kiếm thánh dù sao vẫn là kiếm thánh. Thiên tài lại như thế nào? Ta giết đến xem. Kiếm thánh nhắc lên kiếm trong tay, vận công ngăn chặn thương thế, sắc mặt lại khôi phục một chút. Không cần lại đánh, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Triệu vô cực tuy nhiên không quá thích hắn, nhưng cũng không phải là nhất định phải giết hắn, chỉ cần hắn biết khó mà lui, từ đó không còn tìm bọn hắn gây chuyện, hắn cũng không nguyện ý nhân tộc mất đi một cường giả. Kiếm Thánh cười khổ một tiếng, ngươi đây là đang thương hại ta, đáng thương ta cái lao nhân này. Thế nhưng là cũng không nói lời nào, hắn vẫn không có buông xuống kiếm, đã biểu đạt thái độ hắn. Ngươi cũng nhìn thấy thực lực của chúng ta, Linh Nhi còn không có xuất thủ, ta cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn, ngươi đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, Huống Hồ không thể bắt chúng ta như thế nào, còn có ai có thể di động chúng ta? Triệu vô cực tiếp tục khuyên giải. Chương 56, trọng thương Kiếm Thánh. Khi thật hắn cũng hoàn toàn không cần như thế khuyên bảo, chỉ là kiếm thánh mặc dù là ích kỷ lại bảo thủ, thế nhưng là hắn cũng thật là vì nhân tộc suy nghĩ, hướng hồ bây giờ có thể nói là phong vân nổi lên bốn phía, yêu tộc, bái nguyệt giáo thế lực khắp nơi đều hướng về triệu linh nhi có nhiêu đồ, kiếm thánh chí ít đối với triệu linh nhi huyết mạch không có thèm muốn chi tâm, nếu như có thể thuyết phục hắn đứng ở phía bên mình, Thục sơn toàn bộ lực lượng cũng đều để cho hắn sử dụng, quả thực là như hổ thêm cánh, kiếm thánh hơi hơi nhũ lông mày. Ngay sau đó liền không có chút nào do dự lắp đầu, ngươi nói không sai, ta là phòng ngừa bởi vì nữ hoa huyết mạch đưa tới tai nạn, tính cả ngươi thực lực cũng tiến hành nhiều phương diện tình báo thu thập cùng ước định, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi thụ thương, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dùng qua toàn lực. Hắn thở dài một hơi, ta tu luyện nhiều năm, vốn nghĩ ngươi liền xem như tư chất ngút trời, ta cũng không phải bình thường hạng người, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể vượt qua ta, kết quả. Ngươi thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được bốn chữ để hình dung. Ta đoán ta cũng không có bước ra toàn lực của ngươi, ta cũng tin tưởng các ngươi có năng lực bảo vệ mình, nhưng là các ngươi có năng lực cam đoan an toàn của bọn hắn sao. Hắn chỉ một bên lâm nguyệt như lưu tấn nguyên đám người, coi như ta còn đánh giá thấp ngươi, vậy bên ngoài những cái kia người vô tội đây. Không chiếm được nữ hoa huyết mạch, bọn họ làm sao nhanh trong thu hoạch được tu vi? Bọn họ làm sao phát tiết phẫn nộ? Bọn họ làm sao trốn đi được? Triệu vô cực không nghĩ tới hắn thực đem thiên hạ thương sinh tính mệnh nhìn nặng như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên tôn kính. Triệu vô cực không phải là cái gì thánh nhân, hắn liền thế giới này người đều không phải là, thậm chí nói hắn có thể lấy thượng đế thị giác nhìn vấn đề, mở đầu thuộc sơn kiếm thánh màn ảnh cũng không nhiều, cũng không xuất thủ qua mấy lần, chỉ nói hắn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới chân chính gặp phải hắn có thể tin tưởng thiên hạ thật sự có dạng. Người này, hắn nghĩ thầm, người cái này thánh nhân cũng không tránh khỏi cơ đoan Một người chống lên thiên hạ không bằng kết hợp tất cả mọi người lực lượng, bờ vai của ngươi còn chưa đủ rộng, kiếm của ngươi còn chưa đủ sắp bén, cho nên khi ngươi không thể thừa nhận thời điểm, cũng chỉ sẽ bại, loạn Nhưng mà hắn cũng không có lại mở miệng, kiếm thanh ý chí kiên định, bất kể như thế nào cũng sẽ không bị đánh động, hắn mới sẽ không đi chết, càng không thể để triệu Linh Nhi đi chết, lập trường khác biệt, không cách nào cũng tồn tại. Ta sẽ nghiêm túc đánh với ngươi một trận. Triệu vô cực mở miệng nói ra, đây là đối với cao thủ một đời lớn nhất tôn trọng Kiếm Thánh gật đầu một cái, mắt lộ ra vui vẻ, hắn trọng trọng ho hai tiếng, phun ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt dần dần hồng nhuận phấn phớt, cảm giác thương thế đều tốt mấy phần. Hắn nhắm hai mắt, lại mở ra lúc, con người biến thành thanh sắc, đó là kiếm khí vận chuyển tới cực hạn mà hiện ra dị tượng, hắn ống tay háo không gió mà bay, bay phất phối. Triệu vô cực cảm nhận được đập vào mặt cái kia chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý, trên mặt đều có một chút đau nhói, trong lòng ngực dâng lên một trận hào hùng. Chưa bao giờ có một trận chiến đấu giống một lần này, một dạng niềm vui tràn trề. Hắn thét dài một tiếng, hai chân một đòn nặng nề, dẫn đầu sông về phía trước. Kiếm thanh ánh mắt ngưng tụ, tới tốt lắm. Nhất kiếm đón đỡ. Trong lúc nhất thời, đánh giáp lá cả, hai người triển khai thân pháp, một người bồng bềnh như tiên, một người cử trọng được hình, nhẹ nhàng như một trận gió, tựa như một đám mây. Trong mắt mọi người hoàn toàn bắt không đến hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí tung hành, Hai người thân ảnh không ngừng trao đổi xen lẫn ở tiểu viện bên trong nổi lên trận trận cùng phong. Ba cùng bên trong binh khí giao tiếp tiếng kim loại nối thành một mảnh bên thai không dứt, thế nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hư ảnh. Mọi người thấy hoa mắt, cảm giác đầu có chút đau, rõ ràng hai người đang ở trước mắt đánh quên cả trời đất, thế nhưng là người cũng không biết đến cùng ai càng chiếm thượng phong. Hai người từ pháp lực thần thông giao phong lại đi vào kiếm pháp tranh đấu, vừa rồi còn có thể trông thấy rực rỡ màu sắc đấu pháp, bây giờ lại liền thân ảnh đều thấy không rõ, từ cực tĩnh trở thành động Hoàn toàn không phải bọn họ có thể hiểu được tầng thứ. Kiếm Thánh Tinh tu kiếm pháp, khổ luyện nhiều năm, là kiếm pháp nhập đạo cao thủ, triệu vô cực cũng chủ yếu tu luyện tiên kiếm, công pháp đến từ thần bí hệ thống, lúc này ai ưu ai kém, lại nhìn không rõ ràng, chỉ sợ chỉ có cái kia trung tâm phong bạo hai người mới rõ ràng. Đột nhiên, tiếng gió ngừng, kiếm minh dừng lại. Đám người vội vàng nhìn sang, triệu vô cực dọc chém vào, kiếm Thánh hoành kiếm tại trước ngực ngăn trở, một cỗ uy lực từ giữa đó buộc phát ra hai thanh kiếm phát ra chói thai vụ vụ âm thanh kiếm thánh liên tục lui về phía sau mấy bước sử dụng kiếm cắm ổn định thân hình triệu vô cực lui ra phía sau một bước run một cái thân kiếm để nó bình tĩnh trở lại tiên kiếm đã đi theo triệu vô cực thời gian rất lâu phảng phất là có linh trí chỉ có gặp phải cao thủ chân chính cùng chân chính tinh thần kiếm pháp tranh chấp mới có thể để cho nó sinh ra hư phấn đã từng hắn đều khinh thường với xuất thủ hôm nay lại là đại đại thỏa mãn nó triệu vô cực chỉnh tề tóc có một ít loạn Có thể là vừa rồi tốc độ quá nhanh để gió cho thổi loạn, quần áo trên người xuất hiện mấy cái chỗ vỡ, lại không có hoàn toàn cắt vỡ, càng không có một vệt máu, hắn nhìn về phía trước đi qua. Hai người bởi vì cố kỵ người khác chỉ đem vòng chiến cố định ở cái kia một mảnh tiểu viện, lúc này sân nhỏ đã hoàn toàn không, trước đó cái gì bồn hoa A thảo A đều biến mất hết không gặp, trên mặt đất cũng không có một đầu vết kiếm, chỉ là có liên tiếp dấu chân. Trong sân hết thể đều đã biến thành một tầng thật dày cắt mịn. Ba lại nhìn kiếm thánh. Hắn hô hấp có chút gấp rút, trên người trên mặt trên tay che kín tất cả lớn nhỏ vết thương, chảy ra từng kia từng kia vết máu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu nâu đan dược, đan dược chung rằng có một đạo nhàn nhạt khe hở, vốn là có chai, thế nhưng là nếu không có cái bình, đan dược này đã trở thành một phấn. Kiếm Thánh bước nhẹ một lần đạo kia vết kiếm, hắn cố nén trong cổ họng cố kia ngai ngái mùi, há miệng nuốt xuống, chỉ thấy những cái kia vết thương nhỏ một chút đã bắt đầu khép lại, mà lớn một chút làm thế nào cũng vô pháp khép lại. Vết thương giáp danh luôn luôn có một cỗ lực lượng đem mới mọc ra huyết đục lại cho gọt sạch. Hắn tê một tiếng, nhìn một chút trong vết thương ngoạc lại huyết đục, nhắm mắt lại lắc đầu, nếu như không thể đem miệng vết thương kiếm khí hóa giải đi, như vậy không riêng vết thương sẽ không khép lại, sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu, bởi vì kiếm khí này bên trong còn có một cỗ sức cắn nuốt cùng tiêu đốt lực, có còn có một loại kim duệ khí tức, hắn cũng không hề để ý. Ở cung Triệu Vô Cực giao phong bên trong, hắn phát giác được hắn kiếm pháp nội tình hoàn toàn cùng bất kỳ môn phái nào khác biệt. Cương nhu hòa hợp, dường như tùy tâm tùy tính mà ra rồi lại có vô cùng ảo diệu, không biết có bao nhiêu biến chiêu ứng đối phương pháp kiếm pháp như vậy, kiếm chiêu biến hóa vô cùng vô tận, chỉ cần tâm mắt đầy đủ liền có thể vô cùng tận phát triển tiếp. Coi như kết hợp ta thuộc sơn tất cả kiếm pháp, lấy hắn ảo diệu tinh hoa vị trí cũng không hơn ngươi cái này một phần mười. Quá khen. Triệu vô cực kỳ thật cũng đã đem hắn đối với kiếm pháp lý giải cùng lĩnh nộ hoàn toàn thi triển ra, mới có thể cùng kiếm thánh giao phong bên trong chiếm được một chút ưu thế. Như thế mới đối kiếm thánh tạo thành tổn thương. Chương 57, Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm thánh dốc cả một đời nghiên cứu kiếm thuật, thực là không phải tầm thường, Triệu Vô Cực thậm chí trong chiến đấu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại có đột phá, thuộc Sơn kiếm pháp bên trong công chính bình hàn, đại khí băng bạc, quang minh lâm liệt, cho hắn vô tận linh cảm, giống như lại tìm đến một cái phương hướng mới. Triệu Linh Nhi trong lòng có một chút không đành lòng, muốn quên giải, nhưng khi nhìn Triệu Vô Cực kiếm thánh trong mắt phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, nàng biết rõ lúc này đã không thể thu tay lại. Kiếm Thánh hơi chấm lại, phun ra một ngụm chọc khí, mũi kiếm hướng lên trên dựng ở trước mặt, phảng phất đều nhanh dính vào trên mũi, ngón giữa tay trái ngón trỏ khép lại, chống đỡ ở thân kiếm trung bộ, hô hấp của hắn phảng phất giống như đình chỉ, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một thanh kiếm lơ lửng ở nơi đó, sau đó thanh kiếm kia đột nhiên biến mất. Triệu Vô Cực Thủy Trung đang cảnh giác, lại không nghĩ rằng vậy mà lại phát sinh loại sự tình này, nghe nói có một loại thuyết pháp, kiếm pháp luyện đến cực hạn có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đúng đúng, kiếm cũng chính là người, không nghĩ tôi kiếm thánh chính là một cái kiếm nhân, luyện kiếm luyện tới mức này, thật là không thể tưởng tượng. Triệu Vô Cực nghĩ thầm, coi như hắn cuối cùng luyện thành chiêu này, tùy tiện cũng không thể để người khác biết, cái này kiếm thánh nhận nút cũng rất sâu, ta đến bây giờ mới biết, không chừng thuộc sơn bên trong người đều không biết. Kiếm thánh người biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên là tinh khí thần thậm chí nhục thân đều đã cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau, thanh kiếm kia biến mất, tự nhiên là bởi vì tốc độ quá nhanh không cách nào dùng mắt thường bắt thôi. Thế nhưng là không chỉ có không nhìn thấy, thậm chí không có nó hành động thanh âm, không gian trùng cũng không có một chút ba động, một chiêu này quả nhiên là để Triệu Vô Cực trở tay không kịp. Ba chỉ thấy Triệu Vô Cực trên người không có dấu hiệu nào xuất hiện một chút thật nhỏ vết thương, thế nhưng là vẫn không có cái gì ứng đối phương pháp. Triệu Linh Nhi nội tâm sốt ruột, nàng nhìn thoáng qua vây quanh nàng xoay tròn bộ thiên tinh, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời dùng nó đem Triệu Vô Cực bảo vệ. Triệu Vô Cực khỏe miệng khẽ nhếch, cũng học kiếm thánh dáng vẻ, hắn một mặt ngừng trọng, Ngươi kiếm hướng lên trên dựng ở trước mặt, dính vào trên mũi, hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh một lần, sau đó ngón giữa tay trái ngón trọ khép lại, chống đỡ ở thân kiếm trung bộ, ngừng thở, ngưng thần tinh khí, lúc này, thanh kia cho tối kiếm lại không có động tác, phảng phất là đang mong đợi cái gì. Chỉ thấy thân thể của hắn cực kỳ chậm rãi thực xuất hiện biến hóa, có một chút trong suốt, lại một điểm, sau đó, chỉ nghe phong một tiếng tiêu khẽ, tất cả biến hóa quy về linh. Thất bại a. Triệu vô cực thở dài một hơi trên mặt cũng không có thất bại sau vẻ thất vọng ba trong hư không kiếm thánh bất đắc dĩ đúng vậy à liền xem như ngàn năm có một vô thượng tư chất không có mấy thập niên tu luyện cẳng ngộ cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền ngộ ra bậc này háo nghĩa triệu vô cực lại cười cười hắn nhắm mắt lại thân thể buông lỏng xuống chỉ thấy hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào phía bên trái người nhẹ nhàng đi sau lưng trên tường phá một cái độc lớn độ cao chính ở triệu vô cực kết hầu chỗ ngay sau đó hắn chợt trái chợt phải chợt phía trước chợt phía sau Thân hình phiêu hốt bất định, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý. Thế nhưng là trên người cũng không còn thêm ra bất kỳ vết thương nào. Hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức xuất hiện ở triệu Linh Nhi bên cạnh, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Chỉ nghe ken một tiếng vang dòn, triệu vô cực cánh tay phải có chút nhỏ nhẹ lay động, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ thấy chỗ mũi kiếm, phảng phất có một đoàn xương ngủ chậm rãi tăng ra, một thanh kiếm từ chỗ mũi kiếm hiện lộ ra thân hình, thanh kiếm kia đã cùng lúc trước không giống nhau, thân kiếm trở nên cổ điển. Quang Hoa nội liễm, lúc này nó cực tốc chuyển động, muốn hướng về phía trước, lại không thể tiến vào nửa phần. Nó phi tốc lùi về sau, không tiếp tục cẩn thận, trực tiếp quay trúng quanh Triệu Linh Nhi mãnh liệt tiến công, Triệu vô cực cũng vây quanh Triệu Linh Nhi dạo bước mỗi lần xuất kiếm luôn luôn đối chiến thanh kiếm kia mũi kiếm, sau đó thanh kiếm kia liền không thể tiến thêm một bước, nó tựa hồ là mệt mỏi, cũng tựa hồ là vì tụ lực, lui về phía sau một chút khoảng cách, chỉ thấy trong không khí linh khí hóa thành như thực chất hướng nó hội tụ hoàn toàn hấp thu vào thân kiếm, thanh kiếm kia dần dần. Tàn mát ra một cô manh liệt táp bách. Thải y đám người không cách nào đứng lại, lại đi rùi về sau, một mực thối lui ra lưu trạch, mới không cảm giác được cô kia áp bách, bên ngoài những người kia đồng loạt nhìn lại, sau đó chợt trội lập tức liền tụ họ tới. Hắc, cô nương, các ngươi từ bên trong đi ra. Bên trong xảy ra chuyện gì? Nhanh nói một chút. Một cái mặt dỗ đại thúc trung niên lại gần hào hứng giạt rào một mặt hưng phấn. Đúng vậy a đúng vậy a, mau nói. Mọi người ổn nào, Lui ra phía sau lui ra phía sau, đều lui về sau, nơi này nguy hiểm. Một đám quan binh quần áo người chen trúc tới, trong tay nắm lấy đao thương ý đồ đem đám người cùng nơi này ngăn cách. Thải y nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy có ít người thử nghiệm leo tường hướng viện từ bò, lại bị quan binh kéo xuống. Có đại nhân đem tiểu hài kéo trên bờ vai, có đứng ở lưu phủ trước cửa trên đại thụ, kéo dài cổ hướng bên trong nhìn. Nhưng là bọn họ chỉ có thể nghe thấy bên trong thanh âm chiến đấu, có lúc tựa như là nổ tung mở dạng nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lưu Tấn Nguyên trong lòng thở dài, lòng hiếu kỳ thực sự là một cái đáng sợ đồ vật, bên trong vạn nhất chiến đấu mất khống chế, người nơi này liền toàn bộ kết thúc. Hắn gọi tới một cái quan binh, nói ra, người bẩm báo đại nhân các người, bên trong là hai cái tiên nhân đang quyết đấu, mau đem đám người sơ tán ra, nếu không thì lúc nào cũng có thể máu chạy thành sông. Ba cái kia quan binh nhìn hắn từ bên trong đi ra, nói chắc chắn sẽ không là nói dối, dọa đến vai đái vãi cước Tranh thủ thời gian lôi kéo trong đám người thân thích chạy, sau đó mới chạy đi tìm đại nhân bẩm báo. Trong đám người lại là một mảnh bạo động, đám người rời viện tử xa một chút, thế nhưng là người càng ngày càng nhiều, thả y lặng lẽ hóa thành hồ điệp, bay lên không trùng. Lúc này đám người rất loạn, ai cũng không chú ý tới, một cô nương biến thành cái hồ điệp. Ba lúc này, thanh kiếm kia đã đỉnh chỉ hấp thu linh khí, nó mặt ngoài càng thêm cổ điện, mặt ngoài một tầng quang hoa lưu động, giống như thượng cổ lưu truyền xuống thần khí một dạng. Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi không có bị cố khí thế kia chân áp, thế nhưng là sắc mặt khó coi. Cũng không phải nói Triệu Vô Cực không nắm chắc có thể còn sống sót, chỉ là lo lắng cái này sợ là kiếm thánh hao hết tất cả tâm huyết một kích cuối cùng. Hắn sửa sang quần áo, kiếm chỉ trường thiên, thân kiếm trở thành kinh tâm động phách tử sắc, kiếm mặt ngoài có tử sắc lôi điện răng rắc răng rắc văng lên, chỉ thấy bầu trời đột nhiên bị một mảnh mây đen bao phủ, không biết kéo dài bao nhiêu dặm, tầng mây càng ngày càng thấp, có phải hay không một đạo thiểm điện sẽ qua? vang lên tiếng sấm ầm ầm. Tiếng sấm càng ngày càng gần, phảng phất liền muốn từ trên trời rơi xuống. Ai nha ma ơi, bên ngoài loạn cả một đoàn. Ba đây là cái gì đồ chơi a? Sẽ không thực sự là thần tiên đánh nhau a. Chạy mau a. Ngươi chuyện xấu làm nhiều như vậy cẩn thận bị xét đánh chết. Lan. Trong lúc nhất thời, người bên ngoài bị đoàn này mây đen cùng tiếng sấm dọa chạy không còn một mảnh, ngay cả quan binh cũng trốn đi, thần tiên đánh nhau, thực sự là nguy hiểm. Mây đen đã hắc đến cực hạ. Thanh cổ kiếm tia khí thế cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Chiêu này, quyết sinh tử. Chương 58, Cẩu Cầu thí thiên đạo, Diệt sát kiếm thánh. Đột nhiên tầng mây trung tâm cuốn lên một cái to lớn vòng xoáy, có từng tia từng sợi dương quang bắn ra đến. Một đầu thô to thiểm điện bay thẳng mà xuống, như một gốc lôi điện đại thụ trên không trung nổ bể ra đến. Liếc mắt nhìn tới để cho người ta tê cả da đầu. Lôi điện cùng triệu vô cực tiên kiếm đụng vào nhau, lại không có chút nào bỏ sót hoàn toàn nuốt vào, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Bởi vì trong kiếm lôi điện hấp dẫn, không chung mây đen vẫn là không có biến mất, vừa dày vừa nặng phảng phất đặt ở trong lòng, để cho người ta hít thở không thông. Kiếm thánh thanh, thanh cổ kiếm kia rung động kịch liệt lấy, vang lên trói tai vụ vụ âm thanh, kéo một đường thật dài dấu vết phi tốc lao đến, triệu vô cực đem kiếm đặt ngang giờ qua đỉnh đầu sau đó một kiếm đâm ra, điện quang phun ra ngoài, cùng kiếm quang xén lẫn. Kiếm quang cùng điện quang đụng vào nhau, linh khí từ đó liên tục không ngừng tuôn ra, điện quang không ngừng Nhưng cổ kiếm thân kiếm đã ẩn ẩn xuất hiện một tia vết rách. Dần dần, điện quang biến mất, vừa rồi cắn nuốt lôi điện đã biến mất không còn, Triệu Vô Cực vẫn như cũ duy trì một kiếm đâm ra tư thế, vẻ mặt có chút tiếc hận, hắn nhẹ nhàng vung lên, tiên kiếm biến mất, thế nhưng cổ kiếm lại cũng không còn khí lực, nó thử xông về phía trước, lại không thể tiếp tục được nữa, nghiêng nghiêng cắm ở trong đất. Một đạo hào quang lóe lên, một bóng người từ kiếm đi ra ngoài. Chỉ thấy thanh kiếm kia thân rậm rạp chẳng trị phủ đầy vết rách. Phản phất lúc nào cũng có thể trở thành mảnh vụn đầy đất, kiếm thánh bất lực cử động, hắn nằm ở cạnh kiếm từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, toàn thân cháy đen, trên quần áo giống như khói đen bốc lên, hắn tự tay một lần cuối cùng rút lên cái kia bồi hắn cả đời ông bạn già, lại chỉ ngã vào một nửa liền hiệu bông xuống, hắn ôm lấy ngực, nơi đó máu me đầm địa, trong vết thương ẩn ẩn có điện quang màu tím hiện lên. Hắn hai mắt vô thần, yên lặng nhìn lên bầu trời, nơi đó mây đen đã tan đi, ánh nắng vung xuống đến, rơi vào hắn trên mặt tái nhợt. Hắn lại vẫn như cũ trừng lớn hai mắt, phản phất sẽ không cảm thấy đau nhói. Triệu Linh Nhi đi lên một bước, nhìn một chút Triệu Vô Cực, tướng công, ta có thể cứu hắn, chỉ cần dùng máu của ta. Triệu Vô Cực kinh ngạc, bị thương thành cái dạng này còn có thể cứu sống. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Linh Nhi, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hướng kiếm thánh nhìn sang, Triệu Linh Nhi minh bạch cái gì, cũng nhìn về phía hắn. Nhưng hắn vẫn là không hề có động tĩnh gì, Triệu Linh Nhi muốn hướng đi về trước đi qua, lại bị Triệu Vô Cực ngăn lại. Không cần, ngươi không cứu sống hắn. Triệu Linh Nhi không minh bạch, đó là nàng mới nhất thức tỉnh phần năng lực một trong tạo hóa chi huyết, chỉ cần người còn có một hơi thở, liền không có không cứu sống đạo lý. Nàng nhưng lại không biết, không cứu sống người, là bởi vì hắn tâm đã chết. Kiếm thánh ruội ra ngũ chỉ, ánh năng từ đầu ngón tay bắn ra ở trên mặt hắn, hắn mở mịt nói, không thể nào, thiên đạo không thể trái, không thể nào. Triệu Vô Cực nghiêm nghị nói ba cho má thiên đạo không thể trái, lao tử chính là muốn nghịch thiên mà đi. Cái gì là thiên? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Kiếm Thánh Phượng Phất là thở dài một hơi, tay phải vô lực rơi xuống, trong mắt lóe lên trong nháy mắt hào quang, ngay sau đó vĩnh viên đã mất đi nhan sắc. Sư Minh tiểu kiếm tiên rốt cục chạy đến, hắn trực tiếp rơi vào kiếm thánh một bên, với tay thăm dò kiếm thánh hơi thở, lại thất vọng lắc đầu, từ đó thế gian lại không kiếm thánh. Kiếm thánh con mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời trong mắt hắn, mây cuốn mây bay, một mảnh thanh minh, khóe mắt của hắn mang theo một điểm vệt nước mắt. Tiểu kiếm tiên thở dài một tiếng, khép lại kiếm thánh con mắt. Sư huynh của hắn một đời vì hắn trong mắt thiên hạ thương sinh lo lắng, lại không biết cái này thường sinh không vẹn vẹn có nhân loại, có lẽ ở cuối cùng hắn rốt cục có điều ngộ ra, chết rồi hắn cũng coi là rốt cục có giải thoát. Tiểu kiếm tiên nắm thật chặt trong tay tiên kiếm, mắt lộ ra vẻ dãy ruột. Ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Triệu vô cực hỏi. Hắn biết rõ tiểu kiếm tiên là cái tùy tính người, một đời phóng đãng không bị trói buộc. Tận tình tại rượu lại cũng là bởi vì trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng không có vì thiên hạ thương sinh tế thế chi tâm, thế nhưng là trưởng môn sư huynh thủ chỉ sợ không thể không báo. Tiểu kiếm tiên lại buông xuống tiên kiếm, đem kiếm thánh thanh kia tàn phá kiếm thu vào, dự định tương lai đem nó cùng sư huynh chôn ở một chỗ. Hắn sắc mặt bi thống cũng không có căm hận. Việc này, là lỗi của sư huynh. Triệu vô cực kinh ngạc, xem ra hắn cũng không có mất lý trí. Hắn lý niệm, ta từ trước đến nay cũng không mười điểm đồng ý. Hắn đem tất cả kháng ở trên vai của mình, bởi vì cực hạn với một góc thành tiểu kiếm thánh danh tiếng, nhưng cũng không cách nào nhìn lại càng xa, không cách nào tiến thêm một bước. Tiểu kiếm tiên thanh em bình tĩnh, ngươi cùng ta, cùng Thục Sơn xác thực đã kết thủ, thế nhưng là sai không ở ngươi, tại tình lý ta hẳn là tìm ngươi trả thủ, thế nhưng là, ta không có khả năng là đối thủ của ngươi, đã mất đi trưởng môn sư huynh, Thục Sơn cần ta. Tuy nhiên đã trải qua một trận kinh tâm động phép chiến đấu, nhưng triệu vô cực trừ quần áo ra có chút tổn hại ngay cả vết thương cũng một cách tự nhiên khép lại. Hắn khí tức dần dần khôi phục, tốc độ khôi phục tựa hồ so lúc trước càng nhanh. Chỉ có cùng cường giả tranh phong mới có thể càng nhanh hơn tiến bộ. Ba lúc trước cùng kiếm thánh chiến đấu bên trong, có thể nói kiếm pháp của hắn lại lớn lên rất nhiều. Kiếm thánh nhân kiếm hợp nhất, triệu vô cực bắt lấy một khắc kia thời cơ, từ đó có cảm ngộ, cũng đã mò tới một bước kia dấp danh. Kỳ thật lúc ấy chính trong chiến đấu, hắn không có khả năng không để ý an nguy nhất thời hưng khởi liền thử nghiệm dạng này cao thâm pháp thuật. Khi đó kiếm thánh ẩn nấp ở trong hư không không có chút nào dấu vết, hắn cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có tự mình thể nghiệm ảo rượu bên trong, mới có thể lại càng dễ lý giải phương pháp phá giải, thế là mới có một màn kia. Mặc dù cũng không thành công, hắn lại chạm tới giáp danh, nắm giữ một chút ảo rượu, từ đó mới có thể phát hiện kiếm thánh dấu vết, nếu không thì, tháng B. Ý còn chưa biết được. Ba trước đó còn tuyên bố muốn thu ngươi làm đổ, thực là ta càng rỡ. Tiểu Kiếm Tiên dùng chân hỏa đem kiếm Thánh Di thể hỏa táng, bên người lại không có cái gì vật chứa tới giả cho cốt, chỉ có thể đem một hồ lô rượu đổ hết, dùng pháp lực hưng khô, thu hồi cho cốt. Sư Minh, ngươi một đời tuân theo giới luật, cho tới bây giờ không chịu uống rượu, bây giờ có thể uống thật sảng khoái. Hán tự nhủ. Tiểu Kiếm Tiên nghiêng đầu đi, trận chiến đấu này vừa mới kết thúc, chỉ sợ trận chiến đấu tiếp theo sẽ tới. Đúng vậy à, nhiều như vậy ánh mắt hướng về, thực sự là một đám nhát gan bọn chốt nhát, chỉ là không biết nhìn những cái này. Bọn họ đám này rùa đen rút đầu còn dám hay không đi ra đánh với ta một trận?" Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Tiểu Kiếm Tiên khẽ nhíu mày một cái, kiếm thánh tuy nói cách làm có chút thiếu sót, thế nhưng là ý nghĩ của hắn vẫn là có đạo lý. Bây giờ Triệu Vô Cực vừa mới cùng thế gian ít có cao thủ một trận chiến đấu, chính là tiêu hao to lớn nhất thực lực hao tổn nghiêm trọng nhất thời điểm, mà những cái kêu người hoặc yêu lại một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ kiến thức đến Triệu Vô Cực thực lực, chắc chắn sẽ không lại tìm cơ hội khác, chỉ sợ lại tiếp tục chờ. Hắn thực lực chẳng mấy chốc sẽ hồi phục. Thậm chí có thể có đột phá, cho nên, lúc này đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ đại quân áp cảnh. chương 59, các ngươi, là đi tìm cái chết sao. Ngươi thực không minh bạch sao. Tiểu kiếm tiên nhíu chặt lông mày. Sư huynh cách làm hắn không đồng ý, không có nghĩa là liền hoàn toàn sai. Thế nhưng là yêu tộc nhất định sẽ lập tức xuất thủ. Sinh linh đổ thán là tất nhiên, hắn không thể bởi vì bất lực liền không đếm xửa đến Yêu tộc vơ điển, chỉ sợ lấy bây giờ triệu vô cực trạng thái, khẳng định không cách nào ngăn cản, tiểu kiếm tiên bản thân biết mình thực lực, đến lúc đó dân chúng vô tội chết thảm, triệu linh nhi cùng triệu vô cực cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, đến lúc đó, vẫn là sớm khuyên bọn họ đào tẩu tương đối tốt. Xưa nay sẽ không có bất cứ địch nhân nào, có thể dọa lùi ta triệu vô cực. Lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có. Triệu vô cực ngạo nghệ nói, hơn nữa, tất nhiên ta lựa chọn lưu lại, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Tiểu kiếm tiên bất đắc dĩ, người này từ đâu tới tự tin, chẳng lẽ hắn cảm thấy vừa mới cùng ta thuộc sơn trưởng môn giao thủ, về sau còn có dư lực đối mặt toàn bộ yêu tộc lực lượng mạnh nhất. Hắn còn cần nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được thành trường an bên ngoài vài luồng yêu khí cường đại phóng lên tận trời, phô thiên cái địa ăn mòn mà đến. Hắn nuốt một ngụm nước bọn, cảm giác kết hầu hơi khô, không tự chủ được lắc lắc hồ lô rượu, rồi lại bất đắc dĩ buông xuống. Nhìn qua cố kia nhìn mà sợ trùng thiên yêu khí, hắn trong lòng có chút ch Lúc này triệu vô cực thực lực là không hoàn toàn trạng thái, hắn đến cùng muốn làm sao? Không đếm xỉa đến, sóng vai chiến đấu, hay là thừa dịp song phương kịch chiến thời điểm đoạt triệu Linh Nhi tính mệnh. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là làm không được đứng ngoài quan sát hoặc là bỏ đá xuống giếng, hắn thở dài một hơi, hướng triệu vô cực tới gần một chút, cũng không có đi quá gần, dạng này đã đầy đủ cho thấy lựa chọn của hắn. Triệu vô cực sáng sủa cười cười, không nghĩ tới ngươi là dạng này lựa chọn. Ta còn tưởng rằng tốt nhất tình huống phía dưới ngươi sẽ sống chết mặc bay. Tiểu kiếm tiên nhìn xem hắn rất im lặng, thực sự là cảm giác hắn một điểm cảm giác nguy cơ có hay không, nếu không phải là thực lực không tầm thường, chỉ sợ đã bị giết trăm ngàn lần. Triệu Linh Nhi lại càng không có cảm giác khẩn trương, nàng thậm chí có chút hưng phấn, cường địch đến, trực tiếp liền bị tướng công cản lại, một thân mới thức tỉnh năng lực căn bản liền không cách nào thi triển, lúc này nàng chính nóng lòng muốn thử. Nói thế nào cũng phải giết hai cái yêu quái để tướng công nhìn xem mình không phải là cái kia một mực chỉ có thể đứng ở sau lưng hắn, cái kia y hiểu ượt linh nhi. Chỉ thấy cái kia yêu khí tổng cộng có bảy cỗ, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trên không trung hội tụ vào một chỗ, đậm đến phảng phất là một vạc mực nước ngã xuống trên một tờ giấy trắng, nơi đó sắc lại không chỉ là đơn điệu hắc sắc, trong đó còn mơ hồ loài ánh sáng, phiến kia mây đen vô thiên cái địa, khí thế cường đại có thể so với vừa rồi triệu vô cực gọi tới lôi vân. Nhưng làm mảnh này mây càng làm cho người ta thêm sợ hãi, bởi vì trong lôi vân ẩn chứa một cỗ chém yêu diệt ma trinh khí. Thế nhưng là cái này yêu khí lại cực kỳ huyết tinh, nghe ngóng làm cho người không dết mà run, không biết muốn từng dết bao nhiêu người mới có thể hình thành như vậy hung khí. Triệu vô cực kỳ thật đã sớm cảm nhận được, từ khi triệu linh nhi phong ba vừa mới kết thúc, thì có một chuyến tham gia cổ phần khí tức cường đại rơi xuống ngoài thành, cũng không có tiền đến, bọn họ một mực ý đồ thu liễm khí tức, cũng xác thực rất mịt mờ chỉ là trải qua ngũ hoa tự sự kiện về sau dạng này ẩn nấp thủ đoạn lại là bất kể như thế nào cũng không gạt được hắn ba trước đó hắn cùng với kiếm thánh trong quá trình chiến đấu mỗi lần đến thời khắc mấu chốt những khí tức kia bên trong luôn luôn có chút rục dịch nhưng về sau ưu khuyết thế thay đổi quá nhanh bọn họ cũng rất nhanh liền xa vào rung dưới bây giờ cũng rốt cuộc không chờ được bọn họ không yên tâm tới tay an huyết mạch liền chạy như vậy kỳ thật bọn họ suy nghĩ nhiều triệu vô cực một mực chờ đợi hắn đến từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới muốn chạy Ba cái kia mây dùng tốc độ khó mà tin nổi khuyết tán tới, nháy mắt liền đem thành trường an bao phủ đi vào, lúc này trường an phố lớn ngõ nhỏ đã sớm dông tuyết, không có một cái người đi đường, có tiểu lâu trên mặt bàn còn có mới vừa lên đồ ăn, phố buôn bán bên trên một mảnh hỗn độn, tất cả quầy hàng cơ hồ đều không có thu hồi. Ba cái kia mây rõ ràng là một đám yêu quái vào thành tiết ấu, đều không che giấu người, cờ hờ ô nở hạ o còn có mạng trọng yếu a bất quá, kỳ thật bọn họ cũng không cần chạy những cái kia đều là thành danh đại yêu, bọn họ cũng không phải hướng bọn hắn đám này không có cái gì giá trị người bình thường đến, trừ phi ngươi đứng ở trước mặt chặt đường, bằng không thì ai sẽ lý, duy nhất khác biệt chính là lúc này náo nhiệt cũng không thể đi, rồi lại biết chiếu cố bọn họ, yêu quái cũng sẽ không. Triệu Linh Nhi ở triệu vô cực bên người đứng lại, nhìn về phía phía kia mây đen, cái kia mây bắt nguồn là 7 cái đại yêu, bọn họ yêu khí mặc dù hội tụ vào một chỗ, còn có thể thấy rõ hình dáng, trung gian cái kia khí thế vượt xa mặt khác bao trùm ở chỗ cao nhất là một đầu quái điểu bộ dáng, nàng cũng không nhận ra, hai bên phân biệt có ba cái đại yêu, theo thứ tự là viên hổ, sư tử, báo, có thể hổ, dán dáng vẻ. T Tiểu Kiếm tiên hít sâu một hơi, yêu giới bảy lại vương, vậy mà đều đến. Hắn âm thầm sờ lên hồ lô rượu, khỏe miệng có chút run rẩy, có chút hối hận làm quyết định này, trong lòng mặc niệm sư huynh phù hộ. Triệu Vô Cực trong mắt cũng có chút ngưng trọng, khí thế kia nhìn qua thật đúng là đủ hiểu người không biết có bao nhiêu cân lượng, hắn nghiêng thoát một cái tiểu kiếm tiên, thuộc sơn xưa nay thu thập đủ loại thế lực tư liệu, nghĩ đến là nhận ra, ba đám này hạng giá áo túi cơm ở ngoài thành ngồi xổm thật lâu rồi, rốt cục đồng ý động một chút, ngươi thật giống như biết rõ lai lịch của bọn hắn. Tiểu kiếm tiên khẽ gật đầu, trong lòng uẩn thầm, biết rõ ngươi còn đánh, biết rõ ngươi còn không chạy. Sợ là cái kẻ ngu, bất quá xa như vậy ường cho ngươi có thể phát hiện. Bọn họ là Tam Sơn Ngũ Nhạc yêu vương, riêng phần mình thống lĩnh một phương. Lúc đầu chỉ là làm theo ý mình, đại đa số đều là quân lính tàn mạng, bất quá, từ khi yêu tộc ra một cái đại bàng yêu vương, hắn thu phục thế lực khắp nơi, tạo thành yêu tộc liên minh, phát triển tình thế chưa từng có cường đại, cho nhân tộc mang đến không ít phiền phước. Ai? Nói như vậy, hắn vẫn là cái quỷ hùng, cái kia giết đến hẳn là rất ý tứ. Triệu vô cực bình tĩnh nói, tiểu kiếm tiên mặc kệ hắn dáng vẻ đó, các người ly khai a hắn nhìn một chút một bên cái kia vẻ mặt hưng phấn không sợ chết triệu linh nhi, thở dài. Thầm nghĩ, so với ta còn điên cuồng, một lần này coi như tăng thêm ta, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ là cái kia đại bàng yêu vương, sư huynh khi còn sống đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ. Triệu vô cực cười cười, địch nhân muốn giết người, đều đến trước mắt, nào còn có đánh không chết đạo lý, sư huynh của ngươi chính là một ví dụ, ân ngươi kém chút cũng vậy, bất quá lại không nói, chỉ là ra hiệu hắn nhìn về phía trước. Lúc này coi như muốn chạy, cũng không chạy khỏi. Triệu vô cực một cái tay quay lưng đi, một cái tay khắc dắt qua triệu linh Nhi, Một cái con bướm bay qua, triệu vô cực đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nàng chú ý tốt chính mình liền có thể. Mây đen ở đỉnh đầu ngưng tụ không tan, để cho người ta không khỏi cảm khái, liền cái này thời gian nửa ngày, thời tiết không biết biến bao nhiêu hồi. Mây đen đột nhiên khuấy động lên, trong lúc đó, rơi xuống bảy cái thân ảnh, đứng ở ba người trước mặt. Triệu vô cực khinh miệt nhìn xem bọn hắn, các ngươi là đi tìm cái chết sao. Chương 60. Yêu tộc bảy đại thánh, triệu vô cực băng lánh thanh âm trong không khí quanh quần không nớt, phản phất thiên địa chỉ có cái này một thanh âm. Triệu Linh Nhi cười cười, đối mặt địch nhân, tướng công xưa nay sẽ không sinh ra bất luận cái gì e ngại một loại cảm xúc, ngược lại, địch nhân càng thêm cường đại, hắn chiến ý liền càng thêm dâng trào. Tiểu kiếm tiên lại không hiểu rõ hắn, ngơ ngác nhìn hắn, chấn động vô cùng, chuyện cho tới bây giờ, yêu tộc người mạnh nhất đều tụ tập ở nơi đây đối bọn hắn tiến hành vây quét, thế nhưng là hắn vẫn như cũ mở miệng khiêu khích. Thực sự là không biết là quá mức tự tin vẫn là phô trương thanh thế, hôm nay nếu là bại, triệu linh nhi kết quả còn dễ nói, triệu vô cực khẳng định vô cùng thê thảm. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng tiếng từ đối diện chuyển tới, trong lúc nhất thời yêu phong trận trận, đỉnh đầu yêu khí theo tiếng cười kia cuốn lên. Lão đại, cái này tiểu tử cuồng vọng muốn giết chúng ta đây, ta rất sợ a Tiểu kiếm tiên thu hồi tâm tình của hắn, hướng đối diện nhìn sang, chỉ thấy đám này yêu quái cũng không có lấy nguyên hình gặp người mà là đều hóa thành nhân loại bộ dáng, nói chuyện là một cái vóc người cực kỳ sôi động nữ tử, người mặc báo vần quần áo, thân trên chỉ bao lấy bộ ngực, một đôi báo vằn dài, một cái váy ngắn, thoạt nhìn thực sự là mát mẻ vô cùng. Lúc này nàng chính loay hoay yêu mị dáng người, không ngừng mà hướng trung gian kim bằng đại vương vứt bị nhãn, kim bằng chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi, sắc mặt không có biến hóa cũng không nói chuyện, chỉ là một đôi ánh mắt lợi hại thủy chung rơi vào triệu linh nhi trên người, nàng cũng không giận, a a tiếp tục cười duyên. Triệu Linh Nhi bị hắn mục quang hướng về, có chút không được tự nhiên, kéo lại Triệu vô cực cánh tay. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Một cái thanh âm hùng tráng truyền đến, thanh âm kia nơi phát ra sắc thực rất hùng tráng, là một cái đẩy người cơ bắp phồng lên đại hán, hai tay lộ ở bên ngoài, phảng phất có khai sơn phá thạch lực lượng. Mấy cái tiểu hoa nhi mà thôi, thật sự cho rằng đánh bại kiếm thánh cái kia lão tạm thủ liền vô địch thiên hạ. Một lần này mở miệng lại là một cái xấu xí mặt, trừ bỏ mặt trung gian một bộ phận. Hình dáng trên đều là hầu thủ, một đầu cái đuôi thật dài ở phía sau lúc gần lúc hiện, lúc đầu yêu quái hóa hình, những cái này đặc thù đều có thể biến mất, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác giữ lại. Lão đại, ta muốn chân trái của nàng. Dâu quai hàm đầy mặt sư tử tinh liếm liếm ngón tay, con mắt tỏa ánh sáng, ta thích nhất thiếu nữ chân, vừa trắng vừa mềm, bình thường ta chỉ bắt nhân loại thiếu nữ, bắt đến nuôi cho béo, sau đó xinh xinh đem chân kéo xuống đến, phía trên còn hiện ra tiêu máu, vậy thì thật là mỹ vị vô cùng à vệ miệng của hắn chảy ra ngụm nước, càng nói càng hưng phấn. Triệu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, bờ môi bị nàng cắn ra dấu răng, không biết bao nhiêu thiếu nữ hoa quý vừa mới bắt đầu tưởng tượng nhân sinh của các nàng, cứ như vậy bởi vì hắn thích gan chân mãi mãi xa đã mất đi còn sống cơ hội. Ngươi thật là buồn nôn. Ba một cái trên cái trán chữ vương chớp động lên từ quang, nhiều nữ nhân như vậy cứ như vậy nhường ngươi cho lãng phí, còn nói cái gì không thể đụng vào, ảnh hưởng chất thịt, hại huynh đệ chỉ có thể nhìn lại không thể sảng khoái một phen bất quá cái này nữ hoa hậu nhân cũng không phải xử nữ nếu không ngươi đem cái chân kia nhường cho ta à lan nữ hoa hậu nhân chân như thế nào là đám kia dòng chi tục phấn có thể so sánh không phải xử nữ ngẫu nhiên nếm thử cũng không tệ sư tử tinh quát vậy ta muốn đuổi phải ai cũng chớ cùng ta đoạn hổ tinh vội vàng la ầm lên làm yêu tinh chính là muốn thống khoái chú ý cái gì có cái gì ăn cái gì đến miệng bên trong nhai nhai nuốt xuống đều là tu vi giả trang cái gì yêu bên trong quý tộc Làm yêu vương đều bị ngươi cho làm quen, nhớ năm đó không nảy nở tiểu hoa nhi gầy ra bọc xương lao đầu lao thái thái cái gì không ăn. Nuốt xuống đều như thế. Báo tử tinh đem chân trước khoác lên hùng tinh đầu vai, thân thể cong thành ghét hình, trước sau lồi lõm ai u các ngươi quá tàn nhẫn, ngươi xem cái này tiểu muội muội khuôn mặt nhỏ lớn lên nhiều thủy linh, ta muốn cầm trở về đông lạnh tốt nhất tốt thưởng thức hai ngày, cặp kia nháy nháy mắt một cái đáng yêu, chết rồi, nhai nhất định rất sướng miệng. Nữ hoa hậu nhân ra cầm tới làm mặt nạ dưỡng ra khẳng định hiệu quả không tệ, các ngươi đều đừng làm hư, cho lão yêu giữ lại. Ta muốn tự mình động thủ, từng điểm từng điểm lột bỏ đến, ngươi kiên nhẫn một chút đau hủ tiểu bà bối. Nàng phong tình vạn trùng vẻ mặt ôn hòa nhìn Triệu Linh Nhi một cái. Triệu Linh Nhi bờ môi phát tím, đám này yêu quái thật sự là hung ác đến cực điểm. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ nhất định muốn sống không được muốn chết không xong, nàng không khỏi nghĩ đến bọn họ trở thành bây giờ yêu vương chỉ sợ không có một cái nào là thông qua chính đáng tu luyện mà đến một người tinh huyết là không có ý nghĩa như vậy muốn chết bao nhiêu người triệu vô cực sắc mặt tâm trầm đột nhiên cười nói linh nhi cái kia báo vẩn trang trí năm nay rất lưu hành hôm nào làm cho ngươi một đôi giày chuyên môn lấy tam sơn ngũ nhạc tất cả ra báo bên trên mềm mại nhất địa phương xuyên phá một đôi lại đổi lại một đôi ngươi cảm thấy thế nào hắn nắm chặt triệu linh nhi lạnh như băng tay đem trong tay nhiệt độ truyền lại đi qua triệu linh nhi miễn cưỡng cười cười làm thế nào cũng không vui. Ba cái kia báo tử tinh nghe lời này, nộ khí nảy sinh, lão đại, cái kia đầu ta cũng không cần, ta muốn cái này nam, ta muốn trước hắn sau đó rút gân lột ra lột ra cho thịt. Tùy các ngươi giày vò, ta chỉ cần nàng ngũ tạng lục phủ, kim bằng ngữ khí bình thản, mặt khác không thèm để ý chút nào. Ngũ tạng lục phủ là nhân thể ngũ hành chi lực chỗ tụ tập, hội tụ một thân tinh hoa, nữ hoa hậu nhân càng là như vậy, nhất là trái tim, là toàn thân huyết khí nơi phát ra đối với hắn tác dụng không gì sánh được, chỉ cần được trái tim, mặt khác bộ phận toàn bộ phân cho người khác cũng đều không quá quan trọng. vậy đâu liền cho ta đi. viên hầu đại vương mặt lộ hung tướng, nhai răng trợn mắt, gắp dùng dầu nóng trên một lần cực kỳ ngon miệng. ta tuy nhiên cũng thường xuyên ăn, người khi còn sống đem sọ não mở ra, đem dầu nóng rội lên đi, đâm một tiếng, mùi thơm liền đi ra, phối hợp thêm người phía dưới tiếng kêu thảm thiết, hoàn mỹ à, nữ hoa hậu nhân đầu gốc còn không hưởng qua. hắn liếm môi một cái nước thẳng chảy xuống. Vậy cánh tay của nàng Bẩn Tăng liền thu nhận. Sa Tinh kia thanh âm hoàn toàn là một cái âm điệu, một thân hồng sắc áo cà sa, phía trên nạm đủ loại bảo thạch. Ta nói, ngươi thật đúng là nhập vai diễn, còn Bẩn Tăng bẩn tăng, có buồn nôn hay không? Báo Tử tinh lườm hắn một cái, đầu xoay qua một bên, khá là khinh thường. Triệu Vô Cực lúc này mới chú ý tới bên trong có một cái hòa thượng trang phục, nhìn bộ dáng kia của hắn, còn giống như không quá biết chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ cười nói, vị đại sư này Chẳng lẽ chính là Ngũ Hoa tự Phương Trượng? Sa Tinh con mắt hơi hơi ngưng tụ. Triệu Vô Cực đem nét mặt của hắn thu đến đáy mắt, a a cười nói, làm sao, ngươi còn không biết sao? Nhìn đám này yêu quái không có nói cho ngươi a. Sa Tinh hướng Sáu yêu vương nhìn lại, kim bằng không có chút nào mà thay đổi, năm cái khác yêu vương lại nghiêng đầu đi không nhìn hắn. Triệu Vô Cực tiếp tục nói, Ngũ Hoa tự đã không thấy. Phương Trượng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Bị ta một ngùi lửa thiêu thành cho tàn. Sa Tinh trợn mắt tròn xoe. Cuộn cuộn yêu khí phun ra ngoài, trăm trượng xà hình ở sau lưng hắn dây ruộng, tùy thời muốn nào tới trước. chương 61, tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Báo tử tinh mắt thấy như thế. Thôi, đem hắn tặng cho ngươi tốt, bất quá cha tấn hắn thời điểm phải để cho ta ở bên cạnh nhìn xem. Nàng hưng phấn nói. Ba cái này phương trượng vô cùng ra vẻ đảm bạo, đến trong tay hắn người hoặc yêu không tra tấn đến tận hứng cho tới bây giờ đều không nỡ giết. Ở ngũ hoa tự trong lòng đất thì có rất lớn một vùng không gian dùng để làm nhà tù, để đặt đủ loại hình cụ, cho nên biết rõ nội tình tiểu yêu đối với hắn cho tới bây giờ kính sợ vô cùng. Nói gì nghe nấy không dám chậm trễ chút nào, địa hạ lao phòng chỉ có phương trượng một người có thể vào, thế nhưng là chỉ cần vào ngũ hoa tự địa lao, đi ra sẽ chỉ là một đống tan vỡ xương cốt. Kim Bằng nhìn hắn một cái, hắn biết rõ xà tinh thủ đoạn, an tâm chớ vội, nhớ được hắn một thân tinh huyết, ta hữu dụ là, ta chỉ cần hắn sống không bằng chết, hoa thượng nghiến răng nghiến lợi, ngũ hoa tự là xà tinh hao ổ, kinh doanh mấy năm, thủ hạ đều là tinh nhuệ yêu binh, năm đó hắn là mở ra lỗ hổng, tự mình ra tay giết phương trưởng, sau đó dùng rắn lột phương pháp mặc vào hắn túi ra, dùng cái này che giấu thân phận, hầu như hao tổn tâm cơ, không che vào đâu được, không nghĩ tới toàn bộ bị triệu vô cực làm hỏng, hơn nữa dưới tay hắn tinh nhuệ mất hết, chỉ còn lại có quang can tư lệnh một cái, mặt khác yêu vương vẫn là binh hùng tướng mạnh không có chút nào tổn thất. Thân thể cho Xả vương xem như đền bù tổn thất Hai chân cho sư tử vương cùng Hổ vương Đầu cho viên Hổ vương Hai tay cho hùng vương Bá vương Ra giao cho báo vương xử lý Cái kêu kêu cái gì tiểu tử theo các ngươi chơi như thế nào Kim bằng đại vương lạnh lùng nói ra Mấy câu cũng đã đem triệu linh nhi cho chia cắt Đúng Chúng yêu gặp thủ lĩnh đã lên tiếng Liền không còn làm bất luận cái gì dây dưa Nhao nhau ôm quyền đáp ứng Tiểu kiếm tiên nhìn trước mắt bảy đại yêu vương Lại liếc mắt nhìn trên người mảnh mai triệu linh nhi. Trong lòng rất không đành lòng, nếu như Còn không bằng chết ở sư huynh trong tay Hắn lắc đầu, nhìn về phía Triệu Vô Cực Triệu Vô Cực sắc mặt không có cái gì biến hóa quá lớn Chỉ là hắn ống tay háo hơi hơi lay động Hiển nhiên nội tâm cũng không giống trên mặt biểu hiện như thế bình tĩnh Linh Nhi, chờ sau này ta mang ngươi trên đường phố đi dạo Lòng bên trong liền giam giữ con kia trên đầu một căn lông vàng Khẳng định rất phong độ Hắn vẻ mặt thành thật Triệu Linh Nhi cười khúc khích Người ta đường đường yêu vương đến bao lớn chiếc lồng có thể xứng đáng hắn thân phận, không phải liền là một cái chim nha, liền đô đệ trong nhà trang chim hoàng yến cái kia liền tốt ba cái kia tiểu miêu nhỏ đi nhất định rất đáng yêu. bây giờ nhìn đi lên có chút hùng, không thể nuôi không thể nuôi. triệu vô cực nghiêm túc lắc đầu, vẻ mặt thành thật giúp triệu linh nhi tuyển sủng vật. tướng công, cái kia con báo hẳn là sẽ rất ngoan. triệu linh nhi bị triệu vô cực chọc cho khôi phục tâm tình, vậy sau này cho ngươi nuôi, mặt khác nha, dán liền cho tiểu kiếm tiên ngâm rượu đại bổ. Hắn suốt ngày uống rượu nhiều như vậy, rất thương thân thể. Nghe nói có thể khó giải hổ sư tử gan đại bổ, đồ đệ thân thể có chút hư, đối với về sau thật không tốt, lưu cho hắn chậm giải bổ, còn dư lại liền đều nương a, thật lâu chưa ăn qua nướng, đồ đệ nhà cành cổng đại hoàng nhất định không gặm qua yêu vương xương cốt, nó nhưng có phúc, ừm, hẳn là có thể ăn được mấy ngày. Triệu vô cực bẻ bẹp, bẹp miệng, một mặt dư vị bộ dáng. Triệu Linh Nhi che mặt vụng trộm cười, tiểu kiếm tiên lông mày cũng không khỏi triển khai. Thế nhưng là lập tức lại nhữ càng chặt hơn. Ba chỉ thấy đối diện yêu vương nguyên một đám giận không kèm được, sát ý nghiêm nghị, báo tinh tứ chi bén nhọn móng đuốt nhốt đưa ra ngoài, hùng vương nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động vách tường ầm ẩm, ẩm, hổ vương hai con mắt híp lại, trong mắt sát ý nghiêm nghị, sư vương lộ ra răng nanh, trận mắt tròn xoe tựa như la sát, cho tới bây giờ đều là bọn họ đem nhân loại xem như con mồi, cho tới bây giờ đều là bọn họ nghĩ đến làm sao tra tấn đối phương, bây giờ lại bị triệu vô cực năm đó hung. Hăng làm nhục một fan, bọn họ đã không thể nhịn được nữa. Kim Bằng cũng hai mắt bước hỏa, trận mắt tròn xoe, đây là hắn lần thứ nhất bị dạng này vũ nhục, đồng thời cũng là lần đầu tiên dạng này phẫn nộ, hắn quyết định, nhất định muốn dùng thế gian phương thức tàn nhẫn nhất nhường hắn đi chết, hắn muốn ở trước mặt hắn giết tất cả mọi người, hắn muốn ở trước mặt hắn vũ nhục thê tử của hắn, sau đó đưa nàng phân thây, nhường hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực, hắn muốn để hắn hối hận bản thân hành động ngu xuẩn. Kim Bằng vất vất tay, để chúng yêu vương đỉnh chỉ nói chuyện. Hắn phát hiện có chút bị nắm mũi dẫn đi cảm giác, chúng yêu đã sớm không kịp chờ đợi, lúc này nhận ngăn lại, lập tức lộ ra binh khí hoặc là mong đuốt, muốn sông tiến đến cũng không quản cái gì trực tiếp đem hắn xé thành vỡ nát, bọn họ lúc này đã bị phẫn nộ cùng tham lam làm choáng váng đầu góc, lại không có chú ý tới triệu vô cực trạng thái. Đối mặt đại địch, chọc giận bọn họ rõ ràng là hành động không khôn ngoan, một đám điên dã thu muốn so tính táo dã thu càng đáng sợ hơn, chẳng lẽ triệu vô cực sẽ làm dạng này vô nao sự tình Đi qua cùng kiếm thánh chiến đấu, coi như hắn thực lực kinh người pháp lực hùng hậu cũng có không ít tiêu hao, hắn hồi phục tốc độ vốn là nhanh, lúc này còn có thức tỉnh nữ hoa hậu nhân Triệu Linh Nhi ở bên cạnh, pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ba cái kia kim bằng nhìn qua liền rất khó dây vào dáng vẻ, hắn khí tức giống một ngọn núi một dạng trầm ổn, khí thế hào không ngoài lộ ra, khí tức như vậy chỉ có vừa rồi kiếm thánh mới có, mà kiếm thánh đã sớm ở Kim Đan cảnh giới chìm đắm nhiều năm, cái này rất giải thích vấn đề, vẫn là hắn xem thời cơ nhanh Liền nhanh như vậy phát hiện triệu vô cực mục đích, thế nhưng là đã chậm Một bên những cái kia vô nào gia thú, cho chính mình tranh thủ nhiều thời gian như vậy, thực sự là vô cùng cảm kích, bọn họ thực lực có đã chạm tới kim đan dấp danh, có còn kém một chút, đặt ở bình thường cũng là nhất đẳng cao thủ, trừ bỏ quy thấp một chút, về phần chiến lược, chỉ cần không qua kim đan, tự nhiên không cần để vào mắt. Triệu Linh Nhi đi theo triệu vô cực cố tình gây sự, tự nhiên cũng là nhìn ra tính toán của hắn, đám này yêu quái sát nghiệt vô số tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ thay họa thiên hạ tiểu kiếm tiên đã tay cầm tiên kiếm làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị trước mặt yêu vương tản ra vây ở ba người bốn phía phòng ngừa bọn họ đào tẩu xà tinh phun ra lời rán con ngươi đã từ hình tròn trở thành dựng thẳng văn hắn chăm chú nhìn triệu vô cực kim bằng rốt cục đem ánh mắt chuyển qua triệu vô cực trên người cảm thụ được cỗ kia cường đại lại thâm trầm khí tức hắn nhãn thần ba động một chút khôi phục rất nhanh ngươi không sai hắn nhìn về phía triệu linh nhi ngươi cũng không tệ quyết định này Ta làm đúng, ngươi nhất định sẽ rơi ở trong tay chúng ta. Hiển nhiên là đã nhìn rõ tất cả. Triệu vô cực có thể nhanh như vậy khôi phục, một bộ phận lớn đều là triệu linh nhi công lao. Đột nhiên, một cỗ khí thế cường đại từ kim bằng trên người phóng lên tận trời, hóa thành kim vũ hướng triệu vô cực ba người vội vàng đi. Cùng lúc đó, triệu vô cực cũng không tiếp tục cần giấu, chỉ thấy trước người hắn không gian ba động một chút, vô số trong suốt kiếm khí phô thiên cái điệu tiến ra đón. Trong lúc nhất thời, kim vũ khí song song liên liệt. Tiểu kiếm tiên đang cùng trước mặt báo hổ vương rằng co, cảm nhận được sau lưng khí tức, khí tức có chút đình trệ, không nghĩ tới Triệu Vô Cực liền nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa thực lực càng hơn lúc trước. Kim Bằng đã xuất thủ, chúng yêu vương cùng nhau tiến lên, một trận đại chiến khai mạc. Chương 62: Không dễ trêu cho ca. Triệu Vô Cực trong mắt ẩn chứa cực kỳ chiến ý mãnh liệt, hắn chân phải tại mặt đất trọng trọng dẫm một cái, cả người giống như đạn pháo một dạng phóng lên tận trời. Đợi đến cùng người khác yêu vương cùng một độ cao thời điểm, trong mắt của hắn phảng phất có nóng bỏng liệt hỏa thiêu đốt, một cỗ hừng hực chi khí phun ra, Xích Đế Hỏa Hoàng khí hướng bốn phương tám hướng thiêu đốt đi qua, không khí sóng nhiệt cuộn cuộn, hỏa khí thoát ly triệu vô cực thân thể, hóa thành bảy con chu tức thân điểu. Chu tức triển khai thật dài lông đuôi, bọn chúng hai cánh khép lại, cổ ưu nhã dấu ở lông, chỉ thấy bọn chúng hai cánh đột nhiên triển khai, cánh mặt ngoài rạt rào chảy nóng bỏng tương, ngửa mặt lên trời kêu to, nổi lên một trận gió nóng tướng bốn phía yêu vừa ng quét sạch đi chúng yêu vương chính đang xông về trước đột nhiên cảm nhận được cỗ kia nóng rực khí tức phảng phất đến từ núi lửa chỗ sâu mặt trời trung tâm triệu vô cực ba người bị bảy cái thực lực mạnh mẽ yêu vương vây khốn ở chính trung tâm nếu như để bọn hắn tiếp tục giữ vững vòng chiến càng ngày sẽ càng nhỏ cho dù bọn họ có đủ loại thủ đoạn thi triển ra cũng sẽ bởi vì sợ làm bị thương người một nhà nhất định sẽ bó tay bó chân cho nên triệu vô cực muốn dùng một chiêu này đánh vỡ cục diện này Hắn vừa mới xuất thủ chính là Xích Đế Hỏa Hoàng khí, một lần chia bảy cỗ lực lượng, trực tiếp hướng bảy đại yêu vương đồng thời công kích, thực sự là hào khí văn trượng, tuy nhiên lực lượng bị chia làm bảy cỗ, lại không chút nào yếu bất uy lực của nó. Kim Bằng tốc độ nhanh nhất, đứng núi chịu sào, cái kia Chu Tức Phượng phất là thật sự có một kia thần tính, nó cảm nhận được Kim Bằng thần thú huyết mạch, Phượng phất có tranh cường háo thắng chi tâm, dung nham ngưng tụ thành lợi trảo như sắt câu một dạng hướng Kim Bằng đại vương bắt tới. Kim Bằng con mắt hơi hơi ngưng tụ Hắn hiểu được nếu như trói lại bọn họ tay chân chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh. Hắn đối với chúng yêu vương hét lớn một tiếng, không nên để cho bọn họ đột phá bao vây. Chúng yêu vương biết rõ đây là bọn hắn trước đó thương định sách lược, mặc dù nói bảy cái yêu vương vây quét ba người bọn họ rất có nắm chắc, chỉ là thời gian chiến đấu dài ngắn vấn đề, nhưng là thời gian kéo càng dài biến cố thì càng nhiều, cho nên lấy kim bằng ổn thỏa tính tình, bọn họ vẫn là định ra một chút kế hoạch. Bọn họ nho nhau, nhau thi triển ra thủ đoạn, muốn hóa giải trước mắt phá vây. Viên hầu vương hướng về phía sau một chiều, đầu kia cái đuôi thật dài trong nháy mắt thẳng băng, trở thành một căn kim quang lóng lánh cây gậy, hắn vậy mà đem một phần của thân thể hắn đã luyện thành binh khí. Hắn thi triển côn pháp, không ngừng đánh tới hướng cái kia chu tước, chu tước lại hung hãn không sợ chết, cũng không cần cánh đến ngăn cản, dùng nó mỏ nhọn hướng viên hầu vương con mắt mổ đi qua. Ba cái kia chu tước vốn là vật chết, từ nguyên khí hóa thành, chỉ cần triệu vô cực pháp lực còn ở liền có thể liên tục không ngừng biến hóa ra đến. Loại này đồng quy vu tận thủ pháp nó có thể có khả năng, viên hầu vương không thể được. Hắn tranh thủ thời gian cải biến côn pháp hướng đi, hướng chu tước đầu lâu toàn lực đập tới. Chu tước vẫn như cũ thế đi không giảm, cũng không thèm quan tâm đến đỉnh đầu cây gậy, song chảo trực tiếp hướng viên hầu vương bắt tới. Viên hầu vương một gậy nện ở chu tước đỉnh đầu, đồng thời chu tước song chảo cũng rơi ầm ầm trước ngực của hắn. Ba chỉ nghe chu tước kêu to một tiếng, từ đầu lưu hóa giải thành một trâu nham tường, chậm rãi làm lệnh. Viên hầu vương phản ứng linh mẫn. Ở tiếp xúc trong nháy mắt phi tốc lui về phía sau, nhưng là bộ ngực lông cũng bị đốt cháy lên. Sư tử Vương hổ Vương lại càng thêm đơn giản thô bạo một điểm, bọn họ lợi trảo chính là tốt nhất vũ khí, chỉ thấy bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xung qua, dùng móng vuốt đôi cứng chu tức thần uy, chu tức móng vuốt cùng bọn họ móng vuốt trọng trọng đánh vào một chỗ, lâm vào lực lượng tranh đấu. Thế nhưng là cái kia chu tức quanh thân dung nham lưu động, hơn nữa xích đế hỏa hoàng khí khắc chế những cái này yêu quái nhục thân, chỉ nghe thấy một cố ầm ầm thanh âm. Đám người cảm thấy một cỗ thịt nướng hương khí chậm rãi thổi qua đến, sư tử vương cùng hổ vương tranh thủ thời gian lui về phía sau, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay đã một mảnh khét lẹn. Chu tước trước người nhẹ một chút, huy động cánh lần nữa lao đến. Bọn họ không còn dám cầm nhục thân đó nữa, sư tử vương gọi ra một chôi đại khảm đao, hổ vương lấy ra một chôi trường thương, hai yêu thôi động pháp lực, hợp lực hướng về phía trước xuyên qua, một đạo thập tự đao ấn nên tiếp chu tước, một lần liền đem bọn chúng đánh vỡ nát Thế nhưng là bọn chúng khối vụn lại không tăng hân dã, lại trở thành một đống tiểu Chu Tức nào tới, một yêu tranh thủ thời gian nhau nhau huy động binh khí trong tay, đem bọn nó lần nữa đánh vỡ nát, thế nhưng là còn có không ít. rơi trên người bọn hắn, làm cho bọn họ mặt mày xám xịt khá là chật vật. Báo tử tinh cùng xà tinh thuộc về Linh Mẫn Hình, thân pháp quỷ dị, không cùng Chu Tức chính diện giao phòng, một mực chiến đấu, Chu Tức liên tiếp nhận tổn thương, bọn họ lại không có cái gì tổn thương, chỉ là bức bách tại thần hòa áp lực, chỉ có thể lùi về sau. Chu tước chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất, nhưng là bọn họ lại cũng thối lui ra khỏi vòng vây vị trí tốt nhất. Ba cái kia hùng tinh bề ngoài thu cạnh cũng rất cẩn thận, ngay từ đầu liền ở trên người ra chỉ một tầng thổ hoàng sắc hộ thể cương khí, triệu vô cực chú ý tới biểu hiện của hắn, lại không nghĩ rằng là yêu không nhìn tướng mạo, chỉ có thể hao tâm tổn trí một điểm đối phó hắn. Ba cái kia chu tước cũng không có bảo trì hình thái, trực tiếp hóa thành một đoàn một đoàn thiên thạch, thiêu đốt lấy nóng bỏng đại hỏa, bay thẳng đến đỉnh đầu hắn đập tới. Hùng vương hai tay giao nhau ngăn tại đỉnh đầu, hắn tuy nhiên lực lớn vô cùng, lại có khí hộ thể, có thể vẫn là không cách nào chống đối cái này hỏa lưu tinh thay nhau hoanh tạc, từng bước một lui về phía sau, quanh thân khi đã như ẩn như hiện, dần dần đã mất đi năng lực bảo vệ. Hắn không đợi phòng hộ biến mất, đi đầu hướng về phía sau nhảy lên, lui một khoảng cách. Hắn vây vây bị đau hai tay, cảm giác giống như liền muốn đứt gân gãy xương, bị thiên thạch đập chúng cảm thụ thật là không dễ chịu. Triệu Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu không đủ chính là một tiểu nha đầu tầm thứ, tiểu kiếm tiên thực lực cũng không phải là rất mạnh, triệu vô cực trước hết mở ra chiến cuộc, một chiêu này hắn nhưng thật ra là trong lòng phân bảy dùng, phân biệt khống chế bảy cái chu tức tiến hành bảy cuộc chiến đấu, đối với đối thủ thực lực mạnh yếu mà lựa chọn tương ứng, ứng đối phương pháp, ở cái này đại hùng trên người liền có phần phế một chút tâm tư, thủ đoạn như vậy hắn cũng không thi triển qua, không nghĩ tới vừa mới thử nghiệm, hiệu quả cứ như vậy tốt, cái này cũng chỉ có hắn có thể làm đến tâm phân bảy dùng, thực sự là chiến đấu thiên tài biến thái vô cùng. Tiểu kiếm tiên bị thủ đoạn của hắn giật này mình, trong lòng cảm khái, quả nhiên không phải cùng hắn một cái thế giới người, như thế thiên phú, như thế thực lực, thêm không có gì sánh kịp tốc độ tiến bộ, người này không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ là cái kia kim bằng đại vương lại không phải dễ đối phó như vậy. Ba chỉ thấy kim bằng hai tay nhoáng một cái, nơi danh giới mọc ra hai hàng kim sắc lông vũ, nhìn qua vô cùng sắc bén, hắn nên tiếp chu tức cặp kia lợi chảo, dùng trường lực nhanh trong chém tới trong chớp mắt cho cái kia chu tức trên người, trên móng nuốt chém ra đến không hết dấu vết, bởi vì tốc độ công kích quá nhanh, lại thêm thần hỏa nhiệt độ cực cao, hai cái kia sắp xếp lông chim vàng giáp danh đã ẩn ẩn phím hồng, phảng phất muốn hòa tan một dạng. Thế nhưng là cái kia chu tức tuy nhiên nhìn qua đã yếu ớt không chịu nổi, thế nhưng là chính là không có phá toái biến mất, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, trên người nham tương trầm chậm lưu động, vết thương lại dần dần biến mất. Kim bằng những mày, dùng ánh mắt còn lại dò xét những cái kia yêu vương trạng thái. Sắc mặt tuy nhiên bị ánh lửa lóe lên hồng hồng, nhưng biểu lộ rất khó coi. Chương 63: Hỏa Kỳ Lân giáng lâm. Triệu Vô Cực đối với hắn vô cùng dụng tâm, phân hóa ra đến đối phó hắn lực lượng trọn vẹn chiếm một nửa, cho nên mới sẽ tiếp nhận Kim Bằng nhiều lần như vậy công kích vẫn không có tán loạn. Kỹ thật đánh vỡ vây quanh mấu chốt liền ở chỗ Kim Bằng, chỉ cần hắn một mực bị kiểm chế, hắn liền không thể dẫn đầu đối với Triệu Vô Cực tiến công, cũng không thể thắng được tay đến giúp đỡ mặt khác yêu vương. Một ngày hắn dẫn đầu phá mở chu tước liền sẽ trực tiếp đi đối Phó Triệu vô cực, Triệu vô cực ứng đối không, rảnh, chỉ sợ tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Cũng may ngay mới vừa rồi, chúng yêu vương nhao nhau không địch lại thối lui, vòng thứ nhất nguy cơ đã giải khai, tiếp đó mới là đặc sắc nhất bộ phận. Kim Bằng mắt thấy lúc ban đầu ưu thế bởi vì đám này phế vật vô dụng đều mất đi, hắn ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, hận hận cắn răng, thủ hạ thực lực không đủ, hắn cũng không thể tránh được, dứt khoát sẽ không tiếp tục cùng Chu Tức dây dưa, giữ lại thể lực. Nếu như có thể đem bọn họ thi triển không gian áp xúc, ba người bọn họ toàn thân sức chiến đấu chí ít hạ xuống một nửa, đáng tiếc ca. Chỉ thấy hắn hơi hơi bá uy thân thể một cái, thân ảnh hư ảo trong ngáy mắt, lại xuất hiện lúc đã tại nơi xa đứng lại, ánh mắt âm trầm, liếc nhìn một vòng. Chúng yêu vương không dám cùng hắn mắt đối mắt, hơi hơi túi đầu, tiếp theo tức giận hướng triệu vô cực gầm nhẹ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ném ưu thế không nói, có chút yêu vương trên người còn bị thương, tu luyện nhiều năm như vậy. Bọn họ còn là lần đầu tiên đồng loạt ra tay đánh một người, thế nhưng là vừa ra tay liền mất mặt như vậy, cái này khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Chúng yêu vương trong lòng khó chịu, thế nhưng là triệu vô cực không gian đột nhiên lớn rất nhiều, cái này khiến bọn họ tâm tình rất tốt đẹp, hơn nữa triệu linh nhi cùng tiểu kiếm tiên cũng có thể gia nhập vào chiến đấu, cũng không nguồn triệu vô cực phế nhiều như vậy tâm tư và khí lực, chỉ cần 7 cái yêu vương công thủ không thể một thể, chỉ cần đã mất đi không chê vào đâu được phối hợp, hắn ắt có niềm tin đem bọn hắn phân tán ra đánh giết. Bọn họ một phương này bây giờ chỉ có ba người, lại thế, nào phân tán cũng chính là cái dạng kia, chỉ là đối phương cũng không đồng dạng, ưu thế của bọn hắn bất quá chỉ là nhiều người, tiêu diệt từng bộ phận mới là đúng lý. Triệu vô cực trầm rãi hạ xuống, kim bằng tốc độ thật sự là nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ so Triệu vô cực nhanh hơn mấy phần, đây là bắt nguồn từ hắn trong huyết mạch chủng tộc thiên phú, thiên phú phối hợp thêm công pháp cao cấp, thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định, tốc độ như phong lôi nhanh chóng, thật sự là đối thủ khó dây dưa. Ba lúc này Kim Bằng đã tại nơi xa, cái này Chu Tức công kích khẳng định là không thể nào làm bị thương hắn, triệu vô cực khẽ vươn tay, cái kia Chu Tức chậm rãi thu nhỏ, trở thành một cái lửa đỏ chim nhỏ, rơi vào hắn lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Kim Bằng cánh tay giáp danh Kim Vũ đã biến mất, thế nhưng là hắn làn da có chút phím hồng, ẩn ẩn có một loại thiêu đốt cảm giác. Hắn vận chuyển yêu lực, đem bên trong hỏa khí tan hết, trong lòng nghiêm nghị. Hắn thực lực lại tiến bộ, so vừa rồi lợi hại hơn mấy phần. Như thế thiên phú là nhân loại tin mừng, thế nhưng là yêu tộc ta tin giữ, chết một cái kiếm thánh, lại ra một nhân vật như vậy, nữ hoa hậu nhân muốn bắt, nam nhân này cũng phải giết. Nếu không thì, cho dù lấy được nữ hoa huyết mạch, cũng không nhất định có thể ngăn chặn lại hắn thực lực. Ba chúng yêu vương bị thương cũng không nặng, cho nên cũng không có ai thoát ly vòng chiến trong lúc mơ hồ vẫn là đem ba người bọn hắn bao vây ở trung tâm. Bây giờ sự tỉnh phiền thoái rất nhiều, chiến trường phía trên có một số việc hoàn toàn không cách nào đoán trước. Tỷ như Triệu Vô Cực không có chút nào bất kỳ hao tổn nào chiến lược, Kim Bằng không muốn cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, liền muốn phát lực lần nữa xông lên phía trước. Liên ở lúc này, Triệu Vô Cực đỉnh đầu khuấy động lên một trận kịch liệt không gian ba động, đây lại là chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn giật mình. Hôm nay đã có một số việc thoát ly hắn không chế, thế nhưng là còn giống như xa xa không có đình chỉ, lại có biến cố phát sinh. Ba chỉ thấy Triệu Vô Cực đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khẽ hở bên trong chớp động lên hỏa hồng quang mang, giống ba cái kia khe hở không gian bên trong truyền ra một tiếng hung hãn cuồng bạo tiếng giống phảng phất đến từ viễn cổ man hoang. chúng yêu vương đột nhiên cảm giác được một cô đến từ linh hồn kính sợ, một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch cáp chế, cảm giác tiên thiên liền thấp nó nhất đẳng, bên trong tồn tại là quân, mà bọn họ giống như ở dân nghèo cũng không tính, loại kia cao quý, loại kia lanh diễm, để yêu không tự chủ sinh ra tâm mang sợ hãi, ba chúng yêu vương hướng kim bằng nhìn lại. Vì thế như vậy bọn họ chỉ ở trên người hắn cảm nhận được qua, tuy nhiên lại cũng chỉ có một chút, bọn họ đều là tu vi thâm hậu đại yêu, chưa bao giờ từng vẹn vẹn bởi vì huyết mạch áp chế mà thất thố như vậy. Kim bằng trong lòng cũng run dậy, huyết mạch của hắn cũng không tinh khiết, nếu như hắn là hoàn toàn kim bằng, cũng có thể làm đến dạng này, thậm chí càng lợi hại, bởi vì tu vi tại đó. Hắn vẫn không có bối rối. hắn cảm giác được bên trong tồn tại huyết mạch rất cao cấp, nhưng là kỳ thực thực lực cũng không hết sức lợi hại, trên thực tế cũng xác thực như thế một cái long rắc dẫn đầu nó ra, tiếp lấy toàn bộ thân thể rốt cục chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. chỉ thấy nó đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, ma thân, long lân, đuôi trâu toàn thân thiêu đốt lấy thần hỏa, phảng phất có thể phun ra nuốt vào nhật nguyện, uy phong lầm lẫm. kỳ kỳ lân, chúng yêu kinh hô. kỳ lân là thần thú, liền xem như không còn kiến thức tiểu yêu cũng nghe qua hắn đại danh đỉnh đỉnh, biết rõ hắn thân thể đặc thù, cho nên liếc mắt liền nhận ra, chúng yêu cảm thấy trong miệng khô khốc. Đối phương thụ thần thú chiếu cố, không rõ ràng đến cùng muốn hay không đối địch với bọn hắn, bọn họ đành phải đưa ánh mắt về phía kim bằng. Ba chỉ thấy kim bằng lúc này toàn thân đều đang run dậy, đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Ha ha ha hắn cười như điên không ngừng, thực sự là được đến toàn bộ không phí công phu A. Hắn tiếp lấy cái bụng, phản phất là cười đau cả bụng, nhìn chúng yêu vương một mặt kinh ngạc, vận chủ duy ác kim bằng đại vương lúc nào thất thối như vậy qua. Chưa bao giờ có. Bọn họ không minh bạch. Bây giờ không chỉ có nữ hoa chuyển nhân, còn có thần thú xuất hiện, chỉ cần kim bằng lấy được bọn họ huyết mạch, nhất định có thể hoàn toàn kích phát hắn thần thú đại bằng huyết mạch, nói không chừng còn có thể ở cơ sở phía trên lại có tiến hóa, vượt qua tổ tiên cũng không phải là không thể. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm vào hỏa kỳ lân, ngược lại cùng nhìn về phía triệu Linh Nhi, càng xem càng hưng phấn. Hỏa kỳ lân một mực sùng vật không gian đi ngủ, ngạch, là tu luyện, bây giờ mới vừa ra tới, liền thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân, cái này sợ là một cái xỏa điệu A. Ba hắn trừng kim bằng một cái, ngược lại tại hư không bên trong dạo qua một vòng, trông thấy tổng cộng bảy cái thực lực cường đại yêu vương, mắt lộ ra vui mừng, trong miệng chảy ra ngụm nước, chỉ thấy giọt giọt nhàm tương rơi trên mặt đất, đốt ra nguyên một đám hô to. Chủ nhân, thực lực bọn hắn giống như đều rất cường đại, nếu như có thể lấy được bọn họ nội đan, ta nhất định có thể tiến đến dai. Triệu vô cực gật đầu một cái Hắn đem Hỏa Kỳ Lần sủng vật không gian Triệu Hoán đi ra, một mặt là muốn cho hắn đi ra hoạt động một chút, làm cái tay chân, thay hắn chiếu cố một chút Triệu Linh Nhi cùng tiểu kiếm tiền, một phương diện khác chính là Hỏa Kỳ Lần tu luyện sớm đã đạt đến bình cảnh, bây giờ chính là nó nhất cử đột phá thời cơ tốt nhất, đưa tới cửa kỳ ngộ không phải là đồ đần. Chương 64, hôm nay liền để các ngươi ngũ hoa tự nhất mạch ở dưới cựu Tuyền Đoàn tụ. Đại vương. Báo tử tinh trong lòng run rẩy, kim bằng biểu hiện khác thường như vậy, để chúng yêu vương trong lòng không cách nào phỏng đoán chủ ý của hắn. Kim bằng tiếng cười dần dần ngừng, trên mặt hưng phấn vẫn như cũ ước chế không nổi nữ hoa huyết mạch kỳ lân hiện thế. Đây là yêu tộc đại hưng dấu hiệu A Hắn phất ống tay áo một cái, động thủ cho ta. Chúng yêu do dự một chút, hiện tại bọn hắn phán đoán không ra kim bằng đại vương đầu não phải chăng rõ ràng. Bọn họ nhìn một chút trên không mới gia nhập vào vòng chiến thần thú kỳ lân, kỳ lân vừa mới xuất hiện lúc đối bọn hắn sinh ra loại kia áp chế đã dần dần yếu bớt. Bọn họ cảm giác được cái kia thần thú thực lực tối đa cũng liền cùng bọn hắn tương tự, đối phương đội hình mặc dù có tăng cường, bất quá cũng liền phân đi một cái yêu vương mà thôi, đối với thế cục cũng không lớn bao nhiêu biến. Hóa. Nháy mắt, bọn họ đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, vừa rồi cũng chỉ là bắt nguồn từ đối với thần thú bẩm sinh kính sợ mà thôi, bọn họ đều là cùng hung cực các yêu, trừ bỏ thực lực tuyệt đối, cái gì đều có thể không kính sợ. Viên Hầu Vương vừa rồi tại chu tức trong tay bị thiệt lớn, miệng vết thương mặc dù không có đổ máu, chỉ là đốt rủi một khối da lông, nhưng là thủy trùng có một câu ngoan cố hỏa khí hướng ngực của hắn chui vào, chỉ có thể dùng yêu nguyên cưỡng ép áp chế, chỗ kia cũng không thống khổ, mà là nóng rực đến nữa, ngựa cho hắn vò đầu bức hai, trong lòng của hắn dấy lên một trận lửa giận. Chỉ thấy trong tay hắn cây gậy trọng trọng hướng trong lòng đất giấm một cái, toàn bộ yêu thân bay lên, tốc độ so vừa rồi tránh né chu tức công kích thời điểm nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt đã đến triệu vô cực trước mặt, cơ gậy hướng phía dưới một kích toàn lực. Triệu vô cực chỉ là ngẩn đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại tựa hồ có chút thất thần, giống như căn bản không có chú ý tới hắn, cái này khiến hắn lửa giận càng hơn. Đối mặt công kích của ta người còn thất thần. Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Ba kỳ thật triệu vô cực cũng không phải là coi nhẹ hắn, hắn bị một gậy đánh trên đầu cũng sẽ không tốt hơn, chỉ là lúc này hắn tâm phân đa dụng, chú ý mặt khác yêu vương động tĩnh, chỉ thấy báo tử vương một mặt thống hận trừng mắt liết hắn một cái, lại không có hướng hắn công tới. Mang theo hùng đại vương cùng hồ đại vương không chút do dự mà hướng tiểu kiếm tiên công tới, nhìn qua bọn họ cùng tiểu kiếm tiên, hoặc giả nói là thuộc sơn có không đội trời chung mối thủ, hoặc là bọn họ nghĩ trước xử. Lý sạch thực lực yếu hơn địch nhân, sau đó lại tập trung lực lượng đối phó triệu vô cực, bất quá, kim bằng là không thể nào đi đối phó tiểu kiếm tiên, có thể đối với triệu vô cực tạo thành uy hiếp cũng chỉ có hắn. Công kích đều đến trước mặt, tạm thời cũng không thể lại nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn một căn ngón trỏ tay phải. Đầu ngón tay trở thành kim sắc, hắn một điểm chỉ ra, chỉ nghe ken một tiếng, triệu vô cực ngón tay chỉ qua đỉnh đầu, vừa lúc điểm ở cây gậy trung ương, viên hầu vương răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, vũ khí của hắn nhưng thủy trung không thể tiến lên mảy may. Hắn con ngươi phảng phất dựng thẳng lên, hô hấp rồn rập, càng thêm phẫn nộ. Hắn chiêu này suốt thế đã lâu, ẩn chứa trong đó lực lượng cùng pháp lực đều là đỉnh phong, thế nhưng là triệu vô cực một chỉ kia trực tiếp điểm ở chiêu này sơ hở. Lập tức hắn đã cảm thấy một cỗ lực lượng vốn nên là giống hỏa sơn buộc phát một dạng đổ xuống mà ra, lại không nghĩ rằng còn không có kích phát trong đó lực lượng, miệng núi lửa liền bị chặn lại, bên trong vô tận hỏa diễm linh bốn phía phòng lên hoàn toàn thu lại không được, mà lại không có một cái phát tiết địa phương. Viên Hầu Vương Vũ Khí tiến lên không được đành phải từ khía cạnh đem cây gậy xem như đại truy đoạt một vòng hướng Triệu Vô Cực bên cạnh đập nện đi qua. Triệu Vô Cực cảm giác một cỗ kình phong từ mặt phải đánh tới, cùng lúc đó sau lưng lại có một loại cảm giác lạnh như băng. Hắn cảm thấy sau lưng phảng phất có một đôi cừu hận con mắt chăm chú nhìn hắn, một bộ bén nhọn răng liền muốn hướng hắn nhào cắn tới. Hắn thân thể nhẹ nhàng run một cái, đánh chúng. Viên hầu vương quát to một tiếng, kích động vạn phần. Trong mắt hắn triệu vô cực không biết nguyên nhân gì đối mặt một gậy này không lúc ních, tựa như tượng bùn một dạng ngốc trệ. Côn đồng lập tức phải đập ở trên người hắn. Ba nhưng mà một giây sau, côn đồng nhưng từ triệu vô cực trong thân thể phi tốc xuyên qua. Viên hầu vương thần sắc ngốc trệ, rõ ràng đánh chúng. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Chỉ thấy trước mắt hắn triệu vô cực phản phất là băng tuyết gặp 6 tháng dương quang cấp tốc tan dã Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn đánh chúng bất quá là một cái tàn ảnh mà thôi. a hắn tức giận quát to một tiếng trong mắt hiện ra hồng quang, răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. Hắn không có đánh chúng bất kỳ vật gì, vũ khí bên trong uy lực còn không có tiêu hao nếu như cứ như vậy thu chiều, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Chỉ thấy hắn xoay một vòng, lang không hướng phía dưới đập trên mặt đất. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động, hình mạng nhện vết rách hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới, phạm vi vừa xa lưu phủ, còn đang hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ thấy lưu phủ lúc này tất cả kiến trúc đều đã đổ sụp, vách tường cũng đều không tồn tại, lưu phủ trung quanh phòng ốc cũng không thể may mắn thoát khỏi, may mắn bởi vì lúc trước lưu phủ bên trong phát sinh triệu vô cực cùng kiếm thánh chiến đấu, cư dân phủ cận đã sớm bị quan phủ sơ tán, nếu không thì lại, không biết có bao nhiêu thương vong. Viên Hầu Vương rốt cục đem một chiêu này uy lực phát tiết ra ngoài, cảm giác trong lồng ngực phiền muộn có chỗ làm dịu. Hắn tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi triệu vô cực thân ảnh. Hắn không có khả năng chạy, vì sao lại biến mất? Ba chỉ thấy thân ảnh của hắn đã lương đối với Viên Hầu Vương. Trước mặt hắn đúng là đến nay lần thứ hai xuất thủ xả Vương Phương Trượng. Phương Trượng chính là rắn tu luyện hữu thành, rắn am hiểu nhất từ một nơi bí mật gần đó ở nhờ hoàn cảnh chung quanh tiến hành nhận tàng, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Bọn họ thường thường người có kiên nhẫn có thể đợi thêm mấy ngày, một tuần, thậm chí một tháng, không ăn không uống cũng hoàn toàn bất động. hắn cùng với triệu vô cực là thật có thâm cừu đại hận, triệu vô cực giết hắn tất cả thủ hạ, nhường hắn mấy trăm năm tích lũy cho một ngụi lửa. nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể bảo trì bình thản, một mực thu liễm lại bản thân sát ý ngút trời, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời khắc. ngay mới vừa rồi viên hầu vương vũ khí đập xuống ở triệu vô cực trên người thời điểm, hắn rốt cục thấy được thời cơ, thế là vừa mới muốn có hành động lại không nghĩ rằng cứ như vậy trong nháy mắt liền bị phát hiện. Sa Tinh mắt thấy đã bị phát hiện, không còn mảy may che giấu, trực tiếp hóa thành một đầu cổ văn đại mãng, chỉ thấy hắn cả người lẫn phiến giống như cưng, giáp, lẫn phiến ma sát thời điểm tư tư sáng lên hòa tinh, thân thể của hắn bản thành thiết hình, một đôi mắt rắn lạnh lùng hướng về Triệu Vô Cực. Ta muốn nuốt sống ngươi. Sa Vương mở ra miệng to như chậu máu, giống như một đầu tia chớp màu xám phi tốc đắp xuống. Triệu Vô Cực liền ở cái kia miệng lớn phía dưới không thể không nói, cái miệng này chứa được 10 cái triệu vô cực cũng đều dư xài, nhìn qua vẫn rất dò người. Cắt, trung nhỏ biến lớn còn không phải cái côn trùng. Triệu vô cực nhếch môi, khá là khinh thường, hôm nay liền để các ngươi ngũ hoa tự nhất mạch ở dưới cựu tuyển Đoàn tụ. Hắn hướng lên bầu trời một chỉ, chỉ thấy đỉnh đầu yêu khí quần quần không nớt, yêu vân phía trên, trong nháy mắt lại xuất hiện một mảnh mây đen, trong mây đen tâm cuốn lên một cái vòng xoáy, phảng phất lỗ đen đồng dạng, một đạo như thùng nước thô to thiểm điện dâng trào mà xuống. Mây trực tiếp bị xé nước mở một cái động lớn, trong động đều là lôi xả. Chương 65, Đại Lôi Đình thuật diện sát xà tinh. Triệu Vô Cực trong lòng khẽ quát một tiếng, Đại Lôi Đình thuật. Ba cái này Đại Lôi Đình thuật chính là Thái Cổ Chư Thiên Lôi Pháp tổng cương, có thể triệu hoán chư thiên tất cả uy lực mạnh mẽ lôi đình cho mình dùng, vô cùng cương mạnh bá đạo, chuyên môn khắc chế thiên hạ âm tà độ vật. Kỳ thật cái này lôi đình cũng không phải là lăng không sinh ra, mà là xuyên việt vô tận không gian dáng lâm, như thế công pháp thực sự là thiên hạ nhất đẳng huyền liền diệu ba cái kia lôi đỉnh phảng phất hóa thành một đầu tử sắc cự long gào thét ma xuống trời cung đất ở giữa đối với nó mà nói phảng phất căn bản không tồn tại khoảng cách chỉ nghe răng rắc một tiếng tiêu chốc tiêu cự long một ngụm cắn lấy thân rắn trung gian xà vương lại bị chặn ngang chặt đứt. ba cái kia lôi điện cự long hoàn thành nhiệm vụ tiêu ngạo mà kêu một tiếng ở triệu vô cực đỉnh đầu xoay quanh hai vòng hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời lập tức vung xuống một trận huyết vũ thổ địa bị nhuộm thành hồng sắc Xà tinh miệng to như chậu máu còn không có dáng lâm, liền bị chặn ngang chặt đứt, hắn thân thể trên không trung sủi lơ lung la lung lay, hướng phía dưới vô lực rơi xuống, chỉ nghe liên tục miêu miêu hai tiếng, đập xuống đất, chỗ đức huyết thủy vẫn như cũ không ngừng chảy ra, chỉ còn lại có nửa cái mạng, chỉ thấy hắn phần đuôi nhảy lên hai lần, hướng nửa thân trên núp nhích đi qua. Triệu vô cực ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ còn có thể nối liền? xác thực còn có thể nối liền? Đây là hắn đã từng lấy được một loại bí pháp. Nếu như thân thể đứt gậy hoặc là bị mất một đoạn, cũng sẽ không chết đi, nếu như một đoạn khác thân thể có thể tìm trở về liền có thể nối liền, nếu như không tìm về được chỉ chờ vết thương mà dừng, liền có thể chậm rãi tu luyện trở về, chỉ bất quá bất kể như thế nào, nhất định sẽ công lực tổn hao nhiều. Thế nhưng đây chính là trên chiến trường, địch nhân làm sao lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nửa khúc trên thân thể phía trước, thân ảnh kia mở ra miệng lớn, cắn đầu rắn. Giống ăn mỉ một dạng trực tiếp đem hắn nửa người trên nuốt xuống, đôi rắn lại búng ra hai lần, tiếp theo liền không có động tĩnh. Ở trong đó tinh khí cũng không ý ta, không thể lãng phí, quang bàn hành động, an rắn bắt đầu. Ba chỉ thấy hỏa kỳ lân nên ngang đi tới, cũng không nhàn bẩn, lại là một ngụm nuốt xuống, rất là thích gì đánh cái ở no. Dương Dương đắc ý nhìn chung quanh một vòng, bẹp bẹp miệng, chỉ cao khi ngang đẳng không mà lên. Ba chúng yêu vương đều bị kiềm chế, căn bản là không có cách đến đây cứu viện lúc này bọn họ đã mất đi một cái chiến lược mạnh mẽ trong lòng thống hận vô cùng thủ hạ đủ loại âm ngoan chiêu số không chút nào tiếc rẻ thi triển ra lúc này mặc dù chiến quả nổi bật tiểu kiếm tiên đồng thời cùng báo tử vương hùng đại vương cùng hổ vương giao thủ báo tử vương thân hình nhanh nhẹn ở ngoại vi lực trận luôn luôn ở xảo trá góc độ tiến hành công kích nhiều lần tiểu kiếm tiên đều là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh hùng vương lực phòng ngự kinh người một thân hắc khí chống đỡ được tất cả công kích mà hổ vương uy bá đạo lực công kích kinh người Cái này tổ hợp có thể xưng hoàn mỹ, tiểu kiếm tiên có thể kiên trì. Đến bây giờ cũng có thể nói không dạy nổi. Lúc đầu hắn liền lực bất phòng tâm, một mực ở vào phòng thủ trạng thái, bây giờ yêu vương bị kích thích, uy năng bạo phát ra, mắt thấy hắn liền sắp không kiên trì được nữa. Ba trong lòng của hắn dị thường xấu hổ, âm thầm tiêu khổ, lúc đầu thực lực của ta không cao lắm, bây giờ để cho ta đơn độc đối mặt ba đại yêu vương, muốn làm gì? Để cho ta chết sao? Triệu vô cực còn chưa tính, hai tên kia đi đâu a? Nhóc nhìn xem cũng không giúp đỡ. Ba kỳ thật Triệu Linh Nhi cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không ngốc nhìn xem, chỉ bất quá không nhìn hắn mà thôi, một cái là Triệu Vô Cực lão bà, một cái là hắn sủng vật, làm sao có thể chú ý đến Tiểu Kiếm Tiên a. Triệu Vô Cực giết Sà Vương, lập tức liền bị Kim Bằng Đại Vương, Viên Hầu Vương cùng sư tử Đại Vương đoàn đoàn bao vây, Triệu Linh Nhi cùng Hỏa Kỳ Lân liền muốn bắt đầu hỗ trợ. Không thể không nói một người đi ra khỏi nhà chính là khổ a, Tiểu Kiếm Tiên chính là một cái ví dụ sống sờ sờ rõ ràng là giúp người khác đánh nhau, kết quả bản thân ngược lại không người đến rút, còn kém chút liền muốn mất mạng. Triệu vô cực bị ba đại yêu vương bao vây, mắt thấy bọn họ đằng đằng sát khí, trong lòng cười lạnh, hắn chú ý tới tiểu kiếm tiên trạng thái có chút không ổn. Bên kia hai vị kia muốn tới giúp hắn, không khỏi cũng có chút buồn cười, khỏe miệng của hắn khẽ mỉm cười. Linh Nhi, các ngươi đi đều tiểu kiếm tiên, nơi này ta ứng phó. Triệu Linh Nhi quay đầu nhìn sang mới phát hiện tiểu kiếm tiên một hồi này thiếu chút nữa bị báo tử tinh các cổ. Lập tức cảm giác có chút hổ thẹn, nàng vọt người bay lên, liền muốn xuống tới, đột nhiên ở trên cao nhìn xuống, trông thấy Lưu phủ phụ cận thẳng trạng, lại nhìn phía xa xa đỉnh đài cát, vô số người ở trong này sinh hoạt, nhà của bọn hắn ở chỗ này, nếu như tình huống mất khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng không chút do dự, nàng ngọc thủ một chỉ, chỉ thấy bổ thiên tinh phóng lên tận trời, đứng ở Lưu phủ trên không, sau đó giống trước đó một dạng, không ngừng phân liệt phân hóa, trong nháy mắt liền đem Lưu phủ bao phủ ở bên trong. Bởi vì chia ra đến quá nhiều, Bổ Thiên Tinh cũng trở nên có chút hư hảo, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Đám người cùng người khác yêu vương chú ý tới một màn này, nghĩ tới đây Bổ Thiên Tinh có thể tiếp nhận kiếm thánh toàn lực công kích mà không phá nát, trong lòng căng thẳng, hơn nữa nhìn Triệu Linh Nhi dáng vẻ cũng không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực, ánh mắt càng là ngưng trọng. Hiện nhiên, Bổ Thiên cần có linh lực không hoàn toàn là đến từ Triệu Linh Nhi, nó có thể từ giữa thiên địa hấp thu linh khí, nói cách khác. Khả năng coi như triệu linh nhi chết rồi, bổ thiên tinh sẽ còn vẫn tồn tại. Như cũ, bọn họ có thể sẽ bị vây ở chỗ này, thẳng đến phân ra sinh tử. Kỳ thật đạo lý trong đó suy nghĩ cũng sẽ hiểu được, nữ hoa bổ thiên dùng tinh thạch, chẳng lẽ còn cần nữ hoa thời thời khắc khắc cung cấp linh lực. Vậy vạn nhất một ngày kia nữ hoa sơ sót, thiên chẳng phải là lại sập. Triệu linh nhi mắt thấy trường an bách tính an toàn có thể có thể bảo toàn, trong lòng an định rất nhiều. Ba chỉ thấy nàng xa xa hướng báo tử tinh một chỉ. Triệu Linh Nhi ngón tay trở nên trong suốt như cùng hoàn mỹ mỹ ngọc, mái tóc đen nhánh hướng về phía sau quấn lên, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ giống như bảo thạch, phiêu nhiên như tiên, nàng ngón trỏ ngón giữa khép lại, chỉ thấy một đạo hồng quang trong nháy mắt xéo xuống phía dưới hiện lên. Báo Tử Vương lúc này đang chuẩn bị cho tiểu kiếm tiên một cái đánh bất ngờ kết liêu hắn tính mệnh, đột nhiên cảm giác một cô ác hàn lạnh cả người, một cấu nguy cơ sinh tử thẳng lên trong lòng, nhưng lại không biết đến từ nơi nào. Nàng cấp tốc phản ứng, hai chân trọng trọng giẫm một cái, thân thể giống như đạn pháo một dạng cấp tốc hướng về phía sau bay đi, một đạo hồng quang hiểm mà lại hiểm từ trước mặt nàng hiện lên, nghiêng nghiêng bắn vào mặt đất, chỉ thấy chỗ kia mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái đen nhánh lô lớn, không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hơn nữa cửa động từ hai ngón tay lớn như vậy còn đang chậm rãi bị lớn. Trong nội tâm nàng một trận hồi hộp, nếu như muộn một khắc, nàng đều chết không toàn thây, chỉ sợ liền xương cốt đều không thể còn lại. Nàng quay đầu hướng cái kia hồng quang đến phương hướng nhìn lại, trong lòng lại là có quát một trận Không phải nói nữ hoa hậu nhân rất yếu sao? Đây là rất yếu dáng vẻ sao? Triệu Linh Nhi nhìn xem cái kia cái hang lớn màu đen, cũng cảm giác giống như hơi cường điệu quá, không nghĩ tới hoa hoàng nhất chỉ uy lực kinh người như thế. Nữ hoa có được sáng tạo tất cả pháp lực, tự nhiên cũng có được hủy diệt tất cả năng lực, chỉ bất quá năng lực này đối với thế giới này tạo thành tổn thương giống như có chút lớn a. Triệu Linh Nhi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hoang mang. Chương 66, Hoa hoàng nhất chỉ Hoa hoàng nhất chỉ không chỉ có vô tận lực xuyên thấu, hơn nữa còn có ăn mòn thuộc tính. Bất kể là vật sống như người động thực vật hay là vật chết thổ nhưỡng thạch đầu đều không thể chống cự. Chỉ sợ chỉ cần dính lên một điểm tùy tiện đều không thể thoát khỏi. Nếu như địch nhân chúng chiêu, chỉ sợ liền tinh có hoạt tử nhân nhục bạch cốt phục sinh thủ đoạn cũng không kịp thi triển. Cái này ở triệu linh nhi xem ra thật sự là tàn nhẫn, làm trái thiên hòa, thế nhưng là đây cũng là nàng sau khi thức. Tình đối với mấy cái này yêu vương duy nhất có uy hiếp chiến đấu thủ đoạn. Còn lại đều là dùng để thủ hộ cùng cứu vớt. Đúng a? Triệu Linh Nhi ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vui mừng, hoa hoàng nhất chỉ là dùng để hủy diệt, có thể hủy diệt tất cả, như vậy bổ thiên nhất chỉ đây. Không biết có thể hay không dùng để vãn hồi. Nàng vừa nghĩ đến đây, liền rỗi ra ngón tay đến muốn thử một phen. Báo Tử Tinh nhìn xem cái hắc động kia kinh khủng chưa định, một mực để phòng Triệu Linh Nhi có động tác khác, thân thể thủy trùng căng thẳng, tùy thời có thể hướng bất luận cái gì phương hướng chạy trốn tránh né. Nàng cảm nhận được lúc trước một chỉ kia bên trong hủy diệt chi lực, trong lòng lấy bản thân thực lực đến suy đoán, phát hiện nếu như chúng một chiêu, coi như hao hết toàn thân tu vi, khẳng định cũng chạy không thoát. Hương Tiêu Ngọc vẫn vận mệnh, mà Triệu Linh Nhi từ xuất hiện mới dùng hai chiêu, một chiêu chặn lại kiếm thánh toàn lực công kích, một chiêu khác hiệu quả cũng thực sự doa người. Nữ Hoa huyết mạch quả nhiên thần kỳ phi thường, nàng căn bản không biết nàng còn có cái gì uy lực vô tận chiêu số, cũng không muốn cho Nữ Hoa hậu nhân luyện chiêu, cái kia chết cũng quá oan. Kim bằng đại vương còn không có câu dẫn tới tay. Ba lúc này nàng trông thấy Triệu Linh Nhi lại duỗi ra ngón tay, lập tức hoa dung thất sắc, hai chân uống lượng, tùy thời chuẩn bị bật lên mà ra, thế nhưng là nàng xem ngón tay kia chỉ phương hương có chút không đúng, vẫn là ban đầu cái hấp động kia, chẳng lẽ là cái gì dương đông kích tây chỉ pháp? Hay là nói hai cái công kích chồng chất lên nhau sẽ có cái gì hiệu quả đặc biệt? Kết thúc, chẳng lẽ ta muốn chết ở cái tiểu nha đầu này trong tay? Triệu Linh Nhi đang xoắn suýt chính mình sự tình. Không chú ý tới báo tử tinh tất cả tiểu tâm tư tiểu động tác, chỉ thấy nàng vận chuyển pháp lực, một chỉ điểm ra, một đạo hào quang màu xanh biếc bắn ra, trực tiếp rơi vào cửa hàng kia bên trong, trong bóng đêm lôi ra một đầu thẳng tắp dây dài. Báo tử tinh một mực thần kinh khẩn trương nhìn xem, chờ lấy về sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng phát hiện, sau đó liền không có sau đó. Nàng cảm nhận được quang thúc kia bên trong có một cỗ thần kỳ tạo hóa lực lượng, cùng vừa rồi một chiêu kia hoàn toàn tương phản, có chút không rõ ràng cho lắm. Triệu Linh Nhi có chút thất vọng, một chỉ kia tựa như đá chìm đáy biển, cái gì cũng không có phát sinh, xem ra là không cách nào cùng hoa hoàng nhất chỉ lực triệt tiêu lẫn nhau. Đúng lúc này, nàng phảng phất nghe được thổ nhưỡng ngoại ngoại thanh âm, tranh thủ thời gian bay thẳng đến cái kia cửa động trên không, thẳng tắp nhìn sang, một mặt kinh hỉ, bởi vì bên trong thổ nhưỡng, khôi phục. Nếu như không thể thành công khả năng Triệu Linh Nhi tình nguyện không cần một chiêu này, cho dù những cái này yêu vương cùng hung cực gác. Thế nhưng là nàng hơi sử dụng hoa hoàng nhất chỉ liền cho đại địa tạo thành loại kia không thể nghịch tổn thương Đó là vô tận tuế nguyệt mới có thể khôi phục Làm không tốt nàng liền sẽ trở thành tội nhân Bây giờ, nàng không có dạng này gánh chịu Triệu Linh Nhi hướng bên kia bay đi thế nhưng là đem báo tử tinh dọa sợ Nàng phi tốc lui ra phía sau hai bước Ánh mắt sắc bén, nhai răng làm hung ác hình Lại phát hiện Triệu Linh Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Triệu Linh Nhi một mặt thỏa mãn nhìn qua lúc Nụ cười kia thoạt nhìn cũng vô cùng đáng sợ, trái tim toàn diện chực ngày. Nàng sát thực hẳn là sợ hãi, Triệu Linh Nhi không có nỗi lo về sau, liền có thể toàn lực thi triển. Ba chỉ thấy Triệu Linh Nhi phiêu nhiên mà lên, cũng không có tới gần báo tử tinh, nàng không dám xác định lúc này nục thể của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ có thể xác định một chỉ kia uy lực vô tận, mà báo tử tinh là mánh thú, thiên sinh liền so với nhân loại nục thân cường đại, cho nên tuyệt đối không thể cùng giã thú cận chiến. Không thể không nói nàng ý thức chiến đấu ở trong ngắn ngủi thời gian thì có như bay vượt qua. Ba chỉ thấy triệu Linh Nhi trong hư không chẳng trọc xê dịch không có chút nào bất luận cái gì tắc nghẽn, tay phải Hoa Hoàng Nhất chỉ không ngừng thi triển mà ra, mà tay trái Bổ Thiên Nhất chỉ cũng liên tiếp phi ra rơi vào bị phá hư địa phương, ngược lại nơi đó liền khôi phục nguyên trạng. Hoa Hoàng Nhất chỉ ở danh tự nhìn lên chỉ là một chiêu chỉ pháp, nhưng trên thực tế lại là một bộ chỉ pháp, mỗi chiêu mỗi thức đều có vô tận biến chiêu. Cụ thể Huyền Diệu chỉ có thể thông qua Triệu Linh Nhi bản thân tiến tới lĩnh ngộ, trong chiến đấu nàng đối với cái này chỉ pháp ứng dụng cũng càng thêm êm dịu tự nhiên. Báo Tử Tinh Như Lâm đại địch, nàng cùng Triệu Linh Nhi còn cách một đoạn, bản thân cũng không phải rất am hiểu viễn chiến, nếu muốn đánh phá cục diện này chỉ có thể thừa dịp Triệu Linh Nhi thi chiêu khoảng cách hướng nàng tới gần, hy vọng có thể thông qua thân thể mạnh mẽ thực lực cùng Triệu Linh Nhi cận thân chiến đấu, như vậy thắng bại còn ở tỷ lệ 5 năm Triệu Linh Nhi dần dần cảm giác chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Báo tử tinh muốn tới gần, thế nhưng là nàng hoàn toàn không cho nàng bất cứ cơ hội nào, thế là báo tử tinh chỉ có thể dùng dựa vào thân pháp tinh diệu luôn luôn ở nghìn cân treo sợi tóc tầm đó né tránh, hoàn toàn không có sức đánh trả, mà nàng mỗi lần muốn chạy ra vòng chiến lại thường thường bị cản trở về, thật sự là vô cùng hung hiểm, lại rất khó chịu. Triệu Linh Nhi lần đầu tham dự chiến đấu như vậy, kinh nghiệm không đủ, hơn nữa ở mấu chốt thời cơ luôn luôn có chỗ mềm lòng, cho nên chỉ có thể cùng báo tử tinh một mực quấn. Không cho nàng xuất thủ tới đối phó tiểu kiếm tiên hoặc là triệu vô cực, như vậy nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Ba chỉ thấy triệu linh nhi nơi này báo tử tinh thân pháp nhanh nhẹn giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, triệu linh nhi thân ảnh phiêu nhiên, chỉ pháp lăng lệ, tuy nói trước đó có trải qua biến hóa, bây giờ đã ổn định lại. Nữ hải tử chiến đấu chính là rõ ràng đều là đang liều mạng, thế nhưng là tựa như ở thời khắc sinh tử khiêu vũ, chiến đấu tinh tế tỉ mỉ âm du, cùng so sánh hỏa kỳ lân nơi đó lại đơn giản thô bạo nhiều. Chỉ thấy hắn vừa mới lấy được triệu vô cực mệnh lệnh, liền một tiếng nộ hống trực tiếp rôi ra hai cái móng vuốt lớn hướng Hùng Vương nào tới, Hùng Vương tinh tu lực phòng ngự, đã đến hắn dùng nục thân đi lên đụng có thể coi như thủ đoạn công kích cấp độ, thế nhưng là hắn ở phương diện tốc độ thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Báo tử tinh bị triệu linh nhi dẫn đi, tiểu kiếm tiên không cần phòng bị nút trong bóng tối tên ban lén, lập tức gáp lực giảm nhiều, rốt cục dần dần có trả đòn, không phải một mực ở vào bị đè lên đánh tình trạng. Thuộc sơn kiếm pháp chỗ tinh diệu, rốt cục có thể phát huy ra. Hùng vương am hiểu phòng ngự, cho nên tiểu kiếm tiên công kích đều bị hùng vương cản đi qua, để cho hổ vương một cách hết sức chăm chú mà công kích. Thế nhưng là hùng vương lại không nghĩ rằng hỏa kỳ lân tốc độ nhanh như vậy, hắn cảm thấy bên cạnh giống như một khỏa hỏa lưu tinh trực tiếp bay tới, hai cái móng đuốt lớn lom vào thật sâu hắn khí bên trong, chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, cặp kia móng đuốt lớn cắm hắn nghiêng bay chéo ra ngoài, trọng trọng đập xuống đất, nửa người đều đặt ở trong đất. Thế nhưng là cái kêu hắc khí trong lúc nhất thời lại không có bị phá ra hỏa kỳ lân vừa mới nuốt vào một cái yêu vương Vô tận yêu lực cùng tình khí đang không ngừng hóa thành hắn tu vi Chỉ thấy trên người của hắn lân phiến loe ánh lửa khí thế dồi rào, một mực đều ở đỉnh phong nhất Hơn nữa còn không ngừng kéo lên Chương 67, đều đánh tan Hùng vương bởi vì chưa kịp phản ứng chúng một chiêu nhất thời bị nuốt Cảm thấy cặp kia móng nuốt vô tận hỏa lực liên tục không ngừng ăn mòn mà đến Thậm chí đã cảm giác được làn da có chút cháy đau nhói. Thế nhưng là hắn ra dày thì béo, xem ra nhất thời nửa khắc cũng sẽ không bị phá ra phòng ngự. Hoa Kỳ Lân có chút không vui, hắn cảm giác thực lực một mực đang trèo thang, thế nhưng là thậm chí ngay cả một cái tiểu yêu vương phòng ngự đều không phá nổi, cảm giác trên mặt so địa phương khác nhiệt độ cao hơn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lùi về chống đất, chân trước nhấc lên một chút, lại nặng nặng đặt xuống. Hùng Vương kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra thông khổ, ở bản thể mặt gấu cùng mặt người tầm đó biến hóa không biết, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ba trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, làm sao lại phái một cái thần thú tới đối phó ta? Tiếp tục như vậy thật muốn trở thành tay gấu nướng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong lại có chút liều mạng tư thế. Hắn một bên khác thân thể hung hăng uốn éo, lực lượng toàn thân đều hội tụ ở nhục trường phía trên, hướng trên mặt đất trọng trọng một trường. Chỗ kia mặt đất trực tiếp lõm xuống, hắn mượn nhờ cố kia đại lực, hướng lên trên chống lên thân thể, sau đó hướng khía cạnh bay tứ tung ra ngoài, hỏa khí lân ở vào phía trên hướng phía dưới. Không có chỗ nào có thể mượn lực, lại bị Hùng Vương thực cho đẩy lên, hắn chuyển hai bước, ánh mắt hơi hơi biến hóa, hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy Hùng Vương một cái cánh tay hai cái đuổi chống đất, một cái khác cánh tay lôi kéo, nghĩ đến là vừa mới dùng sức quá lớn, có chút tổn thương. Hắn hung ác nghe lấy răng hướng về phía trước nào tới, một lần này Hùng Vương coi chuẩn bị, cả hai trực tiếp đối cứng lên, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân ra thắng bại. Ba lúc này tiểu kiếm tiên chiến đấu quả thực không thể dùng nhẹ nhõm. So sánh mới vừa rồi bị ba cái yêu vương vây công, hiện tại quả thực tựa như đang nghỉ phép một dạng, hắn thực lực là so hổ vương cao hơn, thế nhưng là hổ vương cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, một cây trường thương đối chiến thần bí quỷ dị tiên kiếm, trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì được. Ba lúc này tiểu kiếm tiên triệu linh nhi cùng hỏa kỳ lân phân biệt kiềm chế lại một cái yêu vương, còn giữ lại ba cái yêu vương cũng chỉ có thể từ triệu vô cực tới đối phó, trong đó còn có thực lực gần ẩn vượt qua kiếm thánh kim bằng. Ba chỉ thấy kim bằng đại vương thân ảnh giống như hư hảo, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, ngay cả trên mặt đất đều không để lại cái bóng của hắn, triệu vô cực đối chiến ba đại yêu vương cũng không dám có chỗ khinh thị, không còn hoàn toàn lấy linh lực ngưng tụ tiên kiếm, tay phải hắn hướng phía dưới quăng đi, thiên gia thần kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên gia thần kiếm thân kiếm sáng tỏ như gương, cho dù là trên không bị mây đen bao phủ, vẫn có thể nhìn thấy nó mặt ngoài lóe sáng bóng trong suốt. Triệu vô cực lúc trước đối địch vẫn luôn là trực tiếp dùng linh khí hóa kiếm liền đầy đủ dùng, cho nên đã thật lâu không có triệu nó đi ra, bây giờ vừa hiện thân chính là như vậy đỉnh phong chiến đấu, nếu như nó có huyết nục chỉ sợ đều nhanh bốc cháy. Ba máu me đầm địa triệu vô cực ánh mắt một mực rơi vào kim bằng trên thân, chỉ dùng dư quang chú ý viên hầu vương cùng sư vương, đột nhiên, trước mắt hắn thân ảnh hư không tiêu thất, triệu vô cực ánh mắt ngưng tụ, nói thầm một tiếng không ổn, tốc độ này, đã đạt đến cực hạn. Triệu vô cực chưa từng có gặp qua ai có thể đạt tới mức này, cho dù là hắn toàn lực thi triển cũng làm không được. Kim bằng lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, lúc này hắn xoay người lại đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Ba chỉ thấy hai thanh kim quang lóng lánh đại khảm đao xuất hiện ở kim bằng trong tay, thân đao hiện ra hàn khí, phủ cận không khí ngưng kết ra thật nhỏ giọt nước, hình thành linh khí quay trung quanh ở thân đao. Có thể thấy được hai cái này cây đại đao hẳn là từ hàn thiết rèn đúc mà thành, bất kể là rèn đúc binh khí gì cũng chỉ có thể dùng hỏa Mà cái này hàn thiết tên như ý nghĩa ẩn chứa trong đó vô tận hàn khí, cùng hỏa khí không hợp nhau, không biết dùng thủ đoạn gì có thể luyện thành hai. Thanh thần binh như vậy lợi khí, chỉ sợ có khai sơn phá thạch chi năng. Cảm nhận được cốt kia cùng làm người ta sợ hãi hàn khí, Triệu Vô Cực thân thể đều lên một tầng nổi da gà. Kim bằng khỏe miệng cười lạnh, một lần này nhìn ngươi làm sao phế lối. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, hai thanh đao chém vào Triệu Vô Cực đầu vai, lại không có đi sâu vào, cho nên thậm chí không có một vết máu. Kim bằng ánh mắt ngưng tụ, rung động trong lòng, không có khả năng. Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên phi thân mà lui, trong mắt chấn kinh chi sắc vùng đi không được. Triệu vô cực chậm rãi nghiêng đầu lại vô vô bả vai, cười nói, còn không bằng môi đốt một lần, ngươi còn không bằng một cái côn trùng. Hắn tuy nhiên thân thể không có thụ thương, thế nhưng là y phục của hắn cũng không phải cái gì thần binh áo giáp, chỉ thấy hắn đầu vai quần áo phá mở hai cái đau ấn, ẩn ẩn có thể trông thấy hắn đầu vai mặt ngoài da thịt có kim quang chậm chậm lưu động. Trong đó còn bao hàm một luồng khí nóng. Ba cái này hàn thiết đao không chỉ có sắc bén vô cùng, một khi tiếp xúc thì có vô tận hàn khí thấm vào thân thể, nếu như không tiến hành phòng ngự sợ rằng sẽ bị đông thành tượng băng, ngay cả Triệu Vô Cực cũng là trong lúc vội vàng mới phản ứng được. Trong lòng của hắn cũng có chút rung động, cái trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, nếu như không phải phản ứng nhanh, một chiêu này, cánh tay liền không có. Triệu Vô Cực phi thân mà ra, thiên gia thần kiếm theo của hắn kiếm quyết trên không trung lôi ra trận trận tàn ảnh. Đã hoàn toàn thấy không rõ kiếm quy tích, thế nhưng là cái kêu kim bằng yêu vương tốc độ càng nhanh, hắn chỉ là quay trung quanh triệu vô cực thi triển ra thân pháp tranh né, cũng không tiến công, chỉ là ngẫu nhiên cầm đao chống đối một lần, bởi vì chỉ cần tiến công liền sẽ giảm xuống tốc độ, mà một khi giảm xuống tốc độ, cũng sẽ bị triệu vô cực nắm lấy cơ hội. Sư tử vương ở bên cạnh lo lắng, thế nhưng là hắn hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh của hai người, căn bản không thể nhúng tay, nếu không thì không nhất định đánh chúng ai, hoặc là hắn sẽ bị hai người kia đánh chết. Viên Hầu vương quyền trái bóp kéo kẹt kéo kẹt vang, hắn không cam lòng gầm nhẹ nói, ta ngược lại không tin. Hắn chân phải chỉ vào không trung, hoành không phi ra, lập tức xuất hiện ở triệu vô cực đối diện, một gậy hướng bên hông đập tới, bình thường bên hông là khó khăn nhất phòng ngự địa phương, hắn nhìn trúng điểm này đem khí lực toàn thân đều đã vận dụng. Chỉ nghe ầm một tiếng, viên hậu vương cảm giác một cố cường đại lực phản chấn từ cây gậy bên trên chuyển tới, cả người phi thân mà ra. Hắn cảm thấy hai tay run lên cánh tay cơ bắp phảng phất muốn xé rách một dạng đau đớn, suýt nữa không có nắm chặt vũ khí, thân thể trực tiếp ngã lật lại. Triệu vô cực nhưng ngay cả một bước đều cũng không lui lại, hắn nhắm ngay cơ hội, Thiên gia thần kiếm rời khỏi tay, bắn đi ra, chỉ thấy Viên Hầu Vương vừa mới rơi trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía sau hai chân hướng về phía sau một mực lùi về sau còn không có đứng lại, chỉ nhìn thấy một cái mũi kiếm ở hắn trong con mắt phóng đại lại phóng đại. Ba sắc mặt hắn kinh khủng muôn dạng. Bối rối cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trong tay côn đồng mặc kệ mọi việc không phân biệt phương hướng liền đập tới, chỉ nghe phốc một tiếng, thiên gia thần kiếm đâm thủng ngực mà qua, đem hắn trực tiếp găm trên mặt đất, hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu đen phốc một tiếng phương ra, cả người đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, một kiếm này, đã xuyên thấu trái tim của hắn. Không, kim bằng cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, xà vương đã chết, viên hậu vương cũng đã trọng thương, nếu như hắn lại chết rồi, bọn họ một phương chiến lược lần nữa giảm mạnh. Vậy đã nói rõ chuyến này nhất định thất bại. Chương 68, trong nháy mắt liền không có bất kỳ cái gì ưu thế. Kim Bằng muốn rách cả mí mắt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, có hắn ở, còn có hai cái yêu vương đồng thời vây công Triệu Vô Cực, nhưng lại đối với hắn liền một điểm trở ngại đều không có, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình rất ngu xuẩn, vì sao liền địch nhân thực lực đều không có tham dò rõ ràng liền tùy tiện hành động, yêu tộc thực lực đã bởi vì lần lượt tổn thất hai vị yêu vương mà nghiêm trọng giảm xuống, trận chiến này nếu như thất bại Yêu tộc cái này mấy trăm năm cố gắng cũng liền đều bùn phí. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó dừng lại ở triệu vô cực cùng viên hầu vương tầm đó, phòng ngừa triệu vô cực đối với hắn lệnh lùng hạ sát thủ. Tuy nhiên kim bằng không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Thế nhưng là nương tựa theo tốc độ, hắn còn hoàn toàn có năm chắc cùng hắn của nhau. Triệu vô cực gặp hắn cái kia sắc mặt âm trầm hiển nhiên dáng vẻ nổi giận đùng đùng, trong lòng cười lạnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, thuận tiện hướng hắn ngó tay. Viên hầu vương toàn lực vận chuyển yêu lực nghĩ ngừng nơi vết thương huyết, lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là trái tim bị đâm xuyên chỉ cần kịp thời ngăn chặn thương thế tùy tiện cũng sẽ không chết đi, chỉ là cái kia trong kiếm bao hàm một cỗ phong duệ chi ý, phản phất tùy thời có thể đem ngực của hắn xé rách, hắn đã đem khí lực của toàn thân đều tập trung ở miệng vết thương, mau chảy cũng chỉ là miễn cứ ngừng, cô kia sắc bén kiếm khí còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài ăn mòn. Viên hầu vương biểu lộ thống khổ dị thường bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh toàn thân có chút run rẩy hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không dám tùy tiện có bất kỳ động tác gì bởi vì chỉ cần động một cái liền phảng phất sẽ vỡ thành khối thịt phảng phất bị lăng trì chi hình hắn mãnh liệt cắn răng một cái hít một hơi thật sâu tay trái chống đất tay phải nắm chặt chuôi kiếm ai chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên hướng lên trên nổ một cái thân kiếm mang theo một cỗ huyết thủy phun ra bị hắn ném ở một bên viên hầu vương con mắt phủ đầy tơ máu trường phảng phất muốn rơi ra đến không chần chờ chút nào, tay phải phía trước ngực vết thương phụ cận phi tốc liên điểm, một cỗ màu đen yêu nguyên hóa thành cây kim đâm vào trong đó, vết thương huyết rốt cục dần dần ngừng, mà hắn lúc này thân thể tiểu tụy, làn da khô khát, phảng phất là một gốc cây khô, hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, trong miệng không ngừng tê tê thở hào hẹn, hắn nửa nằm trên mặt đất, con mắt hung tận hướng về Triệu Vô Cực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mắt lộ ra tuyệt vọng. Lúc này hắn thân thụ trọng thương, hoàn toàn không có sức tái chiến, nếu như Triệu Vô Cực lại động thủ với hắn, Đó chính là một con đường chết. Mà đường lui đã bị Triệu Linh Nhi phong bế, muốn chạy tạm thời sợ là không thể nào, trừ phi kết thúc chiến đấu. Kết thúc chiến đấu chỉ có hai loại khả năng, một phương chiến thắng, được làm vua thua làm giặc, người thua chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc đầu phe mình nhìn qua rất có ưu thế, bảy đại yêu vương đối chiến ba cái cảnh giới sắp xỉ nhân loại tu tiên giả, nhưng mà cho dù ở toàn thịnh nhất tình huống phía dưới, vẫn là hao tổn hai đại yêu vương, hơn nữa, cho dù là kim bằng đại vương công kích Đối mặt Triệu Vô Cực phòng ngự cũng bất lực. Hắn chịu đựng đau đớn ngồi dậy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chiến cuộc, một tay che ngực chỗ kiếm động, trong tay kia nắm thật chặt vũ khí. Kim Bằng đối với thế cục cũng thấy rất rõ ràng, vậy mà lúc này lại không có bất kỳ cái gì cơ hội, vô luận là chạy trốn, có lẽ là chiến thắng, lúc trước náo khí đã biến mất. Ba hắn gặp Viên Hầu Vương thương thế cũng đã ổn định lại, chỉ cần không cần gia nhập vòng chiến hẳn là liền sẽ không có trở ngại, lập tức thở dài một hơi. Triệu Vô Cực đem thiên gia thần kiếm ném bắn đi ra trọng thương Viên Hầu Vương, lúc này lại lượng thủ không không không có bất kỳ cái gì vũ khí, hắn là kiếm tu, không có tiên kiếm nơi tay chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, Kim Bằng quyết định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, đem hai thanh khảm đao thu hồi, một thanh kim sắc quạt lông xuất hiện ở trong tay, tiếp lấy hướng Triệu Vô Cực trọng trọng một cái, một cơn nóng dục cuồng phong gào thét lấy vọt tới, nếu như chỉ là gió thì cũng thôi đi, cái kia gió đã tạo thành gió lưỡi có thể tùy tiện cắt đứt ngọc thạch, liền phảng phất cắt đứt đầu hũ một dạng. triệu vô cực trong lòng cảm thán, không hổ là tam sơn ngũ nhạc yêu vương, đồ tốt chính là nhiều, đều sắp tới mình. hai tay của hắn quyết quyết, hướng phía trước đưa tới, chỉ thấy trước mắt hắn thổ địa phi tốc nô lên, hóa thành một cái cao lớn vô cùng xa thổ cự nhân, cự nhân giang hai cánh tay hướng về phía trước vọt tới, giống như muốn cùng ai nhiệt tình ôm đồng dạng, bên chân cắt đất không ngừng chạy xuống, mà bàn chân ở trung tâm cắt đá rồi lại không ngừng hướng lên trên hội tụ duy trì cự nhân bộ dáng nhìn sang giống như cự nhân hai chân là lớn lên ở trên mặt đất phong nhận không có chút nào lưu tình trực tiếp trực tiếp đập nện ở cự nhân trên người cự nhân trong nháy mắt bị chặt vô số đau cơ hồ đều nhanh sâu vào thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có làm đến liền đã tiêu hao hết lực lượng mà cự nhân thân thể là cắt đá tạo thành chỉ cần cùng mặt đất tiếp xúc mặc kệ nhận bao nhiêu tổn thương đều có thể rất nhanh bù đắp lại phong nhận rất nhanh liền bị đã tiêu hao hết mà cự nhân vẫn hưng phấn vây tay hướng kim bằng tiến lên Nhìn qua giống như là một cái tiểu mập mạp. Kim Bằng bất đắc dĩ, hắn căn bản không thể né tránh, sau lưng không xa chính là Viên Hầu Vương, tránh ra hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba chỉ thấy Kim Bằng cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, mặt quạt bày ra hướng phía trước, cũng đi theo xoay tròn, Kim Bằng cổ tay càng chuyển càng nhanh, cây quạt cũng càng chuyển càng nhanh, thời gian dần trôi qua thoát ly kim bằng tay, cũng không có rơi xuống, ngược lại còn đang càng chuyển càng nhanh, hợp thành một hoàn chỉnh kim sắc vòng ánh sáng, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chỉ thấy mặt quạt phản phất là một cái mặt hồ bình tĩnh, trong mặt hồ rơi xuống một cái hòn đá nhỏ mà sóng gió nổi lên, vô số lông chim vàng từ đó cùng xạ mà ra, phô thiên cái địa. Triệu vô cực cũng giật nảy mình, chỉ thấy cái kia cự nhân còn đang hung hãn không sợ chết sông về phía trước, lông chim vàng nguy lực hoàn toàn không phải những cái kia phong nhận có thể so sánh, có thậm chí trực tiếp đưa nó xuyên thủng qua đi, xa thổ cự nhân toàn thân đều là thấu lượng lỗ thủng, các đất bổ sung tốc độ cũng vô pháp bù đắp hao tổn, thế là rốt cục dã hai tay của hắn trà sát, nắm thành không thùng hình, chống đỡ ở trên môi, sau đó cực tốc thổi ra một hơi, chỉ thấy không thùng một bên khác trong nháy mắt xuất hiện lửa lớn rực rực, phô thiên cái địa hướng phi vũ nên đón những cái kia lông vũ xông vào trong lửa như cũ thế đi không giảm, chỉ là nơi ranh giới bắt đầu chậm rãi hòa tan, mặt ngoài đường vân cũng biến thành mơ hồ, thế nhưng là hòa tan tốc độ rất chậm, triệu vô cực mắt thấy bản thân đế hoàng hỏa khí cư nhiên mới có thể đưa đến nhỏ như vậy tác dụng, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Món bảo vật này có thể là kim bằng dùng để áp đáy hồng a. Mắt thấy đã nhanh đến trước mắt, triệu vô cực đơn trưởng hướng trong lòng đất vỗ. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tường đất, tường đất vậy mà trực tiếp lan tràn đến triệu linh nhi bổ thiên tinh hình thành kết giới dấp danh. Hắn nhìn không thấy đối diện tình huống, chỉ nghe kim vũ đâm vào tường đất phốc phốc tiếng liên miên bất tuyệt, qua một lúc mới dần dần dừng lại, lại không có một cái nào có thể phá ra tầng này phòng ngự. Tường đất tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, trong nháy mắt tan rã. Tính cả Kim Vũ cũng bị trôn dấu ở thổ nhượng bên trong. Kim bằng vây tay, cái kia cây quạt chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn nghịch hướng bay trở về đến trong tay hắn, lại chỉ còn lại có chuỗi lùi nan quạt. Chương 69, Luyện hóa sư tử vương. Triệu vô cực mở to hai mắt nhìn tình cảm những cái này lông vũ không phải biến ra, vậy mà toàn bộ đều là thật lông vũ, mà phiến kia xương vậy mà cũng đều là chân chính xương cốt, lại có pháp bảo như thế. Bất quá thật không biết những cái này lông vũ là từ đâu tìm đến. Uy lực vậy mà như thế cường đại, cần hắn liên tục 2 chiêu mới có thể ngăn cản. Ba cái này quạt lông có thể nói là kim bằng tổ tiên truyền xuống, là lúc trước tổ tiên của hắn dùng bản thân lông vũ cùng mà khắc một loại quý hiếm thần điểu thi cốt luyện chế mà thành, có thể nói xem như hắn bản mệnh pháp bảo, tổ tiên của hắn chết rồi, liền trở thành một loại gia tộc biểu tượng đồ vật lưu truyền tới nay, tự nhiên uy lực vô cùng, huyền diệu vô song. Ba chỉ thấy kim bằng cầm nan quạt lại là vung lên, mặt đất khẽ chấn động. Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, trong lòng vội vàng một cỗ linh khí lấy hắn là trung tâm khuyết tán ra hội tụ đến thổ nhưỡng bên trong nguyên bản xốp thổ nhưỡng trong nháy mắt trở nên giống kim cương một dạng cứng rắn mặt đất dần dần bình tĩnh lại nhưng cái kia lông vũ tạm thời bị phong tồn ở trong đó kim bằng giận dữ gọi ra hai thanh đại khảm đao cũng không giảng cứu cái gì đao pháp cái gì kỹ xảo chiến đấu trực tiếp liền bộ tới triệu vô cực khẽ mỉm cười trong tay háo xoay tròn lấy phi ra một cái tiểu đỉnh tiểu đỉnh kia phi thường tính xảo mặt ngoài điêu khắc huyền diệu đường vân Phảng phất có từng đầu kim sắc sợi tơ ở mặt ngoài lưu động, đủ loại phù văn lẫn nhau trùng điệp, nhìn qua lại cũng không loạn, ngược lại tổ hợp thành một loại xinh đẹp hoa văn. Ba chỉ thấy chiếc đỉnh nhỏ kia xoay tròn lấy phi tốc biến lớn, không khí một cỗ nóng dực khí tức huyết tán ra, đỉnh phụ cận không khí bị nướng có chút vặn mèo. Nó dài đến năm trượng lớn nhỏ rốt cục đỉnh chỉ biến hóa, đứng ở Triệu Vô Cực đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, kim bằng đại vương vẫn là thẳng tiến không lùi vào tới. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ thấy ngụm kia đại đỉnh không có nên tiếp kim bằng, lại thẳng tắp hướng về phía sau bay đi, sau đó tay hắn bóp kiếm pháp ở trước mặt vung lên, trên mặt đất thiên gia thần kiếm thân kiếm vụ vụ, trong nháy mắt liền xuất hiện trong tay hắn, hướng kim bằng hai thanh kia khoái đao đón đỡ đi qua. Ba nguyên lai like kim bằng ở chính diện trực tiếp công kích hấp dẫn triệu vô cực lực chú ý, mà sư tử tinh một mực sau lưng không có động thủ liền là ở chờ đợi cùng kim bằng phối hợp cơ hội này. Ba lúc trước Kim bằng khoái đao rõ ràng đã tại triệu vô cực trên người lại hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đó là bởi vì triệu vô cực đã sớm tính toán tốt công kích nơi đặt chân. Hơn nữa ở chỗ kia tiến hành phòng ngự. Kim bằng công kích cũng không phải cái gì tùy tiện thủ đoạn, có thể đỡ nổi như thế uy lực công kích, giải thích triệu vô cực hoặc là có cái gì phòng ngự tính bảo vật có lẽ là tu luyện cái gì hộ thể công pháp. Mà triệu vô cực lúc trước chiến đấu bên trong quần áo có nhiều chỗ tổn hại thậm chí lộ ra da thịt, hiển nhiên không có đồ phòng ngự. Ở liên tưởng đến trên đầu vai nhìn thoáng qua làn da màu vàng ống, có thể đoán được loại công phu này trong lúc vội vàng cũng không thể bao trùm toàn thân. Như vậy, chỉ phải xuất kỳ bất ý công kích, liền có khả năng nhường hắn bởi vì đề phòng sơ xuất chuẩn bị không đủ mà bị trọng thương. Một cái pháp bảo nhận lấy tổn thương cũng không phải là cái gì muốn mạng đại sự, qua đi tìm trở về liền tốt, lấy kim bằng tâm trí còn không đến mức xấu hổ thành dẫn mất trí trực tiếp xông đi lên liều mạng A. Ba lúc này sư tử tinh chính dẫn theo hắn đại khảm đao vọt tới triệu vô cực phía sau hướng hắn chặn ngang chém tới, lại không ngờ tới một ngụm đại đỉnh đón đầu liền bao chung tới. Sư tử tinh một chiêu không có rừng, rơi vào trong đỉnh, một chiêu này lại chém vào tinh bích bên trên. Hắn quanh thân là một mảnh hỏa hồng sắc, hắn cảm thấy cả người tay phát bị phi tốc nướng cháy, lòng bàn chân chuyển đến tư tư thanh âm, hắn cắn răng, cố nén đau đớn, hướng lên trên trọng trọng nhảy lên liền muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng là lòng bàn chân của hắn đã bị nóng bỏng tinh bích làm một mảnh cháy đen dính ở bên trên, hắn cố nén nhục thân tê liệt thống khổ xông lên phía trên, nhưng mà đỉnh đầu của hắn miệng đỉnh lại phảng phất càng ngày càng cao, hắn càng bay liền cùng hắn khoảng cách càng xa, thời gian dần trôi qua, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn trên không trung không chỗ mượn lực, dựa vào pháp lực vậy mà cũng hoàn toàn không cách nào đằng không, hướng phía dưới trọng trọng té xuống. Hỏa diễm trong mắt hắn càng lúc càng lớn, nhiệt khí đập vào mặt, rốt cục bị ngọn lửa nuốt vào. Sư tử vương toàn thân là hỏa, trong miệng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm lại càng ngày càng yếu. Ba bởi vì tiếng kêu kia thật sự là thảm liệt, đám người nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn xảy ra chuyện gì. Triệu Linh Nhi có chút không đành lòng, thế nhưng là đó là cái này yêu vương nên được báo ứng, tiểu kiếm tiên hít sâu một hơi, kinh ngạc không được, Triệu vô cực đối mặt ba đại yêu vương, một cái trọng thương sắp chết, một cái cũng đã nửa chết nửa sống, một cái khác bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, như thế thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Báo tử tinh, hùng vương, hổ vương sắc mặt biến hóa, tiếp tục như vậy, sư tử tinh cũng sẽ bị sinh sinh luyện hóa. Thân thể của bọn hắn không tự chủ run rẩy, lúc này bọn họ đã mất đi một nửa chiến lực, không có khả năng chiến thắng, bây giờ chỉ có thể cân nhắc như thế nào mới có thể sống sót, nếu không thì yêu tộc chủ cột vững vàng đều lại ở chỗ này hao tổn, yêu tộc chỉ sợ từ đó lại khó mà quật khởi, thậm chí triệt để trở thành nhân tộc nô lệ. Ba trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thương viên hổ vương đột nhiên mở to mắt. Hắn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay tại lúc này, chỉ thấy hắn tay trái ôm lấy ngực phòng ngừa vết thương xé rách, tay phải côn đồng bắn ra. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đợi triệu vô cực phát hiện thời điểm, cái kia côn đồng đã đến triệu linh nhi sau lưng, mà triệu linh nhi còn không phát dắt gì. Không, triệu vô cực rốt cục đổi sắc mặt, trong tay hắn thiên gia thần kiếm trọng trọng vung lên, trực tiếp đem kim bằng quang ra ngoài, phi tốc hướng triệu linh nhi vọt tới. Thế nhưng là côn đồng đã gần trong găng tớp, mắt thấy đã không kịp. Đúng lúc này, chỉ thấy kim quang lóe lên, một khối hình sáu cạnh tinh thể lập tức xuất hiện ở triệu Linh Nhi sau lưng, ầm một tiếng đưa nó cả lại, thế nhưng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không ổn định, cư nhiên bị đẩy tiếp tục hướng triệu Linh Nhi bay qua. Triệu Linh Nhi rốt cục phát hiện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không nghĩ tới ở thời khắc sinh tử đi một lượt nàng quay người hai tay chống đỡ ở tinh thạch phía trên, linh lực liên tục không ngừng đưa qua, nguy cơ rốt cục giải trừ. Ba chưa ai từng nghĩ tới đã dầu tận khô héo viên hầu vương lại còn có thể phát ra dạng này huy lực một đòn, hắn đã sớm nhìn thấu chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đừng nói bắt được nữ hoa hậu nhân cùng thần thú kỳ lân, bảo trụ được hay không tính mệnh vẫn là không biết, yêu tộc không thể như vậy hủy diệt, hắn coi như tan xương nát thịt, cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, cho nên hắn là giờ khắc này một mực xúc tích lực lượng. Bổ thiên tinh có thể tự động hấp thụ linh khí, cho nên, chỉ có lừa nó hộ chủ mới có thể rời đi, đây là duy nhất phương pháp. Ba khối kia bổ thiên tinh là nguyên thủy nhất một cái kia, tất cả bổ thiên tinh đều là do nó phân hóa mà đến, tương đương với trận nhãn tồn tại, lúc này nó thoát ly pháp trận, kết giới này tự nhiên cũng liền phá mở. Viên Hầu Vương nhìn hắn phương pháp có hiệu quả, không chút do dự, quay người ba nhảy hai nhảy liền rời đi mọi người tầm mắt, không thể không nói hắn một chiêu này ngoài người ta dự liệu, dẫn ra triệu vô cực, kềm chế triệu linh nhi, đầu tiên là sư tử vương thảm trạng hấp dẫn chú ý của mọi người, lại lợi dụng triệu linh nhi nguy cơ, biến đổi bất ngờ. Ngay cả triệu vô cực thần kinh cũng chưa kịp phản ứng, liền thuận lợi như vậy trốn đi. Chương 70, chỉ sống hai cái. Triệu vô cực gặp triệu linh nhi rốt cục thoát ly nguy cơ, trong lòng thở dài một hơi, may mắn bổ thiên tinh có thể tự động cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, nếu không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sớm biết sẽ có như thế hung hiểm. Lúc trước liền không nên để cho nàng gia nhập trường tranh đấu này, đây là nàng lần thứ nhất đối mặt địch nhân như vậy, nàng đối với năng lực vận dụng còn chưa thành thủ. Về sau tất nhiên sẽ không dễ dàng để Triệu Linh Nhi mạo hiểm. Triệu vô cực ánh mắt sắc bén, quay người hướng viên hầu vương phương hướng nhìn lại, lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Viên hầu vương côn đồng y lực bị hao hết, mà chủ nhân của nó cũng đã vứt bỏ nó mà chạy. Nó một tiếng rớt xuống đất, hào quang nhỏ yếu loe lên, biến thành một đầu đôi vượng. Ba cái kia đôi vượng quận mình trở thành một cái mao nhung nhung tiểu cầu, tiếp theo lại trở thành một cái quan đoàn. Nó cẩn thận từng ly từng tí lén lén lút lút muốn chạy trốn giống như một cái có tật giật mình tiểu hoa nhi Triệu vô cực quan tâm sẽ bị loạn nhất thời sơ sẩy thả đi hầu vương lúc này trong lòng phẫn nộ khó bình rồi lại nhìn đến cái này cái đôi như thế tức cười một màn hắn một chỉ bắn ra trở thành một cái trong suốt phao phao loạn loạn hướng cái kia quang đoàn tung bay tới chỉ thấy đoàn kia quang thấy tình thế không ổn giống như bị người nào theo dõi tranh thủ thời gian phi tốc lăn lộn chạy trốn ra ngoài thế nhưng là cái kia phao phao vẫn như cũ theo đuổi không bỏ rốt cục đưa nó bao ở bên trong Chỉ thấy đoàn kia quang đánh tới đánh tới thủy trung không thể làm gì, cuối cùng một bộ phó thác cho trời bộ dáng, trở thành một cái đuôi, ánh sáng tản ra. Giống một cái mao nhung nhung dây thừng. Triệu Vô Cực phất phất tay, bọn khí biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào. Viên Hầu vương chạy, trên mặt đất không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, có thể nói đã hết sức cẩn thận, thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, đồng thời cũng là hắn thân thể một bộ phận, đây cũng là trọng yếu nhất manh mối coi như chạy đến chân trời góc biển cũng có thể đem hắn tìm trở về. Ba cái này viên hầu vương trí tuệ không cho phép xem thường, bất quá, ngay lúc đó loại tình huống đó coi như hắn ngàn tính và tính, cũng không có cách nào dùng cái gì thay thế hắn bản mệnh pháp bảo, nếu như cùng các yêu vương có chỗ giao lưu sẽ bị bại lộ hắn kế hoạch, mà hắn cũng không có cái gì mặt khác nguy cơ to lớn pháp bảo, chỉ có thể nhắm mắt lại, có thể trốn qua nhất thời liền có khả năng trốn qua một đời. Ba lúc này trong sân sư tử vương bị sinh sinh luyện hóa Xà vương chết bởi hỏa kỳ lần trong bụng, viên hầu vương đảo tẩu tung tích không rõ, bảy đại yêu vương tổn bình hào tướng, song vương đã thành bốn đối với bốn cục diện, đây hoàn toàn là chúng yêu vương không kịp chuẩn bị. Kim bằng gặp cái này đáng chết bổ thiên tinh rốt cục bị ép, đột nhiên thét giải tiêu to, đám người cảm thấy trong đầu vang lên một trận vù vù âm thanh, trong đầu choáng váng trong lồng ngực phiền muộn, muốn nuốt than, liền muốn trên không trung chân đứng không vững, ngay cả triệu vô cực cũng có chút nhẫn nhịn không được, triệu vô cực trong mắt cảnh tượng có chút vẩn mèo. Thiên địa vạn vật bất quy tắc xoay tròn, giống như xoay thành một đoàn, trong mắt của hắn Kim Bằng trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười, tăng thêm ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn qua càng thêm âm hình. Loại thanh âm này loại công kích vô cùng khó lòng phòng bị, coi như trận lỗ thai lại phảng phất cũng có thể trực kích tâm linh của người ta chỗ sâu, vô cùng bất nhập, nếu như hắn trực tiếp công tới cũng là dễ làm, không nghĩ tới hắn lại có thể như vậy một môn pháp thuật. Ba lúc này tiểu kiếm tiên đã rơi trên mặt đất tiên kiếm cắm trên mặt đất, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Thế nhưng là vẫn như cũ cho mày, triệu linh nhi bổ thiền tinh đã lần nữa đem nàng không có chút nào khe hở bảo vệ. Thế nhưng là nàng vẫn là cảm giác ngực có chút phiền muộn, nhưng vẫn là có thể bảo trì trên không trung. Hỏa kỳ lân tuy nói cũng không có tu luyện qua sóng âm loại thần thông, thế nhưng là hắn chính là thần thú. Trong tiếng kêu tự có một loại uy nghiêm, thế nhưng là dù sao nguy, cơ có hạn chỉ có thể bảo vệ mình không bị ảnh hưởng. Hắn chăm chú nhìn đám kia yêu vương, để phòng ngừa xảy ra bất trắc Tiếp tục như vậy vô cùng có khả năng nhường hắn chuyển bại thành thắng. Triệu Vô Cực dùng ngón tay đè lên mi tâm, trọng trọng lắc lắc đầu, ý thức của hắn đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, chỉ thấy hắn tay cầm thiên gia thần kiếm, trọng trọng hướng trên đỉnh vừa gõ. Làm kim bằng thanh âm chỉ trệ một phần, Triệu Vô Cực mắt thấy hữu hiệu, vận chuyển pháp lực tại thân kiếm phía trên, đường đường gõ không ngừng. Hắn không học qua âm luật, chỉ là một trận đập loạn, không có quy luật chút nào có thể nói, thế nhưng là ẩn chứa trong đó uy lực lại cũng không thể khinh thường. Kim bằng thần thông bị hắn quấy đến loạn thất bắt ao, âm điệu tầm đó không có loại kia liên hệ, cứ như vậy bị phá. Kim bằng lúc đầu cũng không trông cậy vào dựa vào chiêu này đến khắc địch chế thắng, chiêu này mặc dù tình diệu, thế nhưng là cũng vẹn vẹn thừa ở khó lòng phòng bị, gặp được giống triệu vô cực cao thủ như vậy cũng rất khó đưa đến cái tác dụng gì, rất nhanh sẽ bị tìm tới sơ hở. Bất quá, hắn làm như thế, đương nhiên là có hắn mục đích, kia liền là, vì những thứ khác yêu vương rút lui tranh thủ thời gian, không sai. Một thức này là cho bọn họ rút lui tín hiệu. Ba cái này sóng âm công kích là bao trùng thức, ngay cả chúng yêu vương cũng bị bao quát ở trong đó. Cái này không cách nào tránh khỏi, thế nhưng là kim bằng đã sớm giao cho bọn hắn một đoạn có thể giảm xuống ảnh hưởng khẩu thuật. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể hoàn toàn tiêu trừ. Báo tử tinh lấy được tín hiệu liền bắt đầu lào đảo hướng ra phía ngoài chạy tới, hổ vương cùng hùng vương cũng theo sát phía sau. Không thể không nói hùng vương tương đối suối quẩy, hỏa kỳ lân hoàn toàn không nhận âm ba ảnh hưởng gặp hắn thừa dịp thời cơ này muốn trốn, làm sao có thể đáp ứng? Hai người bọn hắn ở trận này vật lộn bên trong một mực đối chọi, thế nhưng là hắn tầng kia ra giày làm sao cũng không đánh tan được. Hoa Kỳ Lân đánh biệt khuất vô cùng, rõ ràng có thể đánh chúng chính là đánh không chết người nói có tức hay không? Lúc này liền chăm chú nhìn hắn không thả, Hùng Vương lúc này còn thụ kim bằng tiếng gào ảnh hưởng, thực lực càng thêm suy yếu. Hoa Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, thực sự là mua dây của mình. Hắn tiếng gầm to trực tiếp nào tới, Hùng Vương tốc độ vốn là chậm, Lúc này càng là không cách nào phản ứng, trực tiếp liền bị ngã nhào xuống đất, chỉ có thể dựa vào bê. bên ngoài tầng kia phòng ngự đau khổ chèo trống. Đột nhiên, kim bằng pháp thuật bị phá, chúng yêu vương trên thân nhẹ một chút thế nhưng là trong lòng thì xếp chặt, không có kim bằng kiểm chế, chỉ sợ khó có thể đào thoát. Ba chỉ thấy báo tử vương tại thời điểm này toàn lực thi triển ra tốc độ, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chỉ có thể nghe được bên người nàng không khí tê liệt thanh âm. Ba đây là Triệu Linh Nhi chân chính trên ý nghĩa gái thứ nhất nghiêm túc đối thủ, nàng không nguyện ý cứ như vậy buông tha, chỉ thấy nàng bước chân trên không trung điểm nhẹ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, tốc độ lại là phi tốc đề thăng, qua trong dây lát thân ảnh của nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở trong mắt Triệu Linh Nhi, bên người cảnh vật như lướt qua hướng về phía sau rút lui đi, mà trong mắt nàng báo tử tinh lại càng chạy càng chậm, nàng chấn kinh với mình bây giờ có thể đạt được tốc độ, dưới chân lại không chần chờ chút nào, chỉ thấy nàng cùng báo tử tinh khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Triệu Linh Nhi không am hiểu cận thân chiến đấu, chỉ thấy nàng tay phải hai ngón ghép lại, một chỉ bắn ra, một đạo hồng quang phi tốc bắn ra, ngay lúc sắp đánh trúng nàng. Đúng lúc này, nàng cảm thấy hoa mắt, một chỉ kia rơi trên mặt đất, mà báo tử tinh xuất hiện ở cách đó không xa, đứng bên người kim bằng đại vương. Ba đối mặt kim bằng nàng không có nắm chặt chút nào, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bước chân dần dần dừng lại, mà kim bằng lại không có bất kỳ cái gì động tác, chật lách người, liền cùng báo tử tinh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Trương 71, Nuốt Hùng Đại Vương Triệu Linh Nhi một trận kinh ngạc, cái này tốc độ chạy trốn cũng quá nhanh một chút, hơn nữa, Kim Bằng không phải hẳn là bị tướng công kiểm chế lại sao. Triệu Linh Nhi quay đầu nhìn lại, lại cũng nhìn được một mặt mờ mịt triệu vô cực, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng bị tốc độ này giật nảy mình. Ba cái này Kim Bằng đã sớm đang tính toán làm sao có thể để chúng yêu vương toàn thân mà lui, tận lực yêu tộc thực lực, hắn đầu tiên là sử dụng thủ đoạn cuối cùng cho bọn hắn tranh thủ thời gian, tiếc rằng chiến cuộc cực độ hỗn loạn. Hỏa Kỳ Lân thậm chí không bị ảnh hưởng, mà còn có Triệu Vô Cực, trong thời gian ngắn như vậy liền đem chiêu số của hắn phá vỡ, có thể nói hắn đã tận lực, coi như lưu lại, dựa vào tốc độ hắn có thể đứng ở thế bất bại, lại cũng cầm Triệu Vô Cực không thể làm gì, mà chỉ dựa vào chính hắn, cũng chỉ có thể cam đoan bản thân chạy trốn tình huống phía dưới lại mang đi một người, nếu không thì liền sẽ liên lụy hắn cũng bị lưu lại. Ba lúc đầu Triệu Linh Nhi một mình đuổi theo báo tử tình, kim bằng có cơ hội thử một chút đem nàng bắt đi. Tiếc rằng bây giờ Bổ Thiên Tinh tựa như thủ vệ một dạng một mực vờn quanh ở nàng trung quanh, kim bằng tốc độ nhanh, tốc độ công kích cũng không gì sánh kịp, thế nhưng là nếu là bản về lực công kích, hắn còn không cách nào vượt qua kiếm thánh, nguy hiểm như vậy tình huống phía dưới, không có nắm chắc sự tỉnh, cũng không cần đi tùy tiện thử nghiệm, nếu không thì Triệu Vô Cực kịp phản ứng, liền có thể toàn quân bị diệt, cho nên hắn lựa chọn thí tốt bảo xoáy cách làm, không chút do dự mà trốn đi. Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau một cái, nhất miệng Bất Đắc Dĩ cười cười, có ít người lựa chọn đem tu luyện ở một phương diện khác đạt tới cực hạn, dùng cái này xem như sinh tồn tiền vốn, mà những người này đương nhiên cũng sẽ bởi vì những cái này tuyệt kỹ thanh danh tại ngoại, hơn nữa đủ để bù đắp phương diện khác thế yếu, chiến đấu bên trong coi như phương diện khác yếu kém, cũng có thể bởi vì một phương diện ưu thế áp đảo mà đứng ở thế bất bại. Kim bằng chính là như vậy một loại, nói tóm lại hắn so với cái kia người còn mạnh hơn rất nhiều, vô luận là lực công kích mạnh yếu, phương pháp công kích hay thay đổi Thần thông tinh diệu, vũ khí huy lực, đều khó mà bắt bẻ, đáng sợ nhất đúng là tốc độ của hắn, nếu như ở ngươi công kích trong nháy mắt, đối thủ đã chạy đến công kích của ngươi phạm vi bên ngoài, cái kia còn đánh như thế nào? Mà ngươi phát ra một đạo công kích thời gian, đối thủ lại đã thi triển ra 10 chiều, cái kia phải nên làm như thế nào chiến thắng? Đánh không lại còn có thể chạy, ngươi tổng không chạy nổi ta, liền để cho người ta rất bất đắc dĩ. Tuy nói hắn đủ để kiêu ngạo thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng triệu vô cực là địch. Triệu vô cực tu luyện truy cầu các mặt đạt tới hoàn mỹ, trừ bỏ tốc độ bên ngoài, phương diện khác đối với kim bằng là ưu thế áp đảo, tốc độ của hắn đã ít có người có thể so sánh, thế nhưng là đó là hòa tan ở kim bằng trong huyết mạch thiên phú, là kim bằng nhất tộc có thể ở thần thú bên trong cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi to lớn nhất tiền vốn, lại là không cưỡng cầu được, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm thôi, bây giờ cũng tính thu hàng tương đối khá, thu hai cái yêu vương có một cái manh mối, còn có hai cái lưu lại, sợ rằng sẽ vinh viên lưu lại. Ân, đồ đệ vật đại bổ hẳn là cũng có chỗ rửa rồi, ta thịt nướng nguyên liệu nấu ăn hẳn là cũng đủ rồi. Triệu vô cực đột nhiên nghĩ nói, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ mỉm cười. chạy ba cái, triệu vô cực trong lòng cũng không có cái gì tiếc nuối, một lần này tổn bình hao tướng, yêu tộc bất kể như thế nào cũng vô pháp lại gây sóng gió, chỉ là cái kia viên hầu vương tuyệt đối không thể buông tha, bất kể là hắn cầm triệu linh nhi bố cục. Hay là yêu này tâm cơ thủ đoạn đều bị Triệu Vô Cực dung không được hắn. Triệu Linh Nhi thở dài một hơi, chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc, trận này nàng cũng học được không ít thứ, đối với bản thân thực lực cũng có nguyên vẹn lý giải, coi như hữu kinh vô hiểm. Nàng bay đến Triệu Vô Cực bên người, nhìn về phía Lưu phủ bên trong còn đang tiến hành chiến đấu. Lúc này lại cũng không thể gọi Lưu phủ, lúc này giữa sân đã hoàn toàn bị san thành bình địa, bốn phía mập mô, có địa phương tràn đầy pha tạp vết kiếm, có địa phương liền thổ địa đều là một mảnh cháy đen thật tốt một tòa trạch viện cứ như vậy không thấy nàng chỉ chỉ phía trước một mảnh hỗn độn chúng ta có thể thua thiệt ngươi đồ đệ kia rất nhiều liên lụy đến một phủ nhiều người như vậy đều không chỗ an thân triệu vô cực nghĩ ngang nhiên xông qua lại bị bổ thiên tinh ngăn tại bên ngoài trong lòng có chút không thích lại lập tức liền không còn để ý hôm nào cho hắn xây một tòa cảng khí phái liền tốt liền sợ hắn ngủ không quen hắn ý tưởng đột phát linh nhi ngươi nói yêu vương nhục trưởng có thể trị giá bao nhiêu tiền trương an giàu có có một cái yêu vương ra làm chỗ ngồi nhất định rất phong độ chắc chắn bọn họ cũng nguyện ý mở ra giá trên trời đến đoạn triệu linh nhi bất đắc dĩ lườm hắn một cái thầm nghĩ lấy may mắn tướng công một lòng tu luyện nếu không thì tất nhiên là cái đại đại gian thương ba lúc này hỏa kỳ lân vẫn như cũ cùng hùng vương giằng co hùng vương trên người nặng nề áo giáp đã mình đầy thương tích thế nhưng là còn đang đau khổ chèo trống hỏa kỳ lân nổi giận đùng đùng lại chỉ có thể từng điểm tiêu hao hắn thể lực mà tiểu kiếm tiên còn đang cùng hổ vương chiến đấu bọn họ thực lực không phân cao thấp, ngươi tới ta đi tầm đó, thủy trung không cách nào phân ra thắng bại. thế nhưng là lúc này kim bằng đã bỏ chạy, không có người đáng tin cậy, hổ vương đã nản lòng thoái trí, trong lúc xuất thủ còn ngẫu nhiên vụng trộn quan sát triệu vô cực phải chăng có tính toán ra tay? ba chiêu thức của hắn luôn luôn đưa ra một nửa sẽ thu hồi, đánh lên sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có rừng tùng chi vương khí thế. hắn ngẫu nhiên đột nhiên phát lực đem tiểu kiếm tiên bước lui, ý đồ rút đi, lại luôn bị cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Trận chiến này chân tay có cóng, thực sự là cực kỳ khó chịu. Hoa kỳ lân tuy nhiên nuốt xả tinh mà công lực đại tăng, thế nhưng là ngay cả triệu vô cực cũng vô pháp nhẹ nhòm phá mở hùng vương phong ngự, hắn lại làm sao có thể làm đến, hắn nhất thời không làm gì được hùng đại vương, quay đầu lại trông thấy triệu vô cực cười chỉ là nhìn xem, trong lòng càng là phiền muộn, bất mãn kêu lên, con mẹ nó ngươi là mặc cái sát rùa đèn sao. Có phải gấu không? Hùng đại vương mồ hôi lạnh liên tục, không dám ngôn ngữ, đau khổ trèo trống triệu vô cực bật cười, cái này hùng vương cũng là yêu tài, có thể đem thần thú khí đến không để ý hình tượng bạo nói tục, lập tức không còn xem náo nhiệt. ba trong tay hắn thiên gia thần kiếm thân kiếm kiếm quang chớp động, bao trùm lên một đoàn hỏa khí, lại có chứa kim trúc chi mang, có thể thấy được muốn phá hùng vương ác khí hắn cũng phế một phần tâm tư. hắn giơ tay phải lên, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, đột nhiên thần kiếm pha không đi, ở hùng vương hắc khí mặt ngoài dừng lại trong nháy mắt, phảng phất nghe thấy vỏ trứng gà tan vỡ thanh âm trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Hoa Kỳ Lân lộ ra nét mừng, đầu nhau tới, thiết chảo ở ngực của hắn bắt hai lần, móc ra một cái thổ hoàng sắc nội đàn đến, một ngụm nuốt xuống, một mặt vẻ hài lòng, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước giận. Hồ Vương cảm thấy bốn ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, giống như là nhìn xem một cỗ thi thể, hai đùi run rẩy, cánh tay thoát lực, cũng không còn đánh xuống dũng khí. Chỉ nghe ken một tiếng, binh khí rơi xuống đất, hắn sụp đổ quỳ xuống không ngừng dập đầu, cầu đại hiệp tha mạng, cầu đại hiệp tha mạng. Tiểu kiếm tiên đỉnh chỉ công kích, nhìn về phía triệu vô cực, lại không phải hắn động lòng thương hại, mà là nghĩ hỏi thăm một chút triệu vô cực cái này hổ vương phải chăng còn có có thể giá trị lợi dụng? Triệu vô cực ánh mắt băng lãnh, từng hại qua vô số người, bây giờ lại để xin tha, thực sự là buồn cười. Tay phải hắn lật một cái, một trường đem hổ vương đánh thành thịt nát, hỏa kỳ lân hưng phấn mà nhào tới trước thu nhận hắn nội đan. Ba lúc này kim bằng cùng báo tử vương đã chạy xa, hắn quay đầu nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Cưỡng ép ổn định tâm thần một chút, cân nhắc tương lai rốt cuộc nên như thế nào dự định. Chương 72, Bái Nguyệt Giáo chủ Âm Nhu. Ba nguyên bản ham hở 7 đại thánh, mang theo tất thắng quyết tâm muốn cấp Triệu Linh Nhi, hiện nay chỉ còn lại có Kim Bằng cùng báo tử tinh kéo dài hơi tàn, mà Viên Hầu Vương càng là không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Hai yêu sợ hãi Triệu vô cực đám người đuổi theo đến, liền tăng nhanh tốc độ, trên không trung lưu lại từng đạo tàn cầu vồng, chạy ra rất xa về sau, bảo đảm Triệu vô cực sẽ không đuổi theo. Đại bằng mới hãm lại tốc độ. Ba nhưng mà lúc này, hai yêu trước mặt không khí một trận văn mèo hiện ra một thân ảnh, người này toàn thân áo trắng, đưa lưng về phía báo tử tinh cùng kim bằng, gió đêm hơi hơi, lay động bạch đi nam tử ống tay háo. Kim bằng giật nảy cả mình, vội vàng lôi kéo báo tử tinh tránh về nơi xa, bởi vì nam tử này xuất hiện hai yêu vậy mà không có chút nào phát giác, hơn nữa cho kim bằng cảm giác như vậy kiềm chế, bản năng của giã thú nhắc nhở hai yêu nhất định phải rời xa. Người là ai? Kim Bằng thận trọng hỏi. Ta chính là bái nguyệt giáo giáo chủ, nhìn thấy bản tọa vì sao không bái? Bái nguyệt giáo chủ từ từ xoay người lại, bạch đi mũ trùn phía dưới, khuôn mặt bị bịt kín khăn che mặt thần bí, hai yêu càng nhìn không rõ mặt của hắn. Tất nhiên ở trong này chặn đường, chính là kẻ đến không thiện, nói không chừng còn là triệu vô cực đồng bọn, tâm tư khôn khéo Kim Bằng không khỏi ở trong lòng âm thầm tính toán, hai yêu vốn liền khí tức bất ổn, đối chiến người trước mắt sợ là giữ nhiều lành ít. Bái kiến ngươi chúng ta bảy đại yêu thánh còn không có đối kẻ khác bái kiến qua tinh tình sôi động báo tử tinh không khỏi nổi giận tứ chi bén nhọn móng vuốt còi đưa ra ngoài dương anh múa vớt hai yêu dù nói thế nào cũng là đường đường yêu thánh ngày bình thường cực kỳ cao ngạo mà ở triệu vô cực nơi đó bị thiệt lớn trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa khí kim bằng cái chán một sợi kim thủ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng kim quang trải rộng toàn thân lấy cực ảnh tốc độ xông về bái nguyệt giáo chủ bái nguyệt giáo chủ lạnh rên một tiếng a Hạt gạo ánh sáng lại dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, Bạch Y ống tay háo vung lên, có vẻ như kéo theo một chút trong thiên địa vận luật. Trong chớp mắt Bạch đi nam tử toàn thân tản ra bạch quang trói mắt, tựa như một vầng minh nguyệt một dạng treo ở không trung. Ba nhưng mà lúc này Kim bằng sắc bén đương chảo cũng là đến trước mặt hắn, bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt không thay đổi, ống tay háo vung lên, điểm điểm bạch quang hóa thành một mặt quan thuẫn, dễ như trở bàn tay đỡ được đại bằng lợi chảo. Kim bằng gặp đánh lén không thành, vội vàng trốn xa. Trong nháy mắt rời đi Bái Nguyệt giáo chủ bên người. Bái Nguyệt giáo chủ sao có thể nhường hắn chạy mất, thân hình khẽ động lấn người mà lên, truy hướng Kim Bằng, báo tử tinh vội vàng bay người lên phía trước, một đôi lợi chào hướng về Bái Nguyệt giáo chủ trên mặt cao đi. Bái Nguyệt giáo chủ mấy cái lắc mình, tránh đi khí thế hung hăng báo tử tinh, thò người ra hướng về Kim Bằng chụp tới, Kim Bằng phản ứng thần tốc, tế ra cốt phiến quất hướng Bái Nguyệt giáo chủ, Bái Nguyệt giáo chủ hai tay vận công, một cỗ cường đại hấp lực mà ra, đánh út về phía hai yêu. Báo tử tinh cùng kim bằng phát giác không ổn, liều lực lượng toàn thân, hướng về nơi xa chạy trốn. Ba nhưng mà ở cái này kinh khủng hấp lực phía dưới, hai yêu nửa bước khó đi, dần dần báo tử tinh thể lực chống đỡ hết nổi, theo một tiếng hét thảm, bị bái nguyệt giáo chủ một trưởng đánh rơi trên mặt đất, vảy vải suy sụp. Kim bằng tập trung nhìn vào, cũng là hạ quyết tâm, khỏe mắt sắp nước, ba đây là ngươi bước ta, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thể nội tinh huyết sôi trào lên, có được kim si đại bằng điều huyết mạch kim bằng. Lúc này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng cao tu vi. Ba chỉ thấy kim bằng khí tức càng lúc càng cường đại, miễn cương có thể so sánh bái nguyệt giáo chủ, ta đại bằng yêu vương cũng không phải chỉ là hư danh, nếu không phải thân chịu trọng thương, sao lại nhường ngươi lớn lối như thế? A, cần gì chứ, ngươi nghĩ chiến ta bồi ngươi chiến là được, đánh thắng ta lại nói. Bái nguyệt giáo chủ hai tay vắt chéo sau lưng, khí tức không có chút nào chịu ảnh hưởng. Kim bằng hăng hái. Thực lực tăng vọt tới đỉnh phong về sau mới chậm rãi ngừng lại, nói xong, Kim Bằng huy động hai cánh, chớp giật một dạng phóng tới Bái Nguyệt giáo chủ, tốc độ so trước đó càng hơn mấy bậc, Bái Nguyệt giáo chủ song đồng hơi co lại, vội vàng bứt ra né tránh. Kim Bằng sao có thể cho hắn cơ hội, buộc hắn đem huyết mạch chi lực đều thiếu đốt, làm sao dễ dàng như vậy tha hắn, phi thân mà lên, vẽ ra trên không trung từng đạo từng đạo kim quang, cùng Bái Nguyệt giáo chủ đánh ở cùng nhau, không phân cao thấp. Báo Tử Tinh vô lực nhìn xem không trung xoay đánh hai người. Không khỏi có chút nóng nảy, Kim Bằng nội tâm rất là lo lắng, chưa từng nghĩ cái này Bái Nguyệt giáo chủ vậy mà như thế khó chơi, huyết mạch chi lực một ngày tiêu hao hết, hai yêu liền trở thành cá trên thớt, mặc người chém giết. Ba trái lại Bái Nguyệt giáo chủ, khí tức có chút bất ổn, nhưng lại bình tĩnh như trước, Kim Bằng không khỏi đánh lo lắng, Bái Nguyệt giáo chủ bắt lấy sơ hở, một cú bạch sắc linh khí đánh ra, trực tiếp đem Kim Bằng từ đám mây đánh rơi. Kim Bằng chật vật không chịu nổi đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tinh huyết lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, kim bằng khí tức biến trở về trước kia, càng thêm hể hoài suy sụp. Bái nguyệt giáo chủ từ trên trời bay xuống, đứng tại hai yêu trước mặt, chớ ngưu toan chống cự, ta cũng không có ý muốn giết ngươi. Kim bằng nghe xong, khoe miệng suy suy cười một tiếng, đem chính mình hai yêu trọng thương thành dạng này, còn nói không nghĩ ý muốn giết chính mình. Hừ, nếu như không phải hai người bọn ta thân thụ trọng thương, sao lại thụ ngươi xâm lược? Mới vừa khôi phục một điểm thể lực báo tử tinh hung tận hướng về Bái Nguyệt giáo chủ. Vậy ngươi đem hai người bọn ta cản lại là vì sao? Sợ là cái kia nữ hoa hậu nhân phái tới chặn đường chúng ta a. Kim Bằng Lao Đi máu tươi trên khỏe miệng, chất vấn. Nữ hoa hậu nhân quả nhiên xuất thế, xem ra các ngươi cũng là bị nàng gây thương tích a, cùng ta nói một chút tình huống cụ thể a. Bái Nguyệt giáo chủ nhàn nhạt nhìn hai người một cái. Ngươi cũng là vì nữ hoa hậu nhân mà đến. Xem ra ngươi cũng xem trọng nữ hoa huyết mạch. Tình huống cụ thể còn cần nhìn sao? Kim bằng chỉ chỉ mình và báo tử tinh, như thế vẫn chưa đủ cụ thể sao? Hiện tại xem ra, cái này Bái nguyệt giáo chủ cũng là truy tìm mà đến. À, xem ra ngươi ta có cộng đồng ý nghĩ, không bằng chung sức hợp tác một phen, đối với chúng ta đều có lợi. Kim bằng ho nhẹ một lần, vì sao? Chúng ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Bái nguyệt giáo chủ nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi muốn có được nữ hoa hậu nhân huyết mạch, mà ta cũng muốn cố lực lượng này. Cầm xuống về sau chúng ta chia đôi Làm sao Báo tử tinh luôn luôn đều là nghe theo kim bằng chỉ huy Không khỏi nhìn về phía kim bằng Kim bằng không khỏi chầm tư một hồi Mới chậm rãi mở miệng Làm sao để cho ta tin tưởng ngươi Bái nguyệt giáo chủ xoay người sang chỗ khác Đưa lưng về phía hai yêu Khỏe miệng hơi hơi dương lên À, mặt khác không cần các ngươi quản Một mực dựa theo ta nói đi làm là được Ba gió nhẹ lay động kim bằng trước mắt Nam tử mặc áo trắng này tay áo Lợi ích trước mắt cùng nguy hiểm cùng tồn tại Kim Bằng càng là biết rõ triệu vô cực thực lực, huống chi hắn còn có được một cái thần thú kỳ lân, bảy đại yêu thánh kem chút toàn quân bị diệt. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, Kim Bằng cắn răng một cái, hung hăng gật đầu một cái, tốt. Đây chính là ngươi nói, ta đã ứng. Bái nguyệt giáo chủ gặp Kim Bằng làm ra quyết định, khỏe miệng khẽ mỉm cười, xem ra mục đích đã đạt thành. Chương 73, muốn các ngươi mệnh, báo tử tinh đem kim sĩ đại bàng từ dưới đất đỡ lên, vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Kim bằng một ngón tay lấy ngược hỏi bái nguyệt giáo chủ đưa lưng về phía hai yêu các ngươi có biết thuộc sơn tòa yêu tháp tòa yêu tháp đây có gì không biết ta yêu tộc vì sao như thế không phân chấn còn không phải là bởi vì thuộc sơn một đám đạo mạo nghiêm trang lao tặc sợ ta tộc thực lực cường thịnh thiết kế đem ta yêu tộc bên trong đại năng toàn bộ giam giữ vào tòa yêu tháp đại bằng yêu vương nghe xong tòa yêu tháp ba chữ một mặt âm ngoan biểu lộ xem ra cũng là đối thuộc sơn hận tấu xương nếu như không phải cái kia tòa yêu tháp Thế gian này sợ là yêu tộc ta thiên hạ. Báo tử tinh cũng là một mặt phẫn hận nói. Ha ha ha, rất tốt, xem ra các ngươi cũng là đối thuộc sơn một đám lao thất phu hận thấu xương. vậy chúng ta lại thêm một cái cộng đồng mục tiêu. Bái Nguyệt giáo chủ thanh tuyến lộ ra âm dương quái khí, bất nam bất nữ. Ngươi sách cái này làm gì, chẳng lẽ là kim bằng cũng là phản ứng cực nhanh, tựa như nghĩ tới điều gì, một mặt của nhiệt nói. Xem ra ngươi cũng đoán được, không sai, ta chính là muốn các ngươi đẩy ra đến tòa yêu tháp. Phóng thích tỏa yêu thắp bên trong toàn bộ đại yêu, cứ như vậy, thiên hạ đại loạn, yêu tộc cũng có thể thừa cơ phục hưng, lại hiện ra yêu tộc thịnh thế. Nói đến kích động thời điểm, bái nguyệt giáo chủ vung tay lên, Kim Bằng trong mắt cuồng nhiệt nhìn xem bái nguyệt giáo chủ. Thế nhưng là, tuy nhiên thuộc sơn kiếm thánh đã chết, nhưng là còn có sức mạnh còn xuất lại, đây cũng không phải là hai người bọn ta có thể nhẹ nhòm ứng phó. Kim Bằng tuy nhiên cũng rất chờ mong lấy yêu tộc phục hưng, nhưng là thuộc sơn một đám lao đầu tử cũng không phải ăn chay. Trừ bỏ kiếm thánh còn có tiểu kiếm tiên thực lực cũng là không kém. À, yên tâm, tất nhiên ta để cho các ngươi đi đẩy ngã tòa yêu tháp, vậy thì có bảo hai người các ngươi chu toàn biện pháp, hai người các ngươi liền hết sức ra hoài, tốt nhất đem toàn bộ thuộc sơn khiến cho trương khí mù mịt. Bái nguyệt giáo chủ hướng bọn họ bảo đảm nói. Kim bằng nhìn đồng minh đã đạt thành, cũng không khỏi hoạt động tiểu tâm tư, tuy nói đi thuộc sơn quầy dối, phá hủy tòa yêu thác, có thể chấn hưng yêu tộc nhưng cái này cũng không đủ để hai người bọn ta bước lên nguy hiểm tính mạng đi thuộc sơn vạn nhất ngươi đây lại nuốt lời hai người bọn ta chẳng phải phiền phức lớn rồi à kim bằng huynh không cần lo lắng chuyến luôn bên trong cái tòa yêu tháp này bị cùng nhau trấn áp còn có hai khỏa tuyệt phẩm yêu đan là hồng hoang thời kỳ thượng cổ đại yêu tọa hóa lưu lại nội đan trong đó bên trong ẩn chứa yêu lực đủ để đưa ngươi hai người cảnh giới tăng lên tới đại la kim Tiên. đến lúc đó còn có cái gì người có thể ngăn cản hai người các ngươi bước chân Bái Nguyệt giáo chủ dần dần dụ hoặc lấy hai yêu, Tuyệt phẩm yêu đan. "Tốt, thành giao." Hai người nghe xong, con mắt trong nháy mắt trợn mắt nhìn, Kim Bằng quyết định thật nhanh, trực tiếp lập định. Cùng hai vị hợp tác rất vui sướng, hy vọng tất cả mọi người đều đạt được mục tiêu. Từ đó, Bái Nguyệt giáo chủ liền cùng Kim Bằng hai yêu đạt thành chung nhận thức, mục đích cũng là vì nữ hoa hậu nhân huyết mạch. Kim Bằng vừa định điều thức, đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Đúng rồi, nếu như ngươi muốn hành động" Tốt nhất chú ý nữ hoa hậu nhân bên người nam nhân kia, tự xưng là nữ hoa hậu nhân tương Công, thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có một đầu thần thú kỳ lân tương trợ, nhất định muốn cắt càng cẩn thận mới là. Bái Nguyệt giáo chủ hai mắt hơi hơi một mê, "Nam nhân, thực lực làm sao, cùng ta tinh tế nói đến." Kim Bằng cùng báo tử tinh hai yêu liền em hai nói, "Triệu vô cực là như thế nào liên hợp tiểu kiếm tiên cùng thần thú kỳ lân đem bảy đại yêu thánh toàn bộ đánh bại, càng thậm chí táng thân bọn hắn trong tay." Nói xong sau, hai yêu lẳng lặng nhìn xem bái nguyệt giáo chủ phản ứng mà khăn che mặt thần bí vẫn tồn tại như cũ kim bằng cùng báo tử tinh không nhìn thấy bái nguyệt giáo chủ biểu hiện trên mặt biến hóa chút nào a có ý tứ có ý tứ không nghĩ tới thuộc sơn tiểu kiếm tiên cũng ở trong đó xem ra cũng là chạy nữ hoa hậu nhân đi bái nguyệt giáo chủ tùy ý đứng thẳng toàn thân áo trắng không nhiễm một tia bụi bặm ba cái này triệu vô cực giết ta đồng bào diệt ta đồng tộc hai ta cùng hắn có không đội trời chung mối thủ nghĩ tới triệu vô cực Báo tử tinh liền có chút gấp đến đỏ mắt, không nên gấp, chờ ngươi hai người đem tỏa yêu tháp phía dưới chân áp hai khỏa yêu đan luyện hóa, đừng nói là cái kia triệu vô cực, liền xem như nữ hoa đại thần tự mình đến đây, cũng vô pháp ngăn cản hai người các ngươi. Bái Nguyệt giáo chủ nhàn nhạt nói, hai yêu cùng cảm thấy Bái Nguyệt giáo chủ nói có lý, gật đầu một cái biểu thị đồng ý, trong lòng cũng đối với tuyệt phẩm yêu đan càng thêm lửa nóng mấy phần. Bái Nguyệt giáo chủ từ trong tay háo ném ra hai hạt đan dược, ném cho Kim bằng cùng báo tử tinh. Ba nơi này có hai hạt linh dược chữa thương, hai vị ăn vào luyện hóa, có thể giúp đỡ bọn ngươi khôi phục thực lực, đây cũng là vì sau này hành động tính toán. Hai yêu tiếp nhận đan dược, người ngửi, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập, không hề nghĩ ngợi liền ăn vào, hai yêu cảm thấy một cỗ này dược lực, nhau nhau bình tĩnh lại tâm thần, toàn thân tâm luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế. Bóng đêm dần dần sâu, một vầng minh nguyệt treo ở trên trời, bỏ ra vô số quang huy, chiếu sáng đại địa. Nguyệt quang phía dưới Bái Nguyệt Giáo chủ đứng ở một bên chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn xem hai yêu thánh, báo tử tinh cùng Kim Bằng quanh thân riêng phần mình tản ra Kim Hoàng Quang Mang, hai yêu thương thế trên người đã sớm bị chữa trị. Kim Bằng cùng báo tử tinh nhau nhau mở to mắt, một cô ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến mà ra, Kim Bằng đứng dậy, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, quả thật khôi phục đỉnh phong trạng thái, báo tử tinh cũng là như thế. Tạ các hạ đan dược, một lần này thuộc Sơn chuyến đi, hai người bọn ta chắc chắn để một đám lao thất phu biết rõ yêu tộc thực lực. Kim Bằng đem hai cánh che giấu, đối với bái nguyệt giáo chủ chắp tay, khách khí nói ra. Theo như nhu cầu mà thôi, một phương diện khác, liền để ta tới kềm chế. Sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ đi Thục Sơn tìm người, đến lúc đó lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bái nguyệt giáo chủ nhàn nhạt nói. Tốt. Một lời đã định. Kim Bằng cùng báo tử tinh đáp ứng nói, liền hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về Thục Sơn tiến lên. Bái nguyệt giáo chủ cũng không ngừng lại, dựa theo kế hoạch của mình, nên đi xem một chút nữ hoa hậu nhân bọn họ. Ống tay háo vung lên, thân hình giống như một trận xương mù một dạng tràn ngập tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa không biết tung tích. Ba lúc này triệu vô cực đám người vừa mới đem chiến trường thu thập sạch sẽ. Những cái kia yêu thánh nổi đàn tự nhiên là thưởng cho thần thú kỳ lân, mà yêu thánh di thể, triệu vô cực đám người cũng là vô dụng, liền một mồi lửa cho hết đốt thành cho, từ đó bảy đại yêu thánh thứ tư yêu, đều hóa thành tro tàn. Lâm Nguyệt Như cùng triệu linh nhi mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ điểm vết thương nhẹ. Kỳ Lân tự nhiên cũng bị Triệu Vô Cực lại thu hồi đến không gian bên trong. Tiểu Kiếm Tiên không chỉ có chút bi thường, tuy nói kiếm thánh chết là hắn gieo gió gặt bão, nhưng là tốt xấu là sư huynh của hắn, Tiểu Kiếm Tiên đem cho cốt của hắn thu vào không gian chữa vật, lại đem kiếm thánh kiếm gây thu hồi. Tiểu Kiếm Tiên Triệu Linh Nhi nhìn xem Tiểu Kiếm Tiên tiêu điều thân ảnh, không khỏi có chút đồng tình. "Ai, không có việc gì, Tiểu Kiếm Tiên khoát tay áo, cắt đứt Triệu Linh Nhi lời nói, ba chuyện này chỉ đổ thừa sư huynh xúc động, ta cũng cứ thế mà đi." Thục sơn người, trung quy cũng phải chôn ở thục sơn phía trên. chương 74, thục sơn nguy hiểm. Đã như thế, vậy ta cũng không giữ lại, xin từ biệt ta. Triệu vô cực nắm ở triệu Linh Nhi eo nhỏ, đối với tiểu kiếm tiên nói ra. Tiểu kiếm tiên gật đầu một cái, con hảo kiếm về sau, cầm lấy một cái mới hồ lô rượu rót mấy ngụm rượu. Tiểu tử, về sau chính ngươi phải cẩn thận. Bây giờ triệu Linh Nhi đã thức tỉnh nữ hoa huyết mạch, thiên hạ yêu quái sợ là từ nơi sâu xa cũng có cảm ứng. Ngày sau tất nhiên sẽ có vô số yêu quái đều muốn gặm ăn triệu Linh Nhi huyết mạch. Ai, sư huynh vì thiên hạ thương sinh, hắn không thể không làm như vậy, nhưng cũng là quá cực đoan chút. Tiểu kiếm tiên thật sâu nhìn triệu vô cực cùng triệu Linh Nhi một cái, tiếp tục nói, ta biết ngươi tuyệt sẽ không để cho chúng ta hủy đi cái này có được nữ hoa huyết mạch tiểu nữ hoa, nhưng là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, không nên để cho nàng rơi xuống đại yêu trong tay, nếu không thì. Thiên hạ chắc chắn đại loạn, vạn vật cũng sẽ sinh linh đổ thán. Tiểu Kiếm Tiên nói Tiểu Nữ Hoa cũng liền là chỉ triệu Linh Nhi, triệu Linh Nhi nghe khẩn trương nhìn thoáng qua triệu vô cực, triệu vô cực cho nàng một cái ánh mắt kiên định, ôm chặt lấy nàng. À, ta đã biết, bất luận là ai, liền xem như Đại La Kim Tiên muốn tổn thương Linh Nhi, ta cũng không cho phép, không có người có thể đem Linh Nhi từ bên cạnh ta cướp đi. Vừa nói, triệu vô cực thâm tình nhìn xem trong ngực triệu Linh Nhi, triệu Linh Nhi đầy mắt yêu thương nhìn trước mắt bên trong tình lang, tựa như triệu vô cực chính là nàng thiên, nàng toàn bộ một dạng vậy là tốt rồi có ngươi bảo hộ ta cũng yên lòng về sau có thời gian đến Thục Sơn ta tiểu kiếm tiên chiêu đãi các ngươi tiểu kiếm tiên cũng là tiêu sái phất phất tay cũng không quay đầu lại đi dần dần biến mất ở trước mắt mọi người triệu vô cực đứng tại chỗ đưa mắt nhìn tiểu kiếm tiên rời đi về sau liền nắm cả triệu linh nhi về phủ đệ những người khác vội vàng đi theo cùng một chỗ ba lúc này Thục Sơn cứu mạng a có ai không có yêu quái Thục Sơn đỉnh núi khói lửa ngập trời khói đặc cuốn quẩn, một đám thuộc sơn đệ tử ra sức chống cự, càng có vô số vô tội đệ tử trọng thương, một mặt khủng hoảng chạy. Ba chỉ thấy thuộc sơn đại trận phía trước, rất nhiều yêu tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng về trong đại trận phóng đi, vẹn vẹn có số ít vọt vào, đại đa số bị ngăn ở bên ngoài. Thuộc sơn đệ tử cầm đầu là Tư Lịch cao nhất đại đệ tử ngậm vân, sau lưng liền đứng đấy một đám sư đệ sư muội. Ba đại đệ tử vân mộng đầu đầy mồ hôi, ra sức toàn thân công lực thôi động đại trận hộ sơn. Kiếm Thánh cùng tiểu Kiếm Tiên hai vị sư tôn cùng không ở Thục Sơn, mà truyền âm thiên chỉ hạc bị yêu tộc giấu phía sau hai vị cường giả toàn bộ đánh rơi. Bọn họ tự cứu phương pháp chỉ có thể dựa vào đại trận hộ sơn, khẩn cầu sư tôn có thể cố mau trở lại. Kim bằng ở đại quân đằng sau quả thực không kiên nhẫn được nữa, cũng sợ tiểu Kiếm Tiên bọn họ đột nhiên trở về, liền trong tay ngưng tụ một cái kim sắt năng lượng đoàn, ném về phía đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn ứng thanh mà nát, vỡ thành điểm điểm tinh quang, mẫn diệt trong tinh không. Ngọc Vân Đại đệ tử cùng một đám sư đệ nho nhao phun ra một ngụm máu tươi, nội lực đại tiết, nhao nhao lọt vào phản vệ. Kim Bằng khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, chúng tiểu nhân cho ta sông, giết sạch bọn họ. Báo Tử tinh lắc lắc eo nhỏ, đi đến Kim Bằng bên người, phun phún, ngươi cái này đại sát đặc sát, sẽ không sợ Tiểu Kiếm Tiên trở về sau tìm ngươi liều mạng. Tiểu Kiếm Tiên, hắn dám đến, chúng ta đem hắn cùng một chỗ ở lại đây, cùng các đệ tử của hắn cùng một chỗ chôn cùng. Kim Bằng cười như điên nói. Nói xong, liền vũ cánh, một ngựa đi đầu vọt vào thuộc sơn đại trận bên trong, gặp người trực tiếp xé rách, máu tươi dâng trào, 10 điểm tàn nhẫn. Báo tử tinh gặp kim bằng giết đến hang say, mình đương nhiên cũng không dám dứt lại phía sau, hai tay vung lên, bén nhọn móng đuốt bĩu đưa ra ngoài, hóa thân một cái báo đốm, chớp giật một dạng vọt vào đại trận bên trong. Trong phút chốc, vô số yêu tộc vọt vào đại trận bên trong, không có đại trận bảo hộ, toàn bộ thuộc sơn giống như địa ngục nhân gian đồng dạng, máu me đầm địa, gai chi bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Thục Sơn sắp bị công hãm. Ba toàn bộ Thục Sơn, bên trong là yêu, bên ngoài là tiên, lấy bên trong âm cân bằng phía ngoài dương, Thục Sơn mới có thể treo ở giữa thiên địa, đây cũng là tòa yêu tháp tồn tại đạo lý. Thục Sơn cấm địa 4, tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp ngoại tầng từ xích sắt buộc lên, trên thân tháp có dán vô số phụ chỉ. trong tháp hoàn cảnh cực kỳ âm trầm, yêu ma trải rộng, tòa yêu tháp nghe đồn là thiên trao tặng Thục Sơn hàng yêu trừ ma mà dùng, ngăn cản yêu ma xâm lấn tính cả đỉnh tháp cùng sở hữu 10 tầng, mỗi tầng cấu tạo lại không giống nhau. bên trong có đủ loại xích sắt cơ quan, trong tháp hoa yêu thủy trải rộng, lại mỗi một tầng thủy đạo tương thông, cực kỳ phức tạp. một trận gió cắt qua đi, kim bằng cùng báo tử tinh xuất hiện ở tòa yêu tháp bên ngoài, nhìn xem cái này hùng vĩ tòa yêu tháp, hai yêu cũng không nhịn được chấn kinh. kim bằng tâm thần nhất định, phi thân xuất hiện ở giữa không trung, thế ra cốt phiến vận chuyển công lực, ném về phía tòa yêu tháp. ba chỉ thấy tòa yêu tháp quanh thân đột nhiên bảo quang đại phát. Hình thành một tầng hộ thuẫn, đem cốt phiến bắn ra, kim bằng tay khẽ vây, cốt phiến bay trở về trong tay. Nhìn đến cái này tòa yêu tháp cũng là bị thuộc sơn lao thất phu hạ trọng trọng phòng hộ, muốn phá vỡ vẫn còn cần hoa một đoạn thời gian. Kim bằng hạ xuống tới, rơi vào báo tử tinh một bên nói ra. Báo tử tinh gật đầu một cái, liền đi theo kim bằng cùng nhau xuất thủ, hai đạo pháp thuật quang mang đánh phía tòa yêu tháp, tòa yêu tháp hình thành bình trường chậm rãi bị suy yếu, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tòa yêu tháp bình thường có thể thấy rõ ràng xuất hiện từng đạo từng đạo khe hở, trong nháy mắt vỡ nát hầu như không còn. Kim bằng lần nữa bay đến đỉnh tháp, cao trăm trượng tòa yêu tháp bên trên mang theo mấy đầu huyền thiên xích sắt, kim bằng đưa tay đem hắn từng cái cắt ngang, theo cuối cùng một căn huyền thiên xích sắt bị chặt đoạn, tòa yêu tháp không có trèo trống, không khỏi có chút lay động. Báo tử tinh ở phía dưới ánh mắt của nhiệt, vừa nghĩ tới tòa yêu tháp sắp bị đẩy lên, vô số đồng bào được phong thích, yêu tộc thịnh thế sắp xảy ra, liền không khỏi kích động lên. Báo tử tinh cũng là phi thân mà lên mấy cái lắc mình phóng tới đỉnh tháp kim bằng đối với nàng gật đầu một cái hai người đồng thời nhảy dựng lên sử xuất toàn lực một quyền đánh vào lòng bàn chân tòa yêu tháp bên trên mặt đất băng liệt bầu trời sập xuống toàn bộ tòa yêu tháp đều đang lay động chỉ nghe vang một tiếng tòa yêu tháp chặn ngang bẻ gãy ầm ầm vô số hoa yêu thủy từ đáy tháp đổ xuống mà ra thân tháp thẳng tắp hướng một bên ngã xuống rơi trong sân động ầm ầm nổ vang mang theo một trận khói đặc xông thẳng vào mây xanh lại một lần nữa ầm ầm nổ mạnh về sau ở tòa yêu tháp phế tích bên trong sông ra từng đạo từng đạo tử từ sắc quan mang sông thẳng lên trời ba chính đang hướng về thuộc sơn tiến lên tiểu kiếm tiên một trận lòng buồn bực cảm giác giống như chuyện gì không tốt xảy ra liền vội vàng bước nhanh hơn hướng về thuộc sơn chạy đến ha ha yêu tộc thịnh thế sẽ phải lại tới nhân tộc ngày tốt lành chấm dứt kim bằng cười to không ngừng nhìn trước mắt sụp đổ tòa yêu tháp từ đó không ngừng bay ra yêu ma quỷ quái Bên trên bầu trời ngưng tụ lại vô biên vô tận mây đen, tựa như đang nên tiếp lấy bọn hàn đến. chương 75, tỏa yêu thác bộc phát. Lao ta không nghĩ tới a, ta rốt cục đi ra. Thục sơn lao thất phu môn, ta lại trở về. Ha ha, lại thấy ánh mặt trời. Từng đạo từng đạo ma ảnh từ phế tích bên trong phi thân mà ra, tuân hướng từng cái địa phương, biến mất ở chân trời. Kim bằng biết rõ, yêu tộc thịnh thế sẽ phải lại tới, báo tử tinh một mặt hưng phấn cảm thụ được những cái này đại yêu trên người tràn ngập vô tận yêu lực, không khỏi có chút hưng phấn. bọn họ đều bị khốn ở trong tòa yêu tháp mấy trăm năm, nguyên một đám đã sớm nhanh đèn cạn dầu. ở trong này cũng là không công, nhau nhau rời đi, tìm địa phương dốc lòng tu hành, đợi đến bọn họ khôi phục thời điểm, chính là thiên hạ đại loạn ngày. tiểu kiếm tiên trên không trung ngự kiếm phi hành, thần tốc tiến về thuộc sơn, bởi vì hắn kết luận thuộc sơn tuyệt đối đã xảy ra chuyện. đại đệ tử mộng vần đám người có thuộc sơn vật truyền tin có chút ít ngoại lệ. Không có một cái nào có đáp lại. Mà đợi đến tiểu kiếm tiên đuổi tới Thục Sơn về sau, liền bị kinh hãi, chỉ thấy toàn bộ Thục Sơn tràn ngập ở đại hỏa bên trong, khói đặc cuốn cuộn. Không tốt, hy vọng Ngọng Vân bọn họ còn bình an vô sự tiểu kiếm tiên vội vàng hướng trên núi chạy tới, chốc lát đều không dám dừng lại. Mà giờ khắc này trên núi, Thục Sơn giới nội, nhất Ngọng Mây cầm đầu một đám thân truyền đệ tử cùng nhau chiến tuyến, nhau nhau kết kiếm trận ra sức chống đỡ 14 chống đỡ yêu thú đại quân Mà Ngộ Vân thân mang toàn thân áo trắng cũng sớm đã bị máu đen tiêm nhiễm, không biết là yêu thú vẫn là bản thân. Chúng đệ tử nghe lệnh, đón lấy Thiên La Địa Võng chống cự yêu ma. Ngộ Vân móc ra một vật, ném về không trung. Theo hắn còn có ba vị sư huynh đệ cộng đồng phi thân mà lên, mỗi người một góc rút khỏi một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, hướng về trên đất một đám yêu ma che đi. Yêu ma đại quân vội vàng phản kháng, từng đạo từng đạo pháp thuật công kích lấy Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh ngăn trở pháp thuật công kích, các yêu ma nhao nhao bước ra hướng bốn phía thoát đi. Mộng Vân tập trung nhìn vào, nhiếp tâm thần, trí hư cực, thủ tình đỡ, kết tấn, phong. Vô số yêu ma đều bị vây ở thiên la địa vong bên trong, mà cũng có số ít yêu ma may mắn trốn thoát. Mộng Vân cùng ba vị tu vi hơi cao sư đệ nhao nhao rót vào pháp lực, dùng pháp lực gia trì, mà trong lưới yêu ma không cam lòng ngồi chờ chết, đều sử dụng lực khí toàn thân muốn tránh ra lưới. Mộng Vân không khỏi đầu đầy mồ hôi. Còn lại sư đệ nhau nhau đối phó mặt khác yêu mà, không có dư thừa khí lực giúp Ngọng Vân áp chế, yêu nghiệt, đây chính là sư tôn truyền thụ cho thiên la địa vong, có thể không dễ dàng như vậy tránh thoát. a a a nhóc con miệng còn hôi sữa, chờ ta chờ đi ra về sau, nhất định đưa ngươi rút gần lửa ra, ăn sống nuốt ươi. Một thể hình to lớn như đầu yêu ra sức lôi xé thiên la địa võng thiên la địa vong ở hắn xé rách phía dưới, lại có chút biến hình, Ngọng Vân vội vàng liều sức toàn lực, đem pháp lực rót vào pháp bảo Đau khổ chống đỡ lấy thiên la địa võng. Ai, Thật xinh đẹp tiểu tử, đoán trừng thịt cũng rất mỹ vị. Đứng ở cao lầu trên mái hiên báo tử tinh đã sớm chú ý tới tình huống nơi này, nhìn Cầm Đầu Mộng Vân dáng dấp môi đỏ răng trắng, thanh tú xinh đẹp, không khỏi liếm môi một cái. Báo tử tinh phi thân mà xuống, bốn cái móng vuốt thép xoát sâu đi ra, xông về Mộng Vân một nhóm người vị trí. Mộng Vân cảm thấy trước mắt lóe lên, lộ ra mấy vẻ sáng trắng, tùy hắn khống chế thiên la địa võng trong nháy mắt bị xé nứt. Phốc khụ khụ pháp bảo bị hủy, Ngộ Vân lập tức lọt vào phản vệ, thẳng tắp phun ra một ngụm máu tươi, phun ra giữa trời. Hắc hắc, thật xinh đẹp tiểu tử, để tỷ tỷ chơi với ngươi, tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Báo Tử Tinh thân hình vọt đến Ngộng Vân trước người, lẹ lươi liếm liếm lợi trảo, cám rô nói ra. Khụ cụ, yêu nghiệt, tổn hại ta pháp khí, ta liều mạng với ngươi. Ngộng Vân nói ra, rút ra trường kiếm liền đón báo tử tinh đánh tới. A. Tới đi, để tỷ tỷ hảo hảo yêu thương ngươi. Báo Tử Tinh khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, Lợi Trảo hướng Ngộng Vân rũa ra, thẳng bước Ngộng Vân cổ đâm tới. Ngộ Vân vội vàng nhấc kiếm chống đối, Lợi Trảo cùng kiếm tướng đụng, hoa một tiếng cọ sát ra từng tia hỏa hoa. "Yêu Nghiệt, xem kiếm." Ngộ Vân tiện tay kéo cái kiếm hoa, rút kiếm mà lên, Báo Tử Tinh cười hắc hắc, song trảo vung dậy, từng đạo từng đạo lợi trảo vạch phá không khí, nên kích lên Ngộng Vân trường kiếm. Bang bang Báo Tử Tinh hai tay hơi dùng sức, thể nội khí bạo phát ra, Ngộng Vân đến không kịp chôn tránh trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, lại đến a, tiểu suất ca. Báo Tử Tinh Lệ lưi liếm môi một cái, Ngộ Vân sử dụng kiếm chạm đất, chợt mấy mét mới ngừng lại được, chúng đệ tử nghe lệnh, vây công yêu nghiệt. Là. Chung quanh thân truyền đệ tử vội vàng rút ra trường kiếm, theo đại sư huynh cùng một trô vây công báo Tử Tinh. Ba lúc này toàn bộ thuộc sơn đã luân hãm, những cái kia thuộc sơn đệ tử cũng sẽ phải bị công hãm, chính đang giãy giụa khổ sở, chiến cuộc đã định. Ba lúc này kim bằng bay tới, Nhìn báo tử tinh chính đang đùa bỡn một đám thuộc sơn đệ tử, thân hình trong đám người chấp động, phiến diệp không dính vào người, lại mỗi một lần đều trên người bọn hắn lưu lại một chút nhàn nhạt vết thương. Kim bằng nhìn không kiên nhẫn được nữa liền ngừng giữa không chung bên trong, thét lên, đừng đùa, đến lúc nào rồi, mau mau giải quyết xong chúng ta nên rút lui. Báo tử tinh bất mãn cũng nhường một câu biết do, tiện tay tiếp được một chôi phi kiếm, nói ra, hắc hắc, tỉ tỉ không bồi các ngươi chơi, có ít người không muốn, chỉ có thể đem các ngươi đều giết. Mới vừa nói xong, còn không đợi đám người kịp phản ứng, báo tử tinh thân hình biến mất ở trước mắt mọi người, trực giác một trận gió nhẹ từ trước mặt thổi qua, báo tử tinh đột nhiên xuất hiện ở một tên đệ tử sau lưng, lợi trảo giống cắt đầu hũ một dạng phá vỡ cổ họng của hắn. Tên đệ tử kia vẻ mặt bất khả tư nghị, thống khổ ôm lấy cổ, máu tươi từ khe ngón tay phun ra ngoài, thẳng tắp ngã xuống đất bỏ mình. Mười ba sư đệ. Sư đệ. Mọi người khác quá sợ hãi, một mặt bi phẫn nhìn xem báo tử tinh. Báo Tử Tinh tà mị cười một tiếng, liếm liếm dính mười ba sư đệ máu tươi lợi chào. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Một tên đệ tử một mặt tức giận hướng về Báo Tử Tinh, đột nhiên giơ kiếm liền phóng tới Báo Tử Tinh. Ngọ vân cùng mấy cái sư huynh vội vàng hô to. Tuyết Phong, không muốn. Vậy mà lúc này Tuyết Phong hiển nhiên không có nghe loạn. Báo Tử Tinh rất có hứng thú nhìn xem hướng hắn xông tới Tiểu Tử Nốc. Ngay tại mũi kiếm muốn tiếp xúc Báo Tử Tinh thân thể lúc, Báo Tử Tinh khe mỉm cười, song chào vạch ra trực tiếp xuyên qua tuyết phong thân thể, mang ra một đóa hoa máu. Sau đó, tuyết phong thi thể bị báo tử tinh quăng hướng một bên, vẩy vây máu tươi trên tay, chậm rãi lắc eo đi về phía người còn lại. Ngô Vân ngăn tại trước người bọn họ, lên dây cốt tinh thần, mũi kiếm nhắm thẳng vào báo tử tinh, "Có cái gì, hướng ta đến." Chớ nóng đổi, "Cái tiếp theo chính là ngươi, các ngươi đều phải chết, tại trong địa ngục làm bạn a." Báo tử tinh cũng không muốn lại tiếp tục cùng bọn họ chơi tiếp, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Song trảo phía trên phủ đầy ưu ám quan mang. Báo tử tinh một cái bước xa thẳng bước Ngọng Vân đi, móng vuốt sắc bén chỉ hướng ít hầu. Ngọng Vân trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, một lần này chỉ sợ là phải chết thật. Chương 76, cùng đường mặt lộ tiểu kiếm tiên. Ba ngày tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một chôi phi kiếm lạng yên không tiếng động bắn về phía báo tử tinh. Muốn tiếp cận Ngọng Vân báo tử tinh đột nhiên đâm tới, nàng tự thân cảm giác nguy cơ khiến nàng trên không trung cưỡng ép thay đổi thân thể. Chỉ thấy một thanh kiếm trực tiếp từ cái hông của nàng bắn ra, một kiếm phá vỡ báo tử tinh eo, nếu là nàng trễ một bước nữa, Đoan chừng sẽ bị phi kiếm chém ngang lưng a. Báo tử tinh liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, một tay chống nạnh, hung giữ nhìn trước mắt chính đang hướng nơi này bay tới người. Các ngươi đều đang chết. Người này một thân đạo bảo ý vị phi phạm, bên hông treo một cái hổ lô rượu rất là dễ thấy. Chỉ thấy người này vung ngược tay lên, xông ra phi kiếm trên không trùng của cua, bay trở về đến trong tay của hắn. Ngộ Vân đám người đại hỉ, vội vàng thét lên, "Tiểu Kiếm Tiên sư thúc, sư thúc trở về." Người tới chậm rãi đi lên, lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là vừa mới trở về thuộc sơn Tiểu Kiếm Tiên. Vừa mới trở lại thuộc sơn, còn chưa tiến vào thuộc sơn thời điểm, Tiểu Kiếm Tiên liền ở chân núi nhìn thuộc sơn phía trên khói đặc cuồn cuộn, trên trời mây đen dày đặc, Tiểu Kiếm Tiên trong lòng khách la một lần, mới biết được thuộc sơn xảy ra chuyện lớn. Tiểu Kiếm Tiên liền trên đường đi ngự kiếm phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất sông lên núi. Không nghĩ tới hai bên đường núi, khắp nơi tràn đầy gãy chi hài cốt, có yêu thú, càng nhiều vẫn là thuộc về thuộc sơn đệ tử. Tiểu kiếm tiên càng xem trong lòng liền càng là tuyệt vọng, bị trước mắt một bộ này cảnh tượng khí toàn thân phát run, hai mắt không khỏi tràn đầy tơ máu. Thuộc sơn chính đang gặp trước đó chưa từng có đại kiếp nạn, ngoại môn đệ tử tử thương vô số, mà nội môn đệ tử Mộng vân mấy người cũng là vậy uy mắng tin tức, sinh tử chưa biết. Ba đội đến tiểu kiếm tiên vừa lên đến, liền phát hiện báo tử tinh đối với đại đồ đệ Mộng vân xuất thủ cho nên tiểu kiếm tiên mới ngự kiếm ngăn cản cứu đại đồ đệ vân động lao giả ngươi cuối cùng đến báo tử tinh ôm lấy bị thương eo đối với tiểu kiếm tiên hung hăng nói ra các ngươi hèn hạ vô sỉ vậy mà thừa cơ đánh lén ta thuộc sơn ta muốn ngươi cho chết đi thuộc sơn đệ tử chết theo tiểu kiếm tiên hai mắt tràn ngập tơ máu rút kiếm ra không muốn cùng nàng nhiều lời nói nhảm trực tiếp xông đi lên bọn họ hành động đã hoàn toàn chọc giận tiểu kiếm tiên lúc này tiểu kiếm tiên đã sớm bị kiều hận che đôi mắt trong mắt chỉ muốn đem trước mắt báo tử tinh giết chết sau nhanh báo đệ tử mối thủ không có quá nhiều kỹ xảo chỉ có đơn giản đâm chọc phách chạm tiểu kiếm tiên cũng sớm đã không có đầu óc cân nhắc chiêu thức đơn giản nhất kỹ xảo ở tiểu kiếm tiên trong tay cũng là dùng đến cực hạn vốn liền thụ thương không ngừng chảy máu báo tử tinh ngăn cản càng là cố hết sức song chảo ra sức chống cự tiểu kiếm tiên trường kiếm nàng chỉ cảm thấy mình trước mặt chính là một tòa núi lớn cơ hồ ép không thở nổi báo tử tinh một bên phi tốc tranh né lấy tiểu kiếm tiên công lực một bên cao giọng la lên đại bằng yêu vương kim bằng còn chưa tới hỗ trợ nhìn cái gì náo nhiệt ba trong đám mây truyền ra một tiếng nhọn hào thành tiểu kiếm tiên vội vàng ngẩng đầu nhìn báo tử tinh thừa cơ cách xa tiểu kiếm tiên chỉ thấy từ trong đám mây lao xuống một khỏa kim sắc lưu tinh vạch phá mây giống một đạo thiểm điện thẳng tắp phóng tới trên mặt đất tiểu kiếm tiên tiểu kiếm tiên mặt mũi tràn đầy sắc ý lạnh rên một tiếng nếu đã tới vậy liền lưu lại đi thanh liên kiếm ca trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa huy vũ mấy lần kiếm mang bước người kiếm khí trùng thiên tâm do niệm động kiếm tự khí linh khí niệm hô thông nhân kiếm tướng hợp nhất nhất suất một đóa thanh sắc liên hoa từ tiểu kiếm tiên thể nội ra vào thanh sắc liên hoa sinh động như thật trên không trung không ngừng xoay tròn lấy tiểu kiếm tiên tâm niệm vừa động hoa sen hướng lên bầu trời lướt tới đón nhận đâm thẳng xuống đại bằng yêu vương đại bằng yêu vương lạnh rên một tiếng trong tay kim quang đại hiển một trưởng vô về phía thanh sắc liên hoa tiểu kiếm tiên cười lạnh một tiếng lặng lặng nhìn xem không trung đại bằng yêu vương nhưng mà không nghĩ tới ngay tại vừa muốn tiếp xúc trong nháy mắt thanh sắc liên hoa trong nháy mắt nổ tung lên đem đại bằng yêu vương cả người bao khỏa ở bên trong báo tử tinh có chút bối rối vội vàng nhìn về phía không trung cái kia một đoàn xương mù không có một chút động tĩnh nhưng mà gió nhẹ lay động không trung xương mù chậm rãi tiêu tán chỉ thấy giữa không trung đuổi mù chỗ sâu lơ lửng một thân ảnh rõ ràng là đại bằng yêu vương mà giờ khắc này đại bằng yêu vương một bộ chán nản bộ dáng hai cái màu vàng kìm che trời cánh lớn bị thanh sắc liên hoa nổ chóc ra không ít lông vũ có chút càng là đen tùi rủi hiển nhiên là cháy rủi đại bằng yêu vương ho nhẹ một tiếng phun ra một ngụm khói đen vội vàng run run người bên trên khói bụi xem xét bản thân cánh thảm trạng liền the the tiêu lên tiểu kiếm tiên ngươi vậy mà làm bẩn ta chân quý nhất lông vũ ta muốn giết ngươi vậy ta tiểu kiếm tiên hôm nay liền muốn nếm thử bạo nướng chim non tiểu kiếm tiên ngoài miệng không thang người mở miệng tổn hại kim bằng nói hư Sắp chết đến nơi, ngươi cũng không quay người nhìn xem. Đại bằng yêu Vương đột nhiên cười xấu xa nói. Truy cập để đỏ. Xê chuyện tiểu kiếm tiên vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, nguyên bản đứng ở thuộc sơn đỉnh núi phía trên tòa yêu tháp lại biến mất không thấy gì nữa. Tiểu kiếm tiên không khỏi hoàng hồn, tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp đây. Ngọc Vân, tòa yêu tháp đây. Không cần hỏi, tòa yêu tháp bị ta hủy diện, ta yêu tộc mọi người đã được phong thích, về sau chính là yêu tộc ta thiên hạ. Đại bằng Diêu vương hảo ý nhắc nhở tiểu kiếm tiên nói. Cái? Cái gì? Tòa yêu tháp, các ngươi vậy mà đem tòa yêu tháp làm hỏng. Tiểu kiếm tiên một mặt chấn kinh. Kết thúc. Kết thúc, quả nhiên tiên đoán thực hiện. Thiên hạ sinh linh chắc chắn đồ thán, thiên hạ đại loạn a. tiểu kiếm tiên tự nhủ, xem ra là không thể tiếp nhận sự thật này. Ở trong tòa yêu tháp phong ấn không có gì hơn tất cả đều là đại ác yêu, tội ác tài trời tội không thể tha yêu thú. Cho nên ngươi liền an tâm đi chết đi. Miễn cho về sau lại bị hại nặng nề, chết ở trên tay chúng ta cũng không tính là mai một thanh danh của ngươi. Báo tử tinh năng không vết thương cũng đã khỏi hẳn, yêu thú bản thân tự lành năng lực vốn liền cực mạnh, chỉ cần không phải cái gì vết thương chí mạng, đều có thể khôi phục. Các ngươi, vạn cổ tội nhân, ta tiểu kiếm tiên cùng các ngươi liệu. Tiểu kiếm tiên giận dữ nói, chỉ thấy hai tay của hắn điểm khắp bản thân quanh thân đại huyệt, cưỡng ép kích thích huyệt vị của chính mình. Ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó, tiểu kiếm tiên thực lực tăng nhiều ẩn ẩn đạt đến chân tiên chi cảnh, áp chế một cách cương ép báo tử tinh cùng kim bằng một đầu, cương ép kích thích về vị, đối với mình tổn thương cũng là cực lớn. Báo tử tinh cùng đại bằng yêu vương liếc nhau, tự biết không thể lại để cho tiểu kiếm tiên thực lực tiếp tục tăng vọt đi xuống, liền hai người liên thủ, một trôi cốt phiến, một đôi móng vuốt thép đánh út về phía tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên mở trừng hai mắt, bắn ra một đạo ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người đại biến, trở nên thâm thúy. Tiểu kiếm tiên dùng sức vung lên, liền đem báo tử tinh bước lui cốt phiến cũng là bị đánh rơi bay trở về đại bằng yêu vương trong tay. Ba lúc này Tiểu Kiếm Tiên cũng là cùng Đường mặt Lộ, chỉ có thể sử dụng bí pháp, tiêu hao thân thể cơ năng, ý đồ bảo hộ Vân mộng thuộc Sơn sau cùng ở lửa. Chương 77, Tiểu Kiếm Tiên cái chết. Ba người chiến đấu không biết bao nhiêu hiệp về sau, Tiểu Kiếm Tiên y nguyên không chút tổn hao nào, chỉ là có chút cố hết sức. À, Tiểu Kiếm Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, hai người bọn ta liên thủ đều trong lúc nhất thời bắt người không có cách, bất quá ta ngược lại muốn xem xem. Người bí pháp này đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ba tâm trí bén nhạy đại bằng yêu vương cũng là đã nhận ra điểm này, liền mở miệng châm chọc nói: "Đích xác, cưỡng ép để thăng công lực bí pháp mặc dù có hạn, nhưng là cũng có thời gian hạn chế, nếu là thời gian qua, người thi pháp liền sẽ lâm vào bất lực tình huống, không, có mấy tháng là tu chỉnh không được." Tiểu kiếm tiên ứng phó một cái còn có thể, mà hai đại yêu vương nếu là cùng tiến lên, tiểu kiếm tiên sợ là rất cố hết sức, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Vậy mà lúc này Tiểu Kiếm Tiên đang cùng Kim Bằng cùng Báo Tử Tinh dây rựa xoay đánh thời điểm, trên đỉnh núi đột nhiên hiện ra một bóng người, không có người cảm ứng đến sự xuất hiện của hắn. Thân ảnh này, toàn thân đều là một bộ bạch khí, xem xét liền biết, rõ ràng là Bái Nguyệt Giáo Chủ. Bái Nguyệt Giáo Chủ khỏe miệng hơi hơi dương lên, phiêu nhiên xuất thủ, thân hình vọt đến Tiểu Kiếm Tiên trước người, đối với lồng ngực của hắn chính là một trường. Tiểu Kiếm Tiên không kịp đề phòng, không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn có một người, một ngụm máu tươi giữa trời phun ra khí tức trong nháy mắt hề hoải suy sụp. Báo Tử Tinh cùng Đại Bàng Yêu Vương đại hỉ, lẫn nhau gật đầu một cái, hai người đối với Tiểu Kiếm Tiên chính là vùng ra trí mạng một trường, đánh về phía Tiểu Kiếm Tiên lồng ngực. Tiểu Kiếm Tiên một mặt xinh không thể luyến, nhìn xem hướng hắn xông tới Đại Bàng Yêu Vương cùng Báo Tử Tinh hai người, khỏe miệng ra vẻ mỉm cười, tất nhiên bản thân chết chắc không ngại kéo hai cái xuống dưới, trên hoàng tuyền lộ cũng có bạn. Tiểu Kiếm Tiên cổ tay khẽ động, bắt được đánh tới hai yêu hai tay, hai yêu quá sợ hãi. Chỉ thấy tiểu kiếm tiên toàn thân phát ra tia sáng chói mắt, cuối cùng thôn phệ hai cái yêu thánh, bạo thể mà chết. Cứ như vậy, phong lưu một đời tiểu kiếm tiên cũng bất hạnh tại thế, lại cũng không uống được rượu ngon của hắn, mà hắn sư huynh cho cốt còn không có được mai táng ở thuộc Sơn phía trên. Ba nhưng mà ở Lâm Thiên Nam nhà triệu vô cực nhưng lại không biết tiểu kiếm tiên đã chết, Thục Sơn đã luôn hãm. Đánh nhau một ngày triệu vô cực đã rất mệt mỏi, buổi tối Lâm Thiên Nam chuẩn bị cho triệu vô cực cử hành tiệc ăn mừng cũng cho thấy xử lý tiệc ăn mừng một mặt là để ăn mừng đại chiến bảy đại yêu thánh thắng lợi, một phương diện khác chính là vì chúc mừng triệu linh nhi nữ hoa huyết mạch thức tỉnh. lúc đầu triệu vô cực cũng không tính đi tham gia cái gì tiệc ăn mừng, nhưng là bất đắc dĩ linh nhi quá mức thiệt lương, lâm nguyệt như tìm đến linh nhi nói vài câu nàng liền tranh cãi muốn cùng nhau tiến đến. vô cực ca ca, chúng ta đi tham gia tiệc ăn mừng à? linh nhi không có tham gia quá muộn, muốn đi xem nha. triệu linh nhi mở mắt thật to đối với triệu vô cực nũng nịu giả ngây thơ không nhịn được triệu linh nhi cái dạng này đành phải đồng ý linh nhi ở trên đảo đợi quá lâu đối với chuyện ngoại giới đều đặc biệt hiếu kỳ cái gì đều muốn đi xem đi chơi hắn phải đem nàng xem tốt không biết lúc nào cái này tiểu nhi tử liền bị người khác lừa gạt tốt tốt tốt chúng ta đi bất quá ngươi cũng không thể an bậy thứ gì vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì ta nhưng là sẽ đau lòng à triệu vô cực vuốt vuốt cái mũi của nàng vội vàng ứng tiếng nói triệu linh nhi cười hắc hắc ôm lấy triệu vô cực eo Linh Nhi, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Triệu vô cực mang theo Linh Nhi đi tới tiệc ăn mừng bên trên, vào sân nhỏ, hắn cũng cảm giác được toàn bộ yến tiệc bên trên người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trên thân hai người, hắn đối với tướng mạo của mình vẫn là thật hài lòng, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra thoáng như chưa từng thấy, trực tiếp đi tới vị trí của mình. Lâm Thiên Nam đứng dậy nên đón, triệu vô cực chỉ là hướng hắn gật đầu một cái, Lâm Thiên Nam cũng chỉ có thể ngượng ngùng đáp lễ, hắn cũng biết triệu vô cực đối với hắn hơi có bất mãn. Bất quá bữa tiệc này là hắn thiết lập đến, nên làm cái gì còn phải tiếp tục làm tiếp. Các vị an tĩnh một chút, mọi người hẳn là đều biết, bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này chính là hôm nay đánh bại bảy đại yêu thánh người, mà bên cạnh hắn vị cô nương kia chính là nữ hoa hậu nhân. Lâm Thiên Nam âm thanh vang rội truyền khắp toàn bộ đại viện. Đám người đại bộ phận chưa từng gặp qua triệu vô cực cùng triệu Linh Nhi, không nghĩ tới hai người là như vậy trẻ tuổi, cũng không nghĩ tới tướng mạo của hai người là như thế cực hạn vừa rồi hai người lúc đi vào mọi người đã đều dọa rất cảm hiện tại lại nói cho bọn hắn vị thiếu niên này là lấy lực lượng một người giết bốn cái yêu thánh người đám người cảm thấy thế giới phảng phất là huyền ảo hiện tại để cho chúng ta kính tiểu huynh đệ một chén lâm thiên nam cười sông triệu vô cực dơ chén rượu lên triệu vô cực cũng không tiện không nể mặt mũi của hắn đám người dơ ly rượu lên cho triệu vô cực kính rượu bất quá phần lớn người còn không có mới vừa rồi thông tin bên trong kịp phản ứng cảm thấy thượng thiên tựa hồ có chút bất công tốt như vậy khuôn mặt Mạnh như vậy thực lực, đều tập trung cho một người, bọn họ đối với Triệu Vô Cực thực lực cũng là từ trong thâm tâm thán phục. Lâm Nguyệt Như tựa hồ cho tới bây giờ đến trận này, tiệc ăn mừng bên trên liền đặc biệt tiên tĩnh, cái này không giống như là nàng bình thường tác phong trước sau như một, trận này hiến hội nàng từ lúc bắt đầu liền không có dám ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực, một mực cúi đầu nhìn chén đến rượu, ngay cả vừa rồi mời rượu hắn đều không có dám ngẩng đầu. Lâm Thiên Nam cũng phát hiện nữ nhi dị trạng, bất quá hắn cũng không biết nên như thế nào vì nữ nhi làm. Lần trước cách làm ngược lại để quan hệ giữa bọn họ trở nên không xong. Lâm Nguyệt Như nội tâm là hết sức xoắn suýt, nàng kỳ thật ở nhìn thấy Triệu Vô Cực lần đầu tiên thích hắn, làm sao Triệu Vô Cực bên người đã có Triệu Linh Nhi cái này mỹ tiểu nhân, nàng thu hồi tâm tư của mình, nhưng mà nàng bây giờ bị Triệu Vô Cực mọi cử động hấp dẫn lấy, không biết nên không nên cho thấy tâm tư của mình. Triệu Linh Nhi sớm liền phát giác Lâm Nguyệt Như tâm tư, nàng cũng không có phản đối, ngược lại đem Lâm Nguyệt Như xem như tỉ muội của mình. Triệu vô cực khá là yêu thích Triệu Linh Nhi phần này thiệt lương, cũng biết nàng ở trong Đại Lục không có cái gì phải tốt đồng bạn, nhưng hắn vẫn là không dám bỏ mặc nàng và Lâm Nguyệt Như, hắn sợ Linh Nhi quá đơn thuần sẽ bị lừa gạt. Tiến hội tiến hành đến một nửa Triệu vô cực liền không nghĩ ở chỗ này lại tiếp tục chờ đợi, Hướng Lâm Thiên Nam nói một tiếng liền mang theo Triệu Linh Nhi trở về phòng. Lâm Nguyệt Như hướng về hai người ôm nhau rời đi thân ảnh rơi vào trầm tư. Lâm Thiên Nam nhìn đến nữ nhi dị trạng cảm thấy đau xót, xem ra cần phải áp dụng một chút biện pháp. Triệu vô cực mang theo Linh Nhi về tới gian phòng của bọn hắn, hai người ngồi mặt đối mặt, từ khi triệu Linh Nhi thức tỉnh nữ hoa huyết mạch sau hắn chỉ lo đến an toàn của nàng, còn không có tốt nhìn kỹ một chút nàng bộ dáng bây giờ đây. Thức tỉnh huyết mạch Linh Nhi so trước kia nàng càng thêm linh động khả ái, nếu như nói trước kia nàng là một loại lạnh nhạt đẹp, mà bây giờ hắn liền là một loại điểm tĩnh động nhân đẹp, để cho người ta không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Linh Nhi, ngươi đẹp quá! Triệu vô cực không ngờ cũng bị nàng hấp dẫn. Nghe được Triệu vô cực như thế ngay thẳng tán dương nàng, Triệu Linh Nhi không chịu được đỏ mặt. Chương 78, cổ thân huyết mạch cũng thức tỉnh.